Trường 311 Nguyệt Dạ suy tư lâu đến 10 phút mới lại ngẩng đầu, nhìn Long Hạo Thần. Cô bỗng mở miệng nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Hơn nữa ngươi phải hứa rằng chỉ một mình ngươi biết, không thể nói cho ai khác, dù là đồng bạn thân nhất của ngươi, thậm chí là vợ ngươi đều không được. Nói đến đây, ánh mắt cô khiêu khích liếc Thải Nhi. Thải Nhi bình tĩnh nhìn lại cô, dường như không e ngại chút nào. Được, tôi hứa với cô. Long Hạo Thần không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Thân phận thủ lĩnh tổ chức của Nguyệt Dạ đối với hắn cực kỳ quan trọng, quan hệ đến hàng loạt bố trí sau này của hắn. Nguyệt Dạ chậm rãi bước tới gần Long Hạo Thần, lần này Dương Văn Chiêu không ngăn cản cô. Mãi đến khi cô cách Long Hạo Thần chừng 3 mét nhưng vẫn còn đi, Long Hạo Thần kiềm không được cao mày nói, khoảng cách này cô truyền âm chắc không có vấn đề chứ? Nguyệt Dạ lắc đầu, nói, "Sự việc quan trọng, những đồng bạn của ngươi thực lực không bình thường, ta sợ bị họ nghe trộm được." Lúc nói chuyện cô đã tới cạnh Long Hạo Thần, nói vào tai hắn. Long Hạo Thần có chút lúng túng, nhưng sự việc quan trọng, hắn không dành chú ý cái khác. Nguyệt Dạ phun hơi thở như lan, người tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Có lẽ vì chạy vội nên mùi hương trên người cô đậm hơn trước. Long Hạo Thần hơi tránh ra một khoảng cách, nhưng Nguyệt Dạ lập tức tới sát hơn, đôi tay bắt lấy cánh tay hắn, kéo người hắn thấp xuống, khẽ nói bên tai hắn, "Cái gì? Không ngờ là y." Long Hạo Thần nghe Nguyệt Dạ nói xong thì rất kinh ngạc. Cùng lúc đó, Nguyệt Dạ đột nhiên nhẹ hôn vành tay hắn, rồi nhanh chóng rút lui. Động tác của cô rất nhanh, nhưng Thải Nhi đứng bên cạnh luôn chú ý cô và Long Hạo Thần thì sao không thấy được. Nàng vô cùng tức giận. Cô, Nguyệt Dạ nhanh chóng lùi ra 10 mét mới nói với Thải Nhi. Ta làm sao nào? Người đã chiếm hắn cả đời, ta hôn một cái thì có sao đâu. Ta thích hắn. Sắc mặt Thải Nhi âm trầm, ánh mắt sắc bén khiến ngực Nguyệt Dạ thít chặt bản năng lùi vài bước. Cô có thể cảm giác rõ ràng sát ý cường đại phát ra từ người Thải Nhi. Lúc này Long Hạo Thần đã tỉnh lại khỏi kinh ngạc, vành tay tê tê, không thể nói rõ là cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn không rảnh lúng túng, bởi vì đáp án Nguyệt Dạ vừa đưa ra quá kinh khủng. Hắn thật tự nhiên ôm vòng eo mảnh mai của Thải Nhi, nói với Nguyệt Dạ. Cô có thể đi rồi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ. Đầu tiên tôi cần là tin tức tổ chức cung cấp. Không chỉ là cung cấp bên chúng tôi, còn phải đem tin chính xác về đại quân ma tộc thế công đối với vạn thú quan, Đông nam quan cho chúng tôi. Lúc trước tôi làm ra lời hứa vẫn còn hiệu lực. Nếu cuối cùng chúng tôi có thể chiến thắng ma tộc, vậy sẽ để lại cho tổ chức các người một hành tinh gần biển làm nơi cư ngụ, cho phép các người tự trị trong 500 năm. Thời gian dài như vậy đủ để các người hoàn toàn đồng hóa. Nguyệt dạ mỉm cười nói. Bây giờ ngươi tin ta, nhưng ta làm sao tin được lời hứa của ngươi? Thải Nhi không thể nhịn được nữa, tức giận quát. Một lời hứa của hạo thần đáng giá ngàn vàng, có khi nào anh ấy nói không giữ lời? Nguyệt dạ phớt lờ nàng, chỉ nhìn chăm chăm long hạo thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long hạo thần trầm giọng nói. Cô muốn sao? Nguyệt dạ mỉm cười nói. Rất đơn giản. Cô chỉ gò má mình, nói. Người hôn ta một cái, ta liền tin ngươi. Cô, Thải Nhi dâng trào lừa giận, định hành động thì bị Long hạo thần ôm chặt. Kỳ thực bình thường Thải Nhi rất bình tĩnh, nhưng hôm nay Nguyệt dạ khiêu khích đụng vào giới hạn của nàng. Tuy nàng hoàn toàn tin tưởng Long Hạo Thần, nhưng khuôn mặt Nguyệt Dạ đẹp không kém gì nàng, lại thêm Long Hạo Thần cứ ngăn cản khiến nàng rất giận. Long Hạo Thần ôm chặt Thải Nhi, ánh mắt biến lạnh lẽo, trầm rộng. Cô có thể đi rồi, hợp tác chấm dứt. Nguyệt Dạ ngần ra, ngươi vì nàng ta không để ý tương lai liên bang thánh điện. Ngươi làm như vậy là không phải lãnh đạo hợp cách. Long Hạo Thần thản nhiên nói, vì Thải Nhi, tôi thậm chí nguyện từ bỏ tín ngưỡng của mình. Huống chi không có tổ chức các người, chẳng lẽ chúng tôi không thể đối kháng với ma thần hoàng sao? Hợp tác thì có lợi, không hợp tác thì không có hứa hẹn. Nếu các người muốn chọn con đường hủy diệt thì tôi không có lý do cản trở. Thân thể căng cứng của Thải Nhi mềm xuống, cúi đầu, có chút áy náy liếc Long Hạo Thần, giống như là cô dâu nhỏ bị ăn hiếp, không còn lửa giận trước đó nữa. Đáy mắt Nguyệt Dạ rõ ràng lộ ra thất vọng, nhưng nụ cười trên mặt không giảm. Được rồi, coi như người trí tình trí nghĩa, mới nãy ta đùa với ngươi thôi. Ta tin tưởng thành ý của các ngươi đã được chưa? Ta phải lập tức trở về, tiếp theo sẽ có người của chúng ta giữ liên lạc với các ngươi. Cẩn thận A bảo, thực lực của y cách biệt xa với trước kia, hơn nữa nghe nói ma thần hoàng còn cho y vài bộ trang bị lợi hại. Nói xong câu đó, cô xoay người đi xa, rất nhanh biến mất ở đỉnh núi mé bên khe núi. Không có người thấy, khi đưa lưng về phía Long Hạo Thần rời đi, đôi mắt nguyệt ra ớt nước, Thải Nhi nhẹ giọng nói bên tai Long Hạo Thần. Xin lỗi, em không nên. Long Hạo Thần siết chặt cánh tay ôm nàng. Tại sao xin lỗi? Hai người nhìn nhau cười, tất cả hóa thành mưa nhẹ vuốt ve tâm tình nhau. Thúc Vịnh tiêu liếc Long Hạo Thần, hư lệnh nói. Tiểu Long, thế gian này có rất nhiều dụ hoặc. Người ở địa vị cao, phải giữ tâm mình. Thải Nhi, người cũng phải bám sát chặt chẽ. Thải Nhi mặt đỏ ửng nói. Tôi tin anh ấy. Long Hạo Thần ho khan, nói. Nguyệt Dạ mang đến tin tức rất đúng lúc, kế hoạch của chúng ta phải sắp xếp lại. Nếu A bảo dẫn theo tiên phong sắp đến rồi, vậy chúng ta cho y một đòn phủ đầu đi. Ma thần hoàng sai y làm tiên phong, không thể nghi ngờ là ngầm tìm vị trí của chúng ta. Trận chiến này không thể tránh, chúng ta phải tranh thủ đủ thời gian cho đám hàn vũ triệt để rút lui. Tiêu Hoắc nói, lần này ma thần hoàng đến không có y tốt, mang tới đều là tinh nhuệ mạnh nhất ma tộc, hơn 200 cường giả cấp 9, lấy thực lực trước mắt của chúng ta thì rất khó đối đầu. Có lẽ nên đem đồng bạn của mình triệu hồi về Ngự long quan. Long Hạo Thần lắc đầu, nói, không thể, bây giờ còn chưa xác định tình hình đại quân ma tộc công kích vạn thú quan, đông nam quan, chúng ta không thể trước rối ghen. Trước tiên đối phó đội tiên phong của A Bảo, sau đó đụng độ với ma thần hoàng một phen, chỉ cần biết rõ tranh lệch giữa tôi và ma thần hoàng, vậy kế hoạch sau đó mới dễ định hơn. Hắn không nói rõ nhưng tiêu hoắc nhìn ra được, trong lòng Long Hạo Thần đã có kế hoạch rồi. Nó không nói gì nữa, chỉ gật đầu bảo. Bây giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước. A Bảo mắt Long Hạo Thần sệt qua tia sáng lạnh. Long Hạo Thần hai lần đấu với A Bảo, ký ức lần thứ hai đặc biệt khắc sâu là lúc Thải Nhi thức tỉnh thần quyến giả, suýt bởi vì A Bảo công kích mà tổn thương nàng, còn khiến hắn trọng thương. Nếu không có Dạ Tiểu Lệ, cũng không biết cuối cùng tình hình sẽ ra sao. Lần này hiển nhiên khác với trước kia. bóng đen ở trên không trung vạch ra từng luồng sáng đen, bởi vì quá nhanh nên dù chúng đã đi xa tới ngàn mét mà vẫn để lại tàn ảnh nhàn nhạt, nhạt. A Bảo nheo mắt lại, trong ngực vẫn luôn thiêu đốt ngọn lửa. Năm năm, tròn năm năm rồi, y chờ đợi ngày này đã rất rất lâu. Y sớm quăng lời dặn của ma thần Hoàng Gia Sa, bây giờ chỉ muốn cứng trọi cứng với Long Hạo Thần một trận. Y phải chứng minh mình mạnh hơn Long Hạo Thần, càng ưu tú hơn hắn. Trong lòng y, không chỉ vì từng bị Long Hạo Thần đánh bại mang đến sỉ nhục, còn có nỗi hận cướp vợ vì khiến Nguyệt Dạ từ hôn, đều chút vào người Long Hạo Thần. Có thể nói Long Hạo Thần là kẻ địch quan trọng nhất trong đời A Bảo. Không đánh bại Long Hạo Thần thì y không thể vượt qua vấn đề tâm lý một bóng đen từ phía trước bỗng bay tới, nghênh đón đám A Bảo. Thái tử, khi hai bên lướt qua nhau thì bóng đen kia bỗng tạm dừng, ngay sau đó quay ngược lại, sóng vai với đội A Bảo, hơn nữa không khiến cả đội giảm tốc độ đi tới. Có tin gì không? A Bảo lạnh giọng hỏi. Bóng đen đó là gã đàn ông mặc đồ đen vạm vỡ, mày rậm, đôi mắt tím, nhìn khoảng hơn 40 tuổi, da ngăm đen, khuôn mặt dữ tợn. So với Nguyệt Ma tộc thì nghịch thiên ma long tộc càng cường đại, nhưng nói về diện mạo thì không đẹp bằng Nguyệt Ma tộc. Theo tin tức chúng ta nhận được, thì thủ phủ Thiên La hành tỉnh Thiên La thanh khoảng 6 tiếng trước vừa bị tập kích. Thủ phủ bị phá hủy nghiêm trọng, kho lương bị đốt cháy rất nhiều tài nguyên, khoáng sản, tư nguyên bị cướp chống trơn. Ta tiếp tục bám theo một đoạn, đại quân nhân loại chừng một vạn người đang tiến tới Bắc, tốc độ rất nhanh, dường như chúng đã dự đoán được chúng ta sẽ đến, đang có ý rút binh. Đáy mắt A bảo lấp lóe tia sáng hung ác, vung tay, trầm giọng quát. Người đi trước dẫn đường, đuổi theo. Tìm được rồi. A bảo siết chặt nắm tay, mắt lóe tia sáng lạnh. Mục tiêu đã xuất hiện, dường như hắn cảm giác được long hạo thần gần trong gang tắc. Chờ đợi 5 năm, rốt cuộc sắp đối mặt. A bảo hưng phấn cũng có chút căng thẳng, nhưng không chút dao động lòng tin với mình. Tín niệm là căn bản chiến thắng đối thủ, nếu chưa đấu đã sợ thì thua một nửa rồi. Sắc trời bây giờ hơi tối, hoàng hôn dáng màu ở trên không chung để lại vệt sáng đỏ. Ánh chiều tà nhu hòa bình yên, đối lập với trong lòng A bảo tàn nhẫn. Long hạo thần Trong lòng A Bảo không ngừng quanh quẩn cái tên này, có y dẫn dắt, 20 tộc nhân nghịch thiên ma long tộc tăng hết tốc độ chạy hướng phương Bắc. 20 tộc nhân của nghịch thiên ma long, tộc bình quân bề ngoài khoảng 30 đến 40 tuổi, mặt âm trầm, đa số diện mạo dữ tợn, nhưng mơ hồ phát ra khí thế mạnh mẽ. Chúng đều là thành viên ma thần hoàng Hắc Long cấm vệ quân, cũng là lực lượng vững chắc trong nghịch thiên ma long tộc. Lần này ma thần hoàng vì đối phó long hạo thần, phát động tất cả chủ lực nghịch thiên ma long tộc. Có lẽ Nghịch Thiên Ma Long tộc có lực lượng cá thể quá mạnh, cho nên sinh sản cực kỳ khó khăn, tổng cộng chỉ có hơn trăm tộc nhân. Trừ tuổi già hoặc quá nhỏ ra, tộc nhân Nghịch Thiên Ma Long tộc thành niên chỉ khoảng 80 mấy tên, nhưng tuổi thọ của Nghịch Thiên Ma Long rất dài, lâu nhất có thể tới ngàn năm. Bởi vậy chúng giữ thời gian tráng niên càng dài, đừng nhìn nhân số của chúng không nhiều, nhưng mỗi một Nghịch Thiên Ma Long thành niên đều là cường giả cấp 9, toàn là có thể biến thành nhân loại. Thêm vào bản thể cường đại Nghịch Thiên Ma Long của chúng, ngoại linh lực hơn 10 vạn. Ở trên chiến trường, Ma Thần Hoàng Hắc Long cấm vệ quân là tượng trưng cho vô địch. Bỗng nhiên, A Bảo cảm thấy tim mình như đập chật nhịp. Loại cảm giác này rất lạ, y bản năng giảm tốc độ tiến lên. Hắc Long cấm vệ quân cũng giảm tốc độ theo. Thái tử điện hạ, thống lĩnh Hắc Long cấm vệ quân Hoàng thước kinh ngạc kêu lên. Ma Thần Hoàng biết rõ tính tình của con trai mình, dù tuổi tăng lớn A Bảo ngày càng trầm ổn, nhưng lần hành động này liên quan đến Long Hạo Thần thì rất khó nói vậy nên ma thần hoàng phong tú chuyên môn sai hoàng thước đi theo a bảo chẳng những vì hoàng thước có tu vi cường đại quan trọng là tính cách gã trầm ổn có gã trợ giúp a bảo thì gặp tình huống gì cũng đủ ứng biến a bảo trầm giọng nói nhịp tim đập của ta vừa nãy biến đổi hoàng thước thầm giật mình a bảo truyền thừa chính là huyết mạch hoàng tộc nghịch thiên ma long tim đập rối loạn chính là báo động ngừng lại hoàng thước nâng tay lên cung a bảo chậm lại đám nghịch thiên ma long theo sau cũng giảm tốc độ nhanh chóng ngừng A bảo nheo mắt toàn diện phóng tinh thần lực, tăng cảm giác lên mức độ mạnh nhất, cùng với tinh thần lực khoét tán, do xét tình hình bốn phía. Đừng nhìn y nóng lòng muốn quyết đấu với Long hạo thần, nhưng dù sao y là người thừa kế trực hệ của ma thần hoàng, trời sinh có năng lực thống trị và trí tuệ cường đại. Xuất hiện báo động khiến y giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm. Hoàng thước đi tới sau lưng A bảo, tay phải ấn vào lưng y, thoáng chốc hai cường giả tinh thần giao động hòa thành một, do xét phạm vi xa hơn. Nhưng hai người vẫn không cảm giác ra động tĩnh gì Không lẽ ta cảm giác sai A bảo nghi hoặc nhìn Hoàng Thước Hoàng Thước trầm giọng nói Vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn Mọi người giữ cảnh giác từng giây phút Cùng lúc đó, đột nhiên một vệt đen lặng lẽ Chui ra từ đằng sau đội ngũ nghịch Thiên Ma Long Nó chui ra từ trong không khí Vệt đen lóe lên thẳng tắp đâm vào sau ót một nghịch Thiên Ma Long Đổi làm cường giả cấp 9 bình thường chỉ sợ là Không thể phát ra tiếng nào đã bị giết ngay Nhưng nghịch thiên ma long dù sao cũng là tộc mạnh nhất ma tộc. Giây phút sau ót bị đâm trúng, hắc long cấm vệ quân đó hét thảm, thân thể bỗng nhào tới trước, lực lượng hắc ám toàn diện bùng phát, vệt đen lóe lên, biến mất trong không khí, giống như là chưa từng xuất hiện. Kinh biến đột một khiến không khí căng thẳng cực độ. Tất cả hắc long cấm vệ quân trước tiên phản ứng lại, nhanh chóng tụ thành một vòng, đem nghịch thiên ma long bị công kích và a bảo bao vây chính giữa. Mỗi tên đều đưa mặt ra ngoài, cùng lúc đó hơi thở hắc ám điên cuồng bùng phát. Phạm vi mấy trăm mét vuông bỗng chốc biến thành màu đen, bất cứ không gian dao động nhỏ nhoi nào cũng đừng mơ thoát ra khỏi hơi thở hát ám, của chúng tìm kiếm. Hoàng Thước đã túm lấy hát long cấm vệ quân bị công kích. Tuy tên cấm vệ này bị tấn công xong lập tức phát động phản kích, nhưng đòn tấn công của kẻ địch thật là quá mạnh. Từ vị chi phía trên gáy đâm vào, cái đầu nghịch thiên ma long là chỗ cứng nhất trên người, chỉ có xương cổ là hơi mỏng chút. Hiển nhiên đối phương biết rõ điều này cho nên mới chọn công kích tại đó. Hoàng thước chỉ dùng tay sờ, liền cảm nhận được cái đâm này hoàn toàn đâm sâu vào đầu Hắc long cấm vệ quân. Còn có sát khí đậm đặc giữ lại ở mép miệng vết thương, thậm chí không có máu chảy ra. Tộc nhân này xong rồi. Sắc mặt hoàng thước biến cực kỳ khó xem. Hắc long cấm vệ quân dưới tay gã chỉ có tổng cộng vài chục tên, mỗi tên đều là dòng chính, là cường giả chân chính. Thế mà bỗng dưng chết một tên, tâm tình gã tốt mới là kỳ. Từ khi nào nhân loại có thích khách cường đại đến vậy? Mắt A Bảo lóe tia sáng lạnh nhưng không phải tức giận, Y thấy lạnh sống lưng. Mới rồi Y và Hoàng Thước đã tìm kiếm toàn phương hướng, kẻ địch gần trong gang tắc thế mà Y không phát hiện ra được, có thể tưởng tượng thực lực của thích khách đó khủng bố cỡ nào. Nếu không phải vừa rồi Y kịp thời dừng lại, bên cạnh có Hắc Long cấm vệ quân vây quanh, có lẽ mới nãy một chiều kia đã rơi vào người Y, mà Y thì có thể tránh được không? A Bảo không thể cho ra đáp án khẳng định. Ngực y dần lóe ánh sáng tím đen, ngay sau đó, một tầng vảy dày từ ngực lan tràn, trước mắt đã phủ toàn thân. Hắc long cấm vệ quân cũng tương tự, chỉ là vảy trên người A bảo thoạt trông dày hơn hắc long cấm vệ quân khác nhiều. Trên đỉnh đầu có đôi sừng gấp khúc kéo dài, khi thế tăng cực mạnh. Thích khách này có thể không bị chúng ta phát hiện, khoảng cách gần phát động một kích chí mệnh mà còn an toàn rút lui, tu vi ít nhất trên cấp 9 bậc 5. Nhưng từ khi nào nhân loại có thích khách cấp 9 bậc 5? Hoàng thước trầm giọng nói bởi vì tức giận nên đôi tay gã run nhảy nhẹ một tộc nhân đã chết đó là một trong một trăm phần lực lượng nghịch thiên ma long tộc ma thần hoàng sẽ nhìn gã ra sao chứ a bảo nói giờ không phải lúc phân tích nhân loại thật sự có loại công kích như thế không kẻ địch đã xuất hiện mọi người cẩn thận ngược lại hiện giờ sự căng thẳng trong y giảm bớt nhiều dưới tình huống nhiều hắc long cấm vệ quân tập trung tinh thần phòng bị coi như là ma thần hoàng cũng không khả năng tới gần mà không bị phát hiện hơn nữa thì triển ra bản thể long giáp lực phòng ngự của chúng tăng nhiều bản thể long giáp này đủ sánh bằng giáp phòng ngự cấp sử thi của nhân loại, nó chính là năng lực phòng ngự mạnh nhất của nghịch thiên ma long. hoàng thước thu xác tộc nhân vào ma khí chữ vật, sau đó mới trầm giọng nói: tên thích khách đó đã đi rồi, một kích liền lùi, giết ngay, là một thích khách siêu cấp. thái tử chỉ sợ chúng ta gặp phiền phức, ta đề nghị ở tại đây nghỉ ngơi, đợi đại quân của bệ hạ đến rồi tính. nếu không thì trong lúc chúng ta tiến lên, không khả năng từng giây phút giữ cảnh giác, một khi cho kẻ địch cơ hội, đối phương sẽ lại ra tay. A Bảo lắc đầu nói, không được, chúng ta là tiên phong, không ngăn lại đám long hạo thần, thậm chí không biết rõ hướng đi cụ thể của chúng, cứ dừng lại như vậy thì muốn chúng ta tiên phong có tác dụng gì. Mọi người cẩn thận chút, tiếp tục chạy đi. Hoàng thước cũng hiểu, bây giờ gã khuyên A Bảo ở lại thì khả năng không lớn lắm. Nhưng một tộc nhân đã chết, nếu thích khách lại xuất hiện giết một tên nữa, cộng lại là hai tộc nhân thì ma thần Hoàng chắc chắn sẽ cực kỳ giận dữ. Thấy bộ dạng do dự của Hoàng thước, A Bảo nhíu mày hỏi. Hoàng thống lĩnh, không lẽ ngươi sợ? Mắt Hoàng Thước chợt lóe giận dữ nhưng lập tức mất ngay. Tất nhiên là không sợ. Nhưng mà Thái tử điện hạ, mỗi một vị tộc nhân chúng ta là tài phù quý giá nhất của bệ hạ và người kế vị. Ta không hy vọng họ mạo hiểm. A Bảo hư lạnh. Ta biết thích khách cường đại núp trong chỗ tối cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu vì vậy mà chúng ta biến nhát gan thì chỉ có nước chúng kế của đối phương. Nếu ta không đoán sai, Long Hạo Thần để lại tên thích khách tại đây là vì muốn kéo dài thời gian chúng ta truy đuổi. Cho thuộc hạ của hắn có cơ hội thông thả bỏ chạy. Chúng đã tấn công tới bên thiên la hành tỉnh, có thể thấy mấy ngày nay luôn giữ trạng thái chiến đấu, quân đội sớm mệt mỏi thương tàn rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này. Hơn nữa tên thích khách đó đã giết một tộc nhân của chúng ta, chỉ cần tiếp tục tiến lên là có thể dẫn dắt y ra, báo thù cho tộc nhân. Hoàng thước nhíu chặt mày. Ta vẫn không đồng ý. A bảo cứng rắn nói. Chức trách của ngươi chỉ là hỗ trợ ta. Đừng quên, ta mới là thống soái tiên phong. Tiếp tục xuất phát, giữ phòng ngự bản thể Long Giáp. Nói rồi y lóe người đi ra khỏi vòng tròn, tiếp tục bay tới trước. Tuy ngoài miệng Hoàng Thước có ý kiến khác biệt với A Bảo, nhưng thấy y thật muốn đi tiếp thì chỉ đành dẫn Hắc Long cấm vệ quân theo sau. Bỗng nhiên, A Bảo mới bay ra không lâu chợt ngừng giữa không chung, mắt nhìn đằng trước. Hoàng Thước thấy y khựng lại, nghĩ rằng y lại cảm giác giá thích khách nên vội vàng đi tới bên cạnh. Gã phát ra một tầng sáng đen, khiến vị tí gã và A Bảo đứng như là hố đen. Đây chính là lĩnh vực của Hoàng Thước. A bảo không bị tấn công, nhưng ánh mắt y nhìn chằm chằm một hướng. Hoàng thước thuận theo tầm mắt y nhìn qua, con người bỗng co rút. Phương xa, một điểm sáng trắng tĩnh lặng bình bồng giữa không chung. Nếu chỉ liếc từ xa thì đó chỉ là một điểm sáng, nhưng nếu tập trung nhìn sẽ phát hiện đó là một nhân loại, một nhân loại ngồi trên cái ghế. Không đợi hoàng thước lên tiếng, trong miệng A bảo phát ra tiếng gầm trầm thấp. Ngay sau đó, ngọn lửa tím đen bắn ra từ sau lưng y, chớp mắt y đã lao ra mấy ngàn mét. Y cách bóng dáng giữa không chung ngày càng gần. Một người mặc đồ trắng, khuôn mặt tuấn tú đến chính nguyệt ma thần Aza lôi tư còn không sánh bằng. Đôi tay người đó đặt ở hai tay vịn trên cái ghế khổng lồ. Dưới tay trái là đầu rồng, dưới tay phải là thiên sứ mười hai cánh. Ánh sáng trắng lấp lánh bao phủ hắn và vương tọa khổng lồ, tựa như một đoàn sáng trắng trong suốt. Ta đợi ngươi đã lâu. Long hạo thần nhìn A bảo nhanh chóng tới gần, cười nói. Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi một hắc long cấm vệ quần đều nghe rõ ràng. A Bảo cách Long Hạo Thần chừng 200m thì ngừng lại. Lúc trước sự bình tĩnh đã không còn sót lại chút gì, y siết chặt hai tay kêu rốm rốp, xương cơ bắp toàn thân dường như đang phình lên. Năm năm không gặp, thái tử điện hạ có khỏe? Long Hạo Thần ngồi trên vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, không có chút gì muốn đứng dậy. Khỏe, ta rất khỏe, toàn nhớ người ban cho. Giọng A Bảo âm lãnh mà trầm thấp, sau lưng y, ánh sáng tím đen không ngừng dâng cao hình quạt, đó là chiến ý mãnh liệt của y. Long Hạo Thần mỉm cười nói: Ta biết năm đó ngươi thua không phục, vậy hôm nay ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. A bảo lạnh lùng nói, ta không biết tại sao phụ thân xem trọng ngươi như vậy. Nhưng ta tin rằng, nếu ta mang sắc ngươi đi gặp phụ hoàng, chắc chắn ngài sẽ rất vui vẻ. Long hạo thần nói, ma thần hoàng đã giết ta một lần, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, vậy xin mời. Mắt y lóe tia sáng tím càng sáng ngời, y định ra tay thì bị hoàng thước bước ngang chặn lại. Ngươi tránh ra, A bảo tức giận quát. Hoàng thước trầm giọng nói. Thái tử điện hạ, chỗ này chắc chắn không chỉ có mình hắn, đừng bị mắc bẫy. Sát thủ kia chẳng biết ẩn núp ở đâu nữa, chúng ta phải cẩn thận đối phó. Bệ hạ đã nói rồi, gặp phải long hạo thần không nhất định đụng độ hắn, chỉ cần có thể giữ chân hắn là coi như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Tránh ra, giọng lạnh lùng của A Bảo lại vang lên. Lần này người y phát ra uy nhiếp kinh người. Anh sang tím sau lưng hoàn toàn ngưng tụ ra hình đầu rồng tím. Hoàng thức biến sắc mặt, bản năng tránh sang bên. A bảo không lập tức xông hướng Long Hạo Thần. Y lạnh lùng nhìn chầm chầm cái người mình xem là đối thủ quan trọng nhất trong đời. Trầm giọng nói. Long Hạo Thần, năm năm không gặp, hôm nay gặp lại. Ta biết săn ma đoàn quang chi thần hy các người ở xung quanh đây. Nhưng đây là chiến đấu giữa người và ta, người có dám nhận khiêu chiến của ta không? Long Hạo Thần rốt cuộc đứng lên khỏi vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Nhìn A bảo, hắn nghiêm túc gật đầu. Người nói đúng, đây là chiến đấu giữa người và ta, một chọi một. Một chọi một. A Bảo cuồng giống, người y bỗng chốc phình lên, chớp mắt đã cao hơn 3 mét, cơ bắp nở nang, bản thể long giáp trên người cũng tăng vọt, từng mũi nhọn tím đen không ngừng từ khe hở lồi ra ngoài, đôi sừng trên đỉnh đầu cũng có từng vòng hình trôn ốc, một quang hoàn tím đỏ xuất hiện dưới chân A Bảo, khí thế của y chớp mắt tăng lên trạng thái cao nhất, khí thế mạnh mẽ khiến đám hắc long cấm vệ quân sau lưng y bản năng lùi lại mấy chục mét, hơi thở hoàng tộc nghịch thiên ma long trên người A Bảo là thứ chúng sợ nhất. Cũng lúc này, bầu trời phía xa, từng bóng người từ mọi hướng khác nhau xuất hiện. Họ cách vùng trung tâm này ngàn mét, có tổng cộng 9 người bao vây nhìn bên này. Hoàng Thước lướt mắt liền trông thấy thải nhi nắm lưỡi hái tử thần. Là nàng, thích khách mới rồi là nàng. Làm thống lĩnh Hắc Long Cấm vệ quân, Hoàng Thước chẳng những là tộc nhân ma thần hoàng tin tưởng nhất, cũng là cường giả số 1 Hắc Long Cấm vệ quân. Cảm giác của y cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần quét một vòng, lập tức cảm nhận được ai mạnh nhất trong săn ma đoàn Quang Chi thần hy. Tu vi của Thải Nhi rõ ràng không yếu hơn gã bao nhiêu, rất có thể đã đột phá cấp 9 bậc 5, mà nàng chính là một thích khách. Hai chọi một, lên. Hoàng Thước gầm một tiếng, ra lệnh tấn công. Nhân số của Săn Ma Đoàn Quang Tri Thần Hy tăng lên, nhưng điều này ngược lại khiến Hoàng Thước yên tâm. Long Hạo Thần và Săn Ma Đoàn của hắn biểu hiện tại Thánh Điện Đại Tái đã được cao tầng ma tộc biết đến. Bởi vậy, Săn Ma Đoàn Quang Tri Thần Hy bị liệt vào hàng đối thủ nguy hiểm nhất, tất nhiên Hoàng Thước cũng biết bọn họ. Lúc này toàn bộ săn ma đoàn quang chi thần hy đều xuất hiện, long hạo thần lại biểu thị sẽ đơn độc đấu với thái tử điện hạ, tất nhiên gã sẽ không buông tha cơ hội đối phó săn ma đoàn quang chi thần hy. Nhưng vì an toàn, gã vẫn không ra tay mà cánh giữ ở nơi cách A bảo không xa. 18 hắc long cấm vệ quân hóa thành 18 luồng sáng đen cùng hướng tới 9 nơi. Chúng như tiệt chớp, trong lúc bay đón gió tăng vọt, mỗi tên trong tay bỗng xuất hiện vũ khí, không ngờ tất cả đều là trang bị hắc ám thuộc tính cấp sử thi. 9 thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy không chút chần chờ quay đầu bỏ chạy, chớp mắt đã kéo ra khoảng cách với Long Hạo thần. A, hoàng thước lòng máy động, không lẽ muốn tách rời tiêu diệt? Nhưng Ngự Long Quan trừ đám Long Hạo thần ra, chỉ còn lại mấy thần ấn kỵ sĩ mới có uy hiếp với tộc nhân của mình, còn là trong tình huống một trọi một. Bọn họ đều tới đây hết rồi? Không, điều này tuyệt đối không khả năng. Kỵ sĩ thánh điện chắc chắn phải có thần ấn kỵ sĩ trấn thủ. Tính cách trầm ổn khiến hoàng thước lập tức thay đổi mệnh lệnh. Gã lệnh cho toàn bộ Hắc Long cấm vệ quân giữ cự ly xa truy kích, phạm vi đuổi theo không thể hơn trăm dặm. Một khi gặp phải công kích mạnh mẽ của kẻ địch thì lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Khi gã sắp xếp những điều này, bỗng nhiên, hoàng thước cảm giác lưng mình lạnh lẽo. Gã không chút chần chờ vọt lên trước, thân thể ở trên không trung xoay nhanh, tay phải vung lên, một thanh chiến đao đen như mực lật ngược xé rách không khí, chém ra sau lưng. Một vệt đen cũng lặng lẽ xuất hiện giữa không trung, vừa lúc đụng vào mũi đao của gã. Đinh trong tiếng kêu giòn vang, hoàng thước như bị sét đánh, người run bần bật. gã chỉ cảm thấy có hơi thở lạnh lẽo dọc theo lưỡi dao của vào người. dù thanh trường đao của gã là bảo vật, nhưng khi hơi thở lạnh lẽo tích tụ nhiều, tựa như khí lạnh thực chất xâm nhập vào người gã, trong chớp mắt bùng phát sát khí. không ngờ có thích khách đẩy được sát khí vào người ta, hoàng thước kinh sợ biến sắc mặt cũng bày ra toàn bộ lĩnh vực của mình. là cường giả số một hắc long cấm vệ quân, về mặt khống chế lĩnh vực gã có tâm đắc riêng. Không khoét tán lĩnh vực ra ngoài, mà chớp mắt hình thành vòng phòng hộ bao phủ gã vào trong. Phòng ngự đen này tựa như vỏ trứng thủy tinh đen, bảo hộ hoàng thước kín kẽ. Vệt đen kia sau khi công kích lại lặng lẽ ẩn vào trong không khí, chẳng thấy bóng dáng. Mồ hôi lệnh chảy xuống trán hoàng thước. Không phải Thải Nhi, thích khách vừa rồi tuyệt đối không phải Thải Nhi dẫn tộc nhân mình rời đi, nhưng cũng là kẻ đã giết tộc nhân của mình ngay trước đó. Ám sát của cô ta quá đáng sợ. Nếu không phải hoàng thước bản năng phản ứng, trước tiên vọt lên thì chỉ sợ đối phương tập kích thành công rồi. Nhưng dù là vậy thì người gã vẫn bị sát khí lạnh lẽo điên cuồng tàn phá, không chỉ từ trường đao truyền đến, còn có sau ót. Khi gã phóng ra lĩnh vực thì mới cảm giác gáy mình lạnh lẽo. Hiển nhiên nếu gã chậm hơn một chút thì chết chắc rồi. Khiến gã kinh khủng nhất là sự bí ẩn của thích khách này. Ra một chiêu xong tuyệt không ngừng lại, không tiếp tục phát động công kích cứ xé không gian ra biến mất. Gã không thể cảm giác vị trí thích khách này ở đâu. Đối thủ như vậy sao không khiến gã tim đập chân run cho được. Phút chốc gã không dành quan sát 18 tộc nhân khác. Gã tập trung tinh thần cảm nhận biến đổi nhỏ nhoi xung quanh, không ngừng thay đổi vị trí của mình trên không chung, sợ thích khách lại ra tay nữa. Dù là khi nào, mạng của mình vẫn là quan trọng nhất. Cuộc chiến giữa Long Hạo Thần và A Bảo đã sớm bắt đầu trước khi Hoàng Thước bị tập kích. Một thanh kiếm to lớn màu tím xuất hiện trong tay A Bảo. Thanh kiếm tím này thoạt trông cực kỳ đặc biệt, bởi vì nó lấp loe ánh sáng là các màu đậm nhạt mà Long Hạo Thần chưa từng trông thấy, các màu đậm nhạt sắc tím. Nếu các màu tím này đậm đến nhạt từ trong ra ngoài thì không có gì lạ, nhưng ngược lại, màu kiếm tím này là từ trong ra ngoài từ nhạt đến đậm. Điều này rõ ràng khác thường, tràn ngập lực uy nhiếp, kiếm tím ở trên không trung sẹt qua ánh sáng mỹ lệ, chớp mắt ánh sáng ẩn giấu, thân thể A Bảo lại xuất hiện sau lưng Long Hạo Thần. Cho đến giờ phút này, một chuỗi tiếng leng keng mới vang lên trên không trung. Tốc độ nhanh thật, Long Hạo Thần kinh ngạc, có nguyệt dạ nhắc nhở, hắn đánh ra A Bảo rất cao, nhưng không ngờ thực lực của y mạnh đến mức này. Giây phút y nhoáng người lên, chỗ ngực Long Hạo Thần đã bắn ra luồng sáng xanh. Màu xanh nhu hòa hút nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn phát huy tác dụng chắn trước người hắn, thế này mới chặn được đòn tấn công của A Bảo. Nếu không thì, dưới tình huống Long Hạo Thần chưa chuẩn bị sẵn sàng, một chiêu kia dù có ngăn được cũng sẽ chịu thiệt thòi. Khi thế của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa bỗng chốc tăng vọt, khiến A Bảo mới đánh xong một chiêu chuẩn bị xoay người tiếp tục ra đòn khựng lại. Ngay sau đó, y thấy 13 đoàn sáng chớp mắt dung hợp với Long Hạo Thần. Vĩnh Hằng giáp nhập vào người, trong tay Long Hạo Thần cũng nắm Vĩnh Hằng kiếm. Xanh ngọc, bảy sắc trong suốt, đoàn sáng ba màu từ từ quay quanh người hắn. Hai bên vai giáp cái đầu rồng và thiên sứ 12 cánh mắt chớp lóe, dường như đang nhìn A Bảo. Đây chính là Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa. A Bảo lạnh lùng hỏi: Long hạo thần gật đầu. Xem ra mấy năm nay ngươi đúng là tăng vọt rất nhiều. Nếu ta không nhìn lầm, tu vi của ngươi đã đến cấp 9 bậc 4. Hơn nữa sức mạnh thân thể cũng là cấp 9 bậc 4. Chỉ có nghịch thiên ma long tộc các ngươi mới làm được điều này. chương 312 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đối với Long hạo thần bây giờ, nội linh lực cấp 9 bậc 4 không đáng sợ, đáng sợ là ngoại linh lực cũng là cấp 9 bậc 4. Mới rồi tốc độ cực hạn khủng bố của A Bảo không phải đến từ nội linh lực, mà là thân thể của y. Ngươi sợ. A Bảo lạnh lùng hỏi. Long hạo thần mỉm cười. Ngươi thử thì biết. Nói rồi thân thể hắn bỗng biến hơi hư ảo. A Bảo bản năng di chuyển thân thể, quang hoàn tím đỏ dưới chân bỗng lóe lên, khiến bản thể long giáp của gã cũng thành một màu tím đỏ. Trong tay thanh kiếm to màu tím đen chỉ lên không chung, không ngờ có đến hai A Bảo xuất hiện hai bên người y, thoạt trông giống hệt bản thể. Phân thân. Cái này dường như hơi giống với sinh mệnh thứ hai linh lố của Trương Phóng Phóng. Thân hình ba A Bảo cùng lấp lóe nhưng không từ ba hướng công kích Long Hạo Thần, mà là ba tên hợp thành một thể, hình thành tam giác sắc bén sông hướng hắn. Ba thanh kiếm tím dơ cao qua đầu, chỉ có thanh chính giữa là lóe sáng. Rất rõ ràng, A Bảo không định giấu giếm bản thể của mình với Long Hạo Thần. Đinh! Vĩnh Hằng kiếm dơ lên chặn ba thanh kiếm tím nhưng lại chỉ phát ra một tiếng. Hơi thở sinh mệnh nồng đậm bỗng phát ra từ người Long Hạo Thần. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng kiếm trong tay hắn biến thành màu xanh biếc, hàng ngàn vạn ánh sáng xanh bùng phát, bao bọc ba A Bảo. Giờ phút này A Bảo có cảm giác như thân thể bị cuốn vào thác nước lớn xanh biếc, cảm giác không thể ngăn cản khiến y kinh ngạc, giống như Long Hạo Thần khinh thường y, y cũng xem thường Long Hạo Thần. Vĩnh Hằng Tam kiếm vạn vật hồi phục. Trong ba quả cầu ánh sáng quay quanh người Long Hạo Thần, quả cầu xanh biếc đã hoàn toàn dung nhập vào Vĩnh Hằng kiếm. Ánh sáng xanh biếc ở trên không trung kéo dài tới 5 giây mới dần tan đi. A Bảo lại xuất hiện cách 300 mét trước mặt Long Hạo Thần, bộ dạng của y có chút chật vật. Hai phân thân đã biến mất trên bản thể Long Giáp của y đường chéo trùng chất, ít nhất có hai mươi mấy vết cắt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Long Hạo Thần hơi ngừng đầu, nhìn xuống đối thủ của mình. A Bảo khinh thường hừ một tiếng. Nói sớm quá đấy. Trình độ công kích cỡ này của ngươi mà mơ tổn thương đến ta sao? Nói rồi quang hoàn tím đỏ dưới chân y lại loe sáng dây phút bản thể long giáp của y biến thành màu tím đỏ, thì vết cắt trên long giáp biến mất hết. Lĩnh vực kỳ lạ, long hạo thần mỉm cười, dường như hắn không chút vội vàng, càng không chủ động tấn công. Lần này ánh sáng tím đỏ không rút đi, đôi mắt A Bảo cũng dần biến thành cùng màu. Sau lưng long cánh dương ra, bầu trời phía sau y không ngờ biến thành màu tím đỏ. Áp lực ngập trời từ trong màu tím đen bùng phát. Long hạo thần chính diện đối đầu đứng mũi chịu xào, không ngờ thân thể bị khí thế này đẩy ra ngàn mét. Vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa tự động tỏa ra ánh sáng trong suốt dày một mét, bảo vệ thân thể long hạo thần không bị áp lực đó ảnh hưởng. Ở không xa, sau lưng hoàng thước cỡ ngàn mét, một bóng đen lóe qua, không ngờ bị khí thế kia buộc ra khỏi không gian ẩn núp. Tuy cái bóng nữ lập tức chạy xa, lần nữa ẩn núp nhưng có thể ấy áp lực đó khủng bố cỡ nào. Siêu thần khí. Long hạo thần bật thốt, a bảo đúng là lại mang đến cho hắn nỗi bất ngờ. Trong mắt a bảo tia sáng tím đỏ tựa như ngọn lửa đốt cháy. Sau lưng y không gian tối đen, một cột sáng tím đỏ lóe lên. Cột sáng tím đỏ đường kính hơn một dặm. Khoảnh khắc nó xuất hiện, bầu trời sáng sủa chợt biến tối tăm. Giây phút cột sáng khổng lồ dâng lên, mặt trời như bị bắn rơi, biến mất. Trên cột sáng khổng lồ một màu tím đen rõ ràng khắc vô số phù văn quái lạ. Quan trọng là bên trên cột sáng khổng lồ nằm một con rồng to lớn màu tím đỏ. Áp lực khủng bố thậm chí không khí đều sụp đổ, khiến không trung vặn vẹo. Cột trụ khổng lồ xuất hiện cho người cảm giác rung động quá mãnh liệt. Đây là trụ ma thần của ma thần hoàng. Long hạo thần kinh ngạc. Không lẽ A Bảo đã kế thừa địa vị ma thần hoàng? Không, không đúng. Nghịch thiên ma long trụ của ma thần hoàng là màu đen vàng, lớn hơn cột trụ tím đỏ này rất nhiều. Nhưng từ cột trụ tím đỏ rõ ràng tỏa ra khi thế giống hệt như, nghịch thiên ma long trụ. Không ngờ đúng chứ, long hạo thần. A bảo lạnh lùng nhìn đối thủ phía xa, sau lưng lấp lué cột sáng tím đỏ nghịch thiên ma long trụ, cho y niềm tin mạnh mẽ chưa từng có. Ta là người thừa kế ma thần hoàng, là ma thần hoàng đời thứ bảy tương lai của ma tộc. Phụ hoàng đem một phần lực lượng của nghịch thiên ma long trụ giao cho ta. Dù ta có khả năng thi triển chỉ là phản chiếu nghịch thiên ma long trụ, nhưng có thể nhờ một phần ba lực lượng của nó đối phó ngươi là đủ rồi. Tay phải A bảo nắm thanh kiếm to màu tím, tay trái chỉ hướng không chung. Hút chốc trên nghịch thiên ma long trụ sau lưng y, cột sáng tím đỏ từ trên trời sáng xuống, rơi vào người A bảo. Con rồng tím đỏ trên nghịch thiên ma long trụ giống như sống lại, gầm lên, nhào hướng A bảo. Màu tím đỏ đậm đặc khiến không khí xung quanh không ngừng vỡ nát, nổ tung. Thân hình A bảo phủ bản thể long giáp chớp mắt thêm một tầng giáp tím đỏ. Bộ giáp tím đỏ tất cả đều liên quan đến rồng. Mũ giáp là đầu rồng há miệng, toàn thân mỗi chỗ đều phủ lên vảy rồng dày. Hai vai có hai vút rồng to lớn. Ánh sáng tím đỏ chảy xuôi, bộ giáp như có sự sống. Ngay cả thanh kiếm tím của y cũng như phủ lên một tầng vảy màu tím đỏ. Long hạo thần không xuống tay với A Bảo trong quá trình biến đổi này, chỉ yên tĩnh nhìn. Đây mới chỉ là một phần ba lực lượng nghịch thiên ma long trụ. Nếu đổi là ma thần hoàng tại đây, lực lượng sẽ càng thêm khủng bố. Lúc này A Bảo bày ra năng lực khiến Long hạo thần tự mình cảm nhận uy thế của nghịch thiên ma long trụ. Sau khi bị vầng sáng tím đỏ phủ lên, khí chất của A Bảo cũng biến đổi. Khí thế khủng bố tăng vọt quanh người y, từng tia điện tím đỏ dày đặc hình thành lưới điện, hắc ám và lôi điện kết hợp, đây mới là lực lượng chân chính của Nghịch Thiên Ma Long hoàng tộc. Long Hạo Thần trong chớp mắt làm ra phán đoán, cùng lúc đó, Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng A Bảo, thoáng chốc một luồng sáng trắng xé rách hắc ám Nghịch Thiên Ma Long trụ bày ra, mạnh rơi vào người A Bảo. Thẩm phán quang. A Bảo lạnh lùng nhìn Long Hạo Thần, không thèm làm cả động tác ngăn cản. Oanh! Một tiếng nổ lớn, ánh sáng trắng nổ tung y giống như không có chuyện gì hướng Long Hạo Thần dơ lên Tử Long Kinh Thiên Kiếm của mình, ánh sáng trắng ngà lóng lánh chớp mắt phát ra từ người Long Hạo Thần vĩnh hằng lĩnh vực A Bảo biến sắc mặt, ánh sáng trắng lấp lánh như bỗng chốc chiếu sáng thế giới sau lưng Long Hạo Thần, ánh sáng trắng phạm vi lớn tiêu trừ hắc ám mà màu tím đen mang lên, hình thành đối đầu với khí thế khủng bố của nghịch Thiên Ma Long trụ. Cũng trong chớp mắt đó, Long Hạo Thần và A Bảo cùng động, hai bóng người ở trên không trung tia chớp và chạm chỗ giao giới lĩnh vực hai bên, oanh khoảnh khắc vĩnh hằng kiếm và tử long kinh thiên kiếm và chạm giống như trời sụp đất nứt cả thế giới chớp mắt tối tăm và nhạt nhòa phía xa hoàng thước lập tức bỏ chạy dù bên người tùy thời khả năng xuất hiện thích khách cường đại nhưng gã không rảnh. a bảo dẫn động lực lượng nghịch thiên ma long trụ rồi thì thực lực còn ở trên gã nữa thêm vào vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bị long hạo thần khởi động uy lực chớp mắt bùng phát thực tình quá khủng bố long hạo thần và a bảo không bị lực lượng khủng bố bắn ra Thanh kiếm tím đỏ cùng thanh kiếm trắng lấp lánh ở trên không chung như dính vào nhau. Long hạo thần và A Bảo trong khoảng cách gần rằng co, lực lượng hắc ám và quang hoàn đấu đá nhau, hai bên không chút nhường bước. Vĩnh hằng lĩnh vực và nghịch thiên ma thần vực của A Bảo cũng toàn diện va chạm. Đây là đối đầu thuần túy về lực lượng, hai bên về mặt trang bị, ngoại linh lực, nội linh lực hoàn toàn kết hợp dốc sức chống cự lại áp lực từ đối thủ. Ngoại linh lực của A Bảo hoàn toàn trên cơ long hạo thần, nhưng bây giờ biểu tình của y là dữ nhất. Đôi tay Long Hạo Thần nắm vĩnh hằng kiếm, bình bồng tại đó, bất động như núi, mặc kệ A Bảo thúc đẩy lực lượng cỡ nào cũng không thể ép hắn lùi bước. Nhưng Long Hạo Thần cũng không tiến sát, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm A Bảo, mặc kệ lực lượng lĩnh vực hai bên toàn diện tiếp xúc. Hoàng Thước một bên căng thẳng đề phòng bên cạnh tùy thời xuất hiện thích khách, một bên chú ý tình trạng chiến đấu giữa Long Hạo Thần và A Bảo. Gã nhìn ra được, tuy A Bảo dẫn động một phần lực lượng nghịch thiên ma long trụ, nhưng về tu vi tổng thể thì hình như kém hơn Long Hạo Thần một bậc. Tuy nhiên, không biết tại sao trông như Long Hạo Thần không dốc hết sức. Tình hình căng thẳng khiến Hoàng Thước, thống lĩnh Hắc Long cấm vệ quân quên một việc quan trọng nhất, đó là nguy cơ của Hắc Long cấm vệ quân khác. Nói đến thì cũng không thể trách gã, vĩnh Hằng lĩnh vực và nghịch thiên ma thần vực va chạm với nhau, phạm vi hơn 10 dặm xung quanh tất cả linh lực đều bị quấy nhiễu cực lớn, dù gã có muốn liên hệ tộc nhân thì cũng rất khó. Huống chi bên người gã còn có thích khách dài như đỉa mà thực lực cực kỳ khủng bố. Đại chiến giữa Long Hạo Thần và A Bảo bắt đầu, cùng lúc đó, đám Hắc Long cấm vệ quân phụ trách truy đuổi San ma đoàn Quang Tri Thần Hy, cũng tập thể hành động. Trong đó Hắc Long cấm vệ quân đuổi theo hướng Dương Văn Chiêu, đoạn ức là nhẹ nhàng nhất. Tinh diệu độc giác thú dưới thân Dương Văn Chiêu, dương đôi cánh nhanh chóng chạy hướng phía xa, cố hết sức bay đi. Nhưng sau đấu tốc độ thì tinh diệu độc giác thú và nghịch thiên ma Long có tranh lệch không nhỏ, mắt thấy khoảng cách ngày càng gần. Ngịch Thiên Ma Long chính là chủng tộc số một ma tộc, lực lượng cá thể cường đại, thêm vào ma thần hoàng khống chế cả ma tộc, chúng nó tên nào cũng mắt cao hơn đỉnh. Đuổi theo một lát, hai Hắc Long cấm vệ quân phát hiện tu vi của Dương Văn Chiêu còn thấp hơn rất nhiều so với chúng tưởng tượng. Bởi vì gã cưỡi tinh diệu độc giác thú, tối đa chỉ miễn cưỡng chen vào ngưỡng cửa cấp 8. Đối với kỵ sĩ, thực lực của đồng bạn tọa kỵ sẽ theo tu vi kỵ sĩ tăng lên mà càng mạnh, trừ phi từ lúc bắt đầu đã chọn tọa kỵ cấp thấp. Dù khả năng tinh diệu độc giác thú thăng lên cấp 9 rất nhỏ, nhưng tinh diệu độc giác thú, cường đại sau khi thành niên cũng có thể đạt tới đỉnh cấp 8. Tọa kỵ của Dương Văn Chiêu thấy sao cũng là mới lên cấp 8, điều này ý nghĩa tu vi bản thân gã không khả năng là cấp 9. Không nói Hắc Long cấm vệ quân đều là cường giả cấp 9, ngoại linh lực khủng bố càng trên 10 vạn. Hai cấm vệ càng đuổi càng gần, sự khinh thường càng tràn ngập đáy lòng. Một nhân loại yếu ớt thế này cũng đáng giá bọn chúng cùng ra tay sao. Dương Văn Chiêu ngoái đầu liếc chúng, mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, sắp tiến vào phạm vi công kích của đối phương, dường như gã hơi sốt ruột. Gã thúc đẩy tinh diệu độc giác thú nhanh chóng đáp xuống dưới, bên dưới vừa lúc là cánh rừng, muốn nhờ rừng cây trốn thoát. Trên mặt hai hắc long cấm vệ quân lộ ra vẻ tàn nhẫn hung ác, trong đó một cấm vệ quân nâng lên tay phải, ánh sáng đen như mực trước tiên đánh vào rừng rậm bên dưới, đoán sáng cách rừng rậm chừng trăm mét thì bùng nổ, một tầng khói đen bao phủ bên dưới, bỗng chốc rừng cây héo tàn. Ăn mòn, mắt thấy sắp biến thành một màu đen biến mất. Dường như tinh diệu độc giác thú bị kinh sợ, đôi cánh không ổn định rơi nhanh xuống. Hai hắc long cấm vệ quân không nghi ngờ có trá, cùng tăng tốc, chúng phải nhanh chóng đánh chết nhân loại để tiện quay về báo cáo. Tinh diệu độc giác thú kinh hoàng rơi xuống, cách mặt đất chưa tới 50m thì đôi cánh mạnh vỗ. Cùng lúc đó, trên người Dương Văn Chiêu lấp lánh ánh sáng vàng, đem linh lực bản thân rót vào người tinh diệu độc giác thú, giúp nó ổn định thân hình, lại khống chế cân bằng thân thể. Nhưng như vậy thì tốc độ của gã bị ảnh hưởng cực lớn, hai hắc long cấm vệ quân nhanh chóng tới gần. Chúng khinh thường cả sử dụng vũ khí. Hắc long cấm vệ quân bên trái vung tay phải, làm động tác chộp hướng dương văn chiêu. Thoáng chốc giữa không trung, ảo ảnh vuốt rồng đen khổng lồ thành hình, độ rộng gần 10 mét, chộp hướng dương văn chiêu và tinh diệu độc giác thú. Dương Văn Chiêu bỗng xoay người lại, trong tay mỗi bên có một trọng kiếm lấp loe ánh sáng ra cam, màu vàng, khóa thành xương mù nhàn nhạt, nhạt bùng phát, khiến người gã như mặt trời to lớn sáng lên trên lưng tinh diệu độc giác thú. Thánh Dương rượu, đây là một kỹ năng truyền thừa, sáng chế từ Dương Hạo Hàm, phòng ngự và thống chủ thần ấn kỵ sĩ. Chớp mắt Thánh Dương rượu lóe ánh sáng chói lòa, khiến hai Hắc Long cấm vệ quân cảm thấy toàn thân đau đớn nóng rát cháy bỏng, cũng tạm mất đi thị giác. Hai Hắc Long cấm vệ quân cùng ra tay, đánh hướng Dương Văn Chiêu. Nhưng tinh diệu độc giác thú dưới thân Dương Văn Chiêu mạnh thu xong cánh, lần nữa rơi tự do xuống, khiến công kích của hai Hắc Long cấm vệ quân đánh hụt. Cùng lúc đó, 6 điểm sáng sáu màu khác nhau thì từ hướng trong rừng cây bay ra. Sáu luồng sáng ở trên không trung chớp mắt đan vào thành một ma pháp trận to lớn, bao phủ hướng hai Hắc Long cấm vệ quân tạm mất đi thị giác. Hắc Long cấm vệ quân không uổng là thuộc hạ lực lượng mạnh nhất của Ma Thần Hoàng, công kích hụt, bọn chúng cảm thấy không ổn. Hai Hắc Long cấm vệ quân tay nắm tay, cùng phát ra tiếng gầm Trong tiếng rồng ngâm lành lót, ảo ảnh hai hắc long khổng lồ quay quanh người chúng, bảo vệ chúng vào trong. Trước khi hồi phục thị giác, chúng không tiếc sử dụng kỹ năng phòng ngự mạnh nhất má long hộ thể. Hơn nữa, khi hai người hợp tác thì lực phòng ngự có thể tưởng tượng ra. Đáng tiếc, chúng không biết phải đối mặt đối thủ như thế nào. Sáu bóng dáng trước mắt đi tới sáu hướng, đại biểu cho thủy là lam, hỏa là đỏ, xanh là phong, vàng là thổ, đen là ám và hoàng kim là quang. Sáu nguyên tố tụ lại, đó là sáu chiến sĩ cường đại hốc mắt đốt cháy cường giả chi hồn. Kỹ năng mạnh mẽ đến từ thời cổ đại ngay sau đó bùng phát. Sáu luồng sáng chớp mắt giao nhau, sao sáu cánh sáu sắc do chúng cấu thành tỏa ánh sáng chói lòa. Sáu cường giả tựa như sáu sợi chỉ trong sao sáu cánh đan sen. Người sáng lập trận pháp này chính là tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư. Tên của nó là nguyên tố chi chấm. Dây phút pháp trận triển khai, sáu cường giả đã biến mất, sáu sợi chỉ nhiều màu phác họa, khi cuối cùng một điểm liên tiếp thì một cột sáng to lớn sao 6 cánh phóng lên cao, từ bên dưới hoàn toàn nuốt thân thể hai Hắc Long, Cấm vệ quân thi triển Ma Long hộ thể. Lúc này Hắc Long Cấm vệ quân mới phản ứng thì đã không kịp. Hắc Long hộ thể chớp mắt biến thành sáu sắc, ngay sau đó là thân thể cứng rắn nhưng không phải phòng ngự vô hạn. Bên dưới Dương Văn Chiêu đã khống chế tốt thân thể nhìn sao 6 cánh sáu sắc bay lên trời, không thể kiềm chế tim đập nhanh. Thật là lực lượng khủng khiếp. Cùng lúc đó, gã mạnh vùng nắm tay phải, thành công. Gã và đoạn ức gần đây đã đột phá cấp 8 xung hướng bình cảnh cấp 9. Nhờ lần này mũi nhọn quân đoàn xuất chiến, trải qua vài trận đại chiến, bọn họ có cảm giác sắp đột phá rồi. Nhìn không chung nguyên tố chi chấm, Dương Văn Chiêu như cảm thấy mình đã bắt được một điểm quan trọng nhất. Tình cảnh của đoạn ức gần như giống Dương Văn Chiêu, nhưng gã không có tinh diệu độc giác thú làm tọa kỵ, bởi vậy lúc bỏ chạy chậm chút. Cho nên gã và dương văn chiêu khác biệt duy nhất là, dùng tấm thuẫn cứng rắn cản một đợt công kích của Hắc Long cấm vệ quân, bị đánh đến miệng hộc máu, rơi nhanh xuống. Ngành đón hai Hắc Long cấm vệ quân này là sáu ma pháp sư. Nguyên tố chi chấm bản ma pháp thậm chí còn khủng bố hơn cả bản chiến sĩ. Bởi vì lực công kích thì nó kém chút nhưng có thể xuất hiện ở khoảng cách xa. Cùng là cấp 9, so về sức mạnh thân thể và vũ khí, đám thánh vệ đến từ Tháp Vĩnh Hằng không phải đối thủ của Hắc Long cấm vệ quân nhưng kinh nghiệm chiến đối ăn ý với nhau phối hợp thuộc tính chính hoàn toàn chiếm ưu thế coi như là dưới tình huống một trọi một hắc long cấm vệ quân muốn đánh chết thánh vệ cũng không phải chuyện dễ huống chi là vô tình đối đầu hai trọi sáu đến đây đuổi theo ta đi ta sợ quá nha lâm hâm vừa bay nhanh vừa trêu chọc hai hắc long cấm vệ quân sau lưng mình y là ma pháp sư tốc độ bay tuy không kém nhưng so với hai nghịch thiên ma long trời sinh biết bay thì thua chút nhưng hai hắc long cấm vệ quân ngược lại không đuổi kịp y Bởi vì trên đỉnh đầu Lâm Hâm ngưng tụ một mặt trời xanh thẳm, từng đoàn hòa cầu không ngừng bay ra. Nhìn thì không mạnh mấy nhưng khoảng cách bay cực xa, ít nhất vượt qua phạm vi công kích của Nghịch Thiên Ma Long. Cộng thêm lực bạo tạc mạnh mẽ, nhiệt độ cao, cho nên hai Hắc Long Cấm Vệ Quân bị y khiêu khích nóng này lại không cách nào kéo gần khoảng cách với y. Trong Hắc Long Cấm Vệ Quân cũng có chia mạnh yếu. Không biết có phải Lâm Hâm xui không, trong hai Hắc Long Cấm Vệ Quân đuổi theo y, một là cấp 9 bậc 2, một là cấp 9 bậc 3, cường giả lĩnh vực Sau khi nhận được hàng loạt khiêu khích, hai hắc long cấm vệ quân nổi giận. Hắc long cấm vệ quân cấp 9 bậc 3 ngửa đầu phát ra tiếng gầm, ngay sau đó lắp người, lộ ra bản thể. Một hắc long khổng lồ dài hơn 30 mét xuất hiện ở giữa không chung, đôi mắt tím đỏ nhấp nháy ánh sáng hung ác. Đồng bạn của nó lập tức cưỡi trên lưng nghịch thiên ma long. Ma long vỗ đôi cánh, tốc độ cao nhất vọt hướng lâm hâm. Một bóng sáng đen khuếch tán ra từ người nó khi sông lên, hình thành hình rồng dài đến trăm mét. Đây là lĩnh vực chiêu bài của Nghịch Thiên Ma Long tộc, Ma Long lĩnh vực, trên 70% Nghịch Thiên Ma Long đều có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực này. Dưới tình huống mở ra Ma Long lĩnh vực, tâm diễm bạo liệt hòa cầu của Lâm Hâm hoàn toàn mất tác dụng, khựng trên lĩnh vực mà không cách nào xâm nhập. Mắt thấy kẻ địch ngày càng đuổi tới gần, nụ cười trên mặt Lâm Hâm đậm thêm. "Ta sợ quá nha." Ủa, không đúng, ca có dược, ca sợ quái gì?" Hai bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lâm Hâm. Cùng lúc đó, Lâm Hâm quăng một viên thuốc vào miệng mình. Ngay sau đó, hai hắc long cấm vệ quân nhìn thấy hình cảnh khiến chúng rung động nhất trong đời. Trên đỉnh đầu lâm hâm, mặt trời xanh chớp mắt biến lớn, chỉ mấy lần hít thở mà đã biến thành đoàn sáng xanh khổng lồ đường kính trăm mét. Nhiệt độ nóng cháy khiến không khí thành hơi nước, thậm chí khiến hai nghịch thiên ma long không thấy rõ thân hình lâm hâm. Chúng hoàn toàn không biết lâm hâm làm cái gì. Nhưng ngay sau đó, trong mặt trời xanh đường kính trăm mét chui ra một cái đầu rồng to lớn. Tất nhiên đầu rồng cũng là màu xanh, chỉ riêng chiều dài cái đầu đã cỡ bằng nghịch thiên ma long, thi triển ra ma long lĩnh vực. Đầu rồng khổng lồ dài trăm mét thì sẽ thô bao nhiêu? Gần như chiếm hết không gian mặt trời trên không trung. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nghịch thiên ma long nhanh chóng tới gần, lửa xanh điên cuồng đốt cháy, dường như rất tức giận bởi vì nghịch thiên ma long khiêu khích. Hai hắc long cấm vệ quân cảm giác ra không đúng, cái tên hóa thành nghịch thiên ma long xoay người muốn chạy, nhưng sức hút mạnh mẽ trôn vùi khả năng chạy trốn của chúng. Đầu rồng xanh khổng lồ há mồm làm động tác nuốt chửng chúng. Những điểm sáng nhỏ xíu này, giống như trăm sông đổ về một biển bay hướng đầu rồng lam hỏa làm động tác nuốt chửng. Chạy thì không được rồi nhưng nghịch thiên ma long dù sao có sức mạnh cường đại. Mắt thấy tình hình không ổn, một hắc long cấm vệ quân khác gầm lên hóa thành con rồng to lớn, cùng động bạn liều mạng đập cánh, định thoát khỏi khống chế của đầu rồng xanh. Bây giờ chúng không có chút ý niệm phản kích, bởi vì đầu rồng xanh tỏa ra khi thế ít nhất là cấp 9 bậc 6. Đã hoàn toàn vượt qua phạm vi chúng có thể đối đầu. Hai nghịch thiên ma long cùng nhau cố gắng, dường như chúng có thể từng chút một thoát khỏi lực hút. Nhưng vì muốn chạy trốn, nên chúng đưa lưng hướng đầu rồng khủng bố, bởi vậy không nhìn thấy đầu rồng xanh khổng lồ biến ngày càng sáng ngời. Không hay rồi. Hai hắc long cấm vệ quân trong lòng cuồng kêu. Tuy không nhìn thấy sau lưng nhưng chúng có thể cảm giác nhiệt độ thay đổi. Trong lúc chúng nổi lên sợ hãi thì lực hút khủng khiếp bỗng nhiên biến mất, cả không gian dường như đông lại. Tiếp theo, một hòa cầu xanh đường kính gần trăm mét trở thành bối cảnh của hai hắc long, cấm vệ quân. Ai nói hòa cầu là ma pháp cấp thấp? Vậy phải xem thể tích, độ ngưng tụ đã. Hai nghịch thiên ma long tựa như hai con sâu, bị hòa cầu xanh khổng lồ nuốt hết. Hỏa cầu thẳng tắp tới trước, rồi lên như diều gặp gió, vọt trừng ngàn mét mới, ở trên không trung tỏa ra ánh sáng còn trói mắt hơn ánh mặt trời, chiếu dọi góc trời này thành màu xanh. Đầu rồng khổng lồ từ từ có lại, thánh dương lĩnh vực cũng biến mất. Lâm Hâm và hai bóng dáng sau lưng y chậm rãi xuất hiện trên trời. Cảm nhận hòa nguyên tố gần như dính đặc trong không khí, hai anh hùng Vĩnh Hằng bên cạnh Lâm Hâm đều hít ngụm khí lạnh. Lấy kiến thức mấy ngàn năm trước của chúng cũng chưa từng thấy hòa cầu khủng bố như vậy. Hòa cầu này còn là chúng giúp Lâm Hâm một tay chế tạo ra. "Tiểu Lâm, chú pháp thánh dương của ngươi thật là khủng bố. Xuất hiện bên cạnh Lâm Hâm, không phải là ma pháp sư phong hệ và thủy hệ trong anh hùng Vĩnh Hằng thì là ai? Mở miệng là ma pháp sư phong hệ muốn truyền thừa cho y?" Lâm hâm cười hì hì nói, thì ra tôi vi cường thì đã ghiền như vậy, cảm ơn hai vị tiền bối đã thành toàn. Mà pháp sư Thủy Hệ cười nói, ta càng tò mò là, ngươi luyện chế cái gì liên thể tăng linh đan không ngờ có hiệu quả, với cả vong linh pháp sư chúng ta. Lâm hâm kiếu ngạo nói, họ đều gọi tôi là có dược ca. Bàn về sức mạnh thì tôi không sánh bằng nhóm đại ca, nhưng nói đến luyện dược thì tôi mạnh nhất trong đoàn. Chỉ cần có linh lực, hiệu quả của liên thể tăng linh đan có thể phóng ra. Hai anh hùng vĩnh hằng này đều là cường giả cấp 9 bậc 5, có chúng hợp tác tăng phúc, tuy Lâm Hâm bởi vì lý do thân thể nên không cách nào chịu đựng tất cả sức mạnh từ chúng, nhưng thật sự tăng tu vi lên đến mức độ khủng bố là cấp 9 bậc 7. Uy lực Thánh Dương lĩnh vực và chú pháp Thánh Dương có thể tự nhiên uy mãnh phóng ra, mới xảy ra tình hình khủng bố vừa rồi. 18 vị anh hùng vĩnh hằng, 12 vị thánh vệ, thêm vào 9 người săn ma đoàn Quang Chi thần hy cùng với Quang Tinh Linh Nhã Đình, thực lực tổng thể của đám Long Hạo thần ít nhất trên đám A bảo gấp đôi. Dưới tình huống như vậy, A Bảo và quân tiên phong của Y sao có chút cơ hội nào? Sở dĩ khiến các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy xuất hiện trên chiến là vì khiến kẻ địch cho rằng mình yếu mà tản ra. Nếu chính diện và chạm, thấy thực lực không đủ, đánh không lại thì người ta sẽ chạy mất. Dựa vào thực lực của đám hắc long cấm vệ quân, ít nhất chạy trốn một nửa là không thành vấn đề. Mục tiêu của long hạo thần là muốn chúng toàn quân bị diệt. Mỗi đánh chết một hắc long, cấm vệ quân tương đương với suy yếu 1% nghịch thiên ma long tộc. Cơ hội tốt như vậy làm sao Long Hạo Thần chịu từ bỏ chứ? Ra tay tất nhiên không chỉ ba hướng này. Mỗi một hướng Hắc Long cấm vệ quân đuổi theo điều xảy ra chiến đấu, còn là lấy chiến thắng áp đảo kết thúc. Kỳ thực quân tiên phong thất bại không thể hoàn toàn trách A Bảo, Hoàng Thước. Bởi vì làm sao chúng tưởng tượng ra trong tay Long Hạo Thần, nắm lực lượng khổng lồ như vậy? Dựa theo nhận xét của ma tộc đối với nhân loại, cường già nhân loại cấp 9 tổng số không hơn 200, còn phải chia nhau phòng ngự lục đại thánh điện. Lần này Long Hạo Thần đánh bất ngờ, chủ lực cường giả chính là săn ma đoàn Quang Chi thần hy, tối đa là thêm mấy cường giả cấp 9 của kỵ sĩ thánh điện mà thôi. Nhưng bản thân kỵ sĩ thánh điện còn phải lo phòng ngự, hơn nữa đại quân rút lui không người chỉ huy, bởi vậy hoàng thước cho rằng dù Long Hạo Thần có mai phục, đối với Hắc Long cấm vệ quân thì uy hiếp sẽ không lớn, tối thiểu an toàn rút lui không thành vấn đề. Từ khi Hắc Long cấm vệ quân thành lập tới nay, trong 6000 năm, tại Thánh Ma Đại Lục gần như là đánh đâu thắng đó, cho nên hoàng thước nhiều ít có chút lơ là. Làm sao gã biết, lần này Long Hạo Thần mang đến gần như là một đám chủ lực mạnh nhất nhân loại. Chỉ sợ dù là một mình săn ma đoàn quang chi thần hy, cũng không phải bọn chúng có thể nuốt được. 12 thánh vệ thêm vào các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, mặc số lượng không yếu thế, đụng độ thì nếu Long Hạo Thần dốc sức ứng phó, chắc chắn có thể chiến thắng quân tiên phong ma tộc. Huống chi lần này trong sức mạnh Long Hạo Thần mang đến, kinh khủng nhất kỳ thực là đám anh hùng vĩnh hằng ngủ say dài mấy ngàn năm. Trong 18 vị anh hùng vĩnh hằng, có 2 là cấp 9 bậc 7, còn lại đều là trên cấp 9 bậc 5, mỗi vị đều có tu vi mạnh mẽ lĩnh vực vi ta. Lực lượng như vậy, xuất hiện trên bất chiến trường nào đều có sức mạnh khủng bố xoay chuyển chiến cuộc. Lần đầu tiên thánh chiến, Ma Thần Hoàng từng giữ cảm nhân loại ẩn giấu lực lượng cường đại vẫn chưa sử dụng. Cỡ như Ma Thần Hoàng đều có cảm giác tim đập chân run, từ đó thấy được thực lực tổng thể của anh hùng vĩnh hằng khủng khiếp tới đâu. Dù là Tiêu Hoắc hay Thúc Vịnh Tiêu đều là gừng già càng cay, cường đại mà trí tuệ Lúc trước, trên chiến trường đa số thời gian chúng ẩn núp sau lưng săn ma đoàn quang chi thần hy, bởi vậy coi như có tin tức chuyển về từ tiền tuyến, thì ma tộc khó mà biết chiến trường sẽ ẩn giấu một đội lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Lúc này màn diễn quyết chiến thật sự đến, cũng khiến lịch sử nghịch thiên ma long tộc lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn đến vậy. Một đối một, anh hùng vĩnh hằng, dựa vào tu vi mạnh mẽ có thể nhẹ nhàng đánh bại hát long cấm vệ quân, huống chi họ núp một bên mai phục. Thêm vào lực lượng các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, hoàn toàn là ưu thế áp đảo, thua sao được. A Bảo và Long Hạo Thần rằng co, trọng kiếm hai bên vẫn đấu đá lẫn nhau. Long Hạo Thần lạnh lùng nhìn A Bảo, hắn không chút vội vã. A Bảo bùng phát ra lực lượng càng mạnh thì hắn càng ngăn cản cứng rắn hơn. Trong quá trình nghịch thiên ma thần vực và vĩnh hằng lĩnh vực, đối kháng nhau không ngừng sinh ra ánh sáng bạn vẹo, cho nên Hoàng Thước ở góc phía xa cũng không thấy rõ tình hình đối đầu giữa họ. A bảo nghiến chặt răng, trên người y dần tỏa ra tầng huyết khí. Không ngờ Long Hạo Thần mạnh như vậy. Y đã dốc hết sức, từ Long Kinh Thiên Kiếm trong tay phải phát ra lôi điện hắc ám khủng bố, có nghịch thiên ma Long Trụ Tăng Phúc, điên cuồng trùng kích phòng ngự của Long Hạo Thần. Vậy mà Long Hạo Thần vẫn lù lù bất động, mặc kệ y tăng cường tu vi cỡ nào cũng không thể công kích đối phương. Tu vi của Long Hạo Thần rốt cuộc đạt tới mức độ gì rồi, hay là do vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa Tăng Phúc? Dù thế nào thì ta không thể thua chấp niệm trong lòng khiến A Bảo tăng uy thế, cắn mạnh chót lưỡi, phun ra búng máu tím sậm vào Tử Long Kinh Thiên Kiếm. Bỗng chốc ánh sáng tím đỏ tăng vọt, áp lực bên Long Hạo thần tăng vọt, mắt thấy Tử Long Kinh Thiên Kiếm chậm rãi đè ép lại đây. Nghịch Thiên Ma thần vực sau lưng A Bảo dần có dấu hiệu ngưng tụ, Nghịch Thiên Ma Long trụ khổng lồ như sắp nghiêng buộc vĩnh hằng lĩnh vực dần co rút lại. Nhất định phải thắng, dù trả cái giá bao lớn, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu A Bảo. Ưu thế, ta rốt cuộc chiếm được ưu thế cảm nhận Vĩnh Hằng Kiếm từng chút một bị đè ra sau, A Bảo mừng thầm, bản năng Liếc Long Hạo Thần, y hy vọng nhất là thấy bộ dạng kinh hoàng, tuyệt vọng của Long Hạo Thần, nhưng y thất vọng rồi. Y trông thấy là đôi mắt vàng bình tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, dường như trên thế gian không có chuyện gì dao động được sự tĩnh lặng này. Cũng tới lúc rồi. Long Hạo Thần bỗng nói câu lạ lùng khiến lòng A Bảo thích chặt. Cùng lúc đó, y nghe thấy tiếng kỳ lạ, thình thịch, tiếng tim đập mạnh mẽ như gõ trống bỗng vang bên tai A Bảo. Chưa đợi y hiểu ra thì lực lượng không thể kháng cự bỗng phát ra từ trong vĩnh hằng, kiếm của Long Hạo Thần. Ngay sau đó, thân thể y bị chấn bay ngược ra, đụng vào nghịch thiên ma Long trụ mới ngừng lại. Long Hạo Thần vẫn bình bồng tại đó, đối kháng giữa vĩnh hằng lĩnh vực và nghịch thiên ma thần vực trở lại trạng thái cân bằng. Nhưng tim A bảo rơi xuống đáy vực. Vì mặc kệ y cỡ nào không muốn thừa nhận, y hiểu mình không phải đối thủ của Long Hạo Thần. Dùng cách tổn thương căn nguyên hết sức đối phó đều bị Long Hạo Thần đánh ngược, thân thể chưa trọng thương nhưng đả kích tinh thần y là không gì sánh kịp. Nhìn Long Hạo Thần bình tĩnh, tâm tình A bảo cực kỳ phức tạp. Nổi giận gầm giống, y rơ cao tử Long Kinh Thiên kiếm qua khỏi đầu, lại học ba búng máu đỏ tím. Thái tử, không được. Phía xa, Hoàng Thước rốt cuộc vào lúc hai bên tách ra thì thấy tình huống, biến sắc mặt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 Đang lúc gã muốn lao ra ngăn cản A bảo đừng đấu với Long Hạo Thần, nữa thì bóng đen bình tĩnh đã lâu lại lần nữa lặng lẽ xuất hiện, cùng xuất hiện còn có cái bóng vàng, một trước một sau. chương 313 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tịch diệt đen đặc chỉ nhẹ nhàng xẹt qua, bình tĩnh không tiếng động. Má sắc vàng chính diện chớp mắt hóa thành con mắt khổng lồ tỏa, ra hàng ngàn vạn ánh vàng. Trong chớp mắt, Hoàng thước rốt cuộc hiểu mình gặp phải đối thủ như thế nào. Phút chốc trong lòng gã xuất hiện 8 chữ, xuyên trong không gian, cấp 9 bậc 7. Nếu nói đặc điểm của thích khách là có thể ẩn thân trong chỗ tối, ở mức độ nhất định có thể xuyên không gian. Nhưng kỵ sĩ cũng có thể làm được điều này, còn không bị gã phát hiện, giải thích chỉ có một lý do. Cảm xúc tuyệt vọng lan tràn trong lòng, hoàng thước cuồng giống, phát động đòn công kích cuối cùng trong đời, thế công đồng quy vu tận. A bảo không trông thấy hoàng thước đang làm cái gì, cũng không nghe thấy thanh âm của gã. Phun ra búng máu tím đỏ xong, khác với lúc trước chớp mắt dung hợp vào lĩnh vực, ngược lại ở trên không trung biến thành ký hiệu tím đỏ. Ký hiệu đó hơi vặn vẹo, tựa như một con run to gấp mấy lần, mặt trên còn có mấy cái gai nhọn kỳ lạ. Ký hiệu tím đỏ chớp mắt trở về, nhẹ nhàng rơi trên chán A Bảo. Phút chốc chán A Bảo tỏa sáng, sắc tím đỏ thành bảo thạch trong suốt lóng lánh, vô số lăng rác ánh sáng tựa như từ chán y bắn ra. Ngịch thiên ma long trụ sau lưng biến rõ ràng hơn nhiều. Nhìn thấy tình hình này, Long Hạo Thần cũng biến sắc mặt. Hắn nhiều lần đối kháng ma thần, tất nhiên cảm giác ra A Bảo đang dùng cái gì, đó là thủ đoạn cuối cùng của ma thần. Không ngờ ngươi dùng thiên ma giải thể đại pháp. A Bảo lạnh lùng nhìn Long Hạo Thần, khi thế tăng vọt, áp lực khủng bố khiến xung quanh y lại xuất hiện tia chớp, xé rách từng khe hở không gian. Lực lượng khủng bố khiến thân thể y hơi vạn vẹo, biến hình. Cơ bắp nở nang, mạch máu thô to bị thiên ma giải thể thúc đẩy mà căng phồng giáp. Long hạo thần không ngờ chấp niệm muốn chiến thắng hắn của A Bảo mạnh mẽ như vậy. Bình thường ma thần trừ phi đến đường cùng, nếu không tuyệt đối sẽ không sử dụng thiên ma giải thể đại pháp. Sử dụng mật pháp này rồi cho dù không chết, Tu Vi sẽ giảm thấp nhiều, căn nguyên bị tổn hại. Tuy A Bảo là người thừa kế huyết mạch nghịch thiên ma Long Hoàng, có lẽ tương lai có khả năng lành lặn, nhưng sau khi thi triển thiên ma giải thể đại pháp, ít nhất 10 năm Tu Vi đừng mơ hồi phục đến mức độ này. Lấy tình huống trước mắt của y thi triển mật pháp như vậy, mục đích chỉ có một, đó là tăng sức mạnh đến đỉnh cao nhất, đánh chết Long Hạo Thần. Sâu trong đáy mắt Long Hạo Thần toát ra ý lạnh. Hắn cũng dơ cao vĩnh hàng kiếm qua đầu, ánh sáng trắng trong suốt lóe sáng. Khi thế của Long Hạo Thần lấy tốc độ kinh người tăng cao. Cùng lúc đó, tiếng tim đập mạnh mẽ từng xuất hiện lại lần nữa vang dội. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Một đoàn sáng màu xanh biếc ở trong ngực Long Hạo Thần, không ngừng phát ra tiếng vững vàng này. Ánh sáng xanh biết thông qua vĩnh hằng thần thạch ở ngực long hạo thần chiết dạ, hiện ra càng thêm mỹ lệ. Mỗi lần trái tim nhảy lên, tu vi của hắn sẽ tăng một phần, tốc độ khí thế tăng lên không tranh lệch bao nhiêu với A Bảo thi triển thiên ma giải thể, đại pháp. Ánh mắt A Bảo rất lạnh, dường như y không trông thấy tu vi long hạo thần tăng lên. Y thấy là lúc trước, bộ dạng nguyệt dạ quyết liệt từ hôn, trông thấy, là bộ dạng mỗi lần long hạo thần đánh bại mình. Không thành công thì thành nhân. Giờ phút này, A Bảo đã hoàn toàn quên tất cả trách nhiệm là Thái tử Ma tộc. Ở trong lòng Y, trách nhiệm duy nhất là đánh bại đối thủ trước mắt, bám đối phương ra trăm mảnh. Tử Long Kinh Thiên Kiếm dần biến thành màu tím xanh, kiếm quang lôi điện khủng bố dần biến thành thực chất, hóa thành từng ký hiệu lôi điện ngưng tụ trên thanh kiếm. Cùng với khí thế đôi bên điên cuồng tăng lên, lĩnh vực của họ bắt đầu sinh ra va chạm kịch liệt, đẩy nhau ra càng xa. Ánh mắt Long Hạo Thần trầm tĩnh đối lập rõ ràng với điên cuồng trong mắt A Bảo. Họ đều biết, và chạm tiếp theo sẽ là long trời lờ đất, sẽ là định ra thắng bại. Sắc hoàng thước cứng ngắc bình bồng giữa không chung, bị tiêu hót sách lên. Nghịch thiên ma long chết đi sẽ hồi phục bộ dạng vốn có. Hoàng thước hóa thành nghịch thiên ma long thân hình dài gần 50 mét. Đáng tiếc, bây giờ gã đã không có một chút khí thế cường đại. Muốn cùng hai vị cường giả cấp 9 bậc 7, còn là cường giả tồn tại 6.000 năm, có vô số kinh nghiệm phong phú cùng chết, đúng là trò cười lấy thực lực của Tiêu Hóc và Thúc Vịnh Tiêu, hai điện chủ đời thứ nhất của Liên minh Thánh điện, làm sao cho gã một chút cơ hội chứ? Tiêu Hóc vẫn không ra tay, Thúc Vịnh Tiêu chỉ quấn lấy là vì không để Hoàng Thước A bảo phát hiện tình hình chiến đấu hướng khác, cộng thêm kiềm chế gã tại đây. Tiêu Hóc ra tay ý nghĩa trận chiến chính hướng khác đã hoàn toàn kết thúc. Các anh hùng vĩnh hằng vẫn không xuất hiện, nhưng các hướng khác nhau xa xôi, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy đang nhanh chóng quay trở lại, vừa lúc thấy tình hình Long Hạo thần và A bảo rằng co. Vĩnh Hằng kiếm ở trên không trung nhoáng lên, đoàn sáng xanh biếc chậm rãi rơi trên mũi kiếm. Phút chốc ánh sáng xanh biếc từ bên trên chảy xuôi, nhuộm Vĩnh Hằng kiếm thành màu xanh biếc. Vĩnh Hằng thần thạch ở ngực Long Hạo thần cũng tỏa ra ánh sáng xanh, không ngờ thoáng chốc biến Vĩnh Hằng giáp thành màu tương tự, ngay cả Vĩnh Hằng lĩnh vực cũng bị Vĩnh Hằng giáp biến đổi ảnh hưởng, từ trắng trong suốt thành xanh biếc, hơi thở sự sống đậm đặc khoét tán ra ngoài. Dù là A Bảo, cảm giác được nó cũng thấy khá là thoải mái. Lúc này Long Hạo thần không còn như nhân loại Ngược lại càng giống thần tự nhiên từ trên trời giáng xuống, hơi thở tự nhiên đậm đặc không kém gì mộng huyễn thiên đường trước kia, nhận lấy một kiếm của ta. Long Hạo thần trầm giọng quát, vô số ánh sáng xanh ở trên không trung lan tỏa. Vĩnh Hằng lĩnh vực hóa thành lốc xoáy khổng lồ xanh ngọc, mũi chỉa tới trước đâm hướng A Bảo. Vĩnh Hằng Tam kiếm, vạn vật hồi phục, chẳng qua một kiếm này hơi khác với vạn vật hồi phục nguyên bản, bởi vì trong một kiếm tràn ngập hơi thở sinh mệnh và tự nhiên, xen lẫn với lực lượng thuộc về tự nhiên nữ thần. Lực lượng trí tuệ linh lô, giây phút long hạo thần phát động thì A Bảo cũng động. Động tác của Y càng đơn giản, trực tiếp, chém. Từ Hoàng Kinh Thiên Trảm, ánh sáng tím khổng lồ tựa như mắc xích chém tới, sắc tím đỏ khủng bố ở trên không trung kéo dài, thoạt trông hoàn toàn không giống linh lực, mà do Bảo Thạch Điêu khắc thành lực lượng tỏa ra ánh sáng ngọc bắn ra bốn phía. Từ Hoàng Kinh Thiên Trảm vừa tiếp xúc với vạn vật hồi phục thế như trẻ tre, lốc xoáy xanh một chia thành hai xẹt qua hai bên người A Bảo bay ra ngoài Ánh sáng tím đỏ chói loà thì chém hướng Long Hạo Thần. Khoảnh khắc này, dù là tiêu Hoắc hay thúc vịnh tiêu đều căng thẳng. Lúc này, cho dù lấy tu vi như chúng cũng không thể chen vào cuộc chiến được, tất cả chỉ có thể trông vào chính Long Hạo Thần. Phía xa, các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy kiểm không được kêu ra tiếng. Ít nhất nhìn từ tình thế thì Long Hạo Thần hoàn toàn yếu thế. Long Hạo Thần bình bồng tại đó, không động đậy, vĩnh hàng kiếm trong tay hắn đã biến mất. Mắt thấy lưỡi dao tím đỏ khổng lồ sắp cắt vào người hắn Không. Thải Nhi tuyệt vọng hét to, nhưng phát ra một nửa chợt ngừng bật, bởi vì Long Hạo Thần ở không trung biến thành luồng khói xanh tan biến. Mãi đến lúc này mọi người mới phát hiện, tuy Tử Hoàng Kinh Thiên tràm của A Bảo chém vạn vật hồi phục thành hai nửa, nhưng màu xanh khổng lồ hoàn toàn dung nhập vào Nghịch Thiên Ma Thần vực của y, sắc xanh nhu hòa chợt ngưng tụ, ngay sau đó, không trung bỗng tỏa sáng, Nghịch Thiên Ma Thần vực cứ thế bị áp chế, biến mất. Ảo anh Nghịch Thiên Ma Long trụ cũng bị hơi thở sinh mệnh đậm đặc xoay quanh quấn lấy, vô số ánh sáng xanh chớp mắt toàn diện bùng phát trên bầu trời bắt đầu xuất hiện ảo ảnh kỳ lạ giạt rào sức sống dường như ở giữa không trung có vô số thực vật đang sinh trưởng trên bầu trời sống lại tất cả cảm xúc mặt trái bị sức sống đậm đặc quét đi cảm nhận sâu sắc nhất là các bạn của Long Hạo Thần mỗi một thành viên San Ma đoàn Quang Chi Thần hy cảm nhận như trở lại mộng Huyễn Thiên Đường xung quanh mọi thứ biến thành màu xanh biếc giạt rào sức sống tiêu hoắc và thúc vịnh tiêu liếc nhau từ trong hòa hồn của đối phương chúng cảm nhận được cực kỳ chấn kinh. Thì ra đây mới là sức mạnh chân chính của Long Hạo Thần. Vừa rồi vạn vật hồi phục bùng phát uy lực sợ là mức độ trên cấp 9 bậc 8. Dù hắn có phần nhờ vào sức mạnh của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, nhưng bản thân siêu thần khí này chính là một phần thân thể hắn. Hơn nữa coi như siêu thần khí cũng không có khả năng tăng cao như vậy. Là trí tuệ linh lồ của Long Hạo Thần đem đến tác dụng mấu chốt. Vạn vật hồi phục và sức mạnh của Dạ Tiểu Lệ dung hợp. Trên không trung bóng sáng nghịch thiên ma long trụ dần biến thành hư ảo, vỡ nát Khi Long Hạo Thần lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau lưng hắn là bóng dáng Dạ Tiểu Lệ lớn rất nhiều lần. Lúc này Dạ Tiểu Lệ mắt ướt nhòe, cô như nhìn thấy nhà của mình, nhưng cũng nghĩ tới lúc nhà bị hủy. A bảo là con trai của Ma Thần Hoàng, trên người có hơi thở cực kỳ giống với Ma Thần Hoàng. Thế nên sao cô có thể không dốc sức giúp Long Hạo Thần phát ra một chiêu cuối cùng. Ánh sáng xanh dần thu lại, hơi thở sinh mệnh đậm đặc u hướng Long Hạo Thần, cuối cùng biến mất vào vĩnh hằng thần thạch. Bóng dáng Dạ Tiểu Lệ cũng nhạt nhòa, biến mất. A bảo đứng trước mặt long hạo thần, chẳng qua trên người y không còn chút gì một phần ba trình độ ma thần hóa, mà nghịch thiên ma long trụ mang đến, ngay cả bản thể long giáp cũng nhiều chỗ dạn vỡ. Từng vết thương khủng bố lấp loe ánh sáng xanh ngang dọc khóc người y, mắt A bảo ảm đạm, không có chút tia sáng. Tử long kinh thiên kiếm vẫn nắm trong tay y, nhưng chiều dài chưa tới một phần ba. Y thua. Dù ở trạng thái thiên ma giải thể tăng thực lực thì y vẫn thua long hạo thần, thua trước vạn vật hồi phục. Thân thể bị tổn thương kém xa thống khổ trong lòng. Giết ta, giết ta đi. A bảo đột nhiên giống hướng Long Hạo Thần. Y không rõ tại sao Long Hạo Thần không xuống tay giết chết y, rõ ràng mới rồi có thể giết mình. Hắn muốn để ta sống, nhục nhã ta ư. Cùng với tiếng giống, tất cả vết thương trên người vỡ ra, thân thể A bảo bị máu tím nhiễm thành màu tím. Nhưng năng lực tựa chữa trị của nghịch thiên ma Long Hoàng tộc đúng là cường, vết thương rách ra chỉ mới vài giây, máu đã tự động ngừng lại. Nhưng vết thương bên trong người thì không dễ dàng hồi phục. Thiên ma giải thể phản vệ đang điên cuồng cắn nuốt căn nguyên của y. Long hạo thần lạnh lùng nhìn A Bảo. Hắn biết, bắt đầu từ giờ phút này, vị thái tử ma tộc này không thể tạo thành uy hiếp cho mình nữa. Hắn giữ lại mạng của A Bảo tất nhiên là có mục đích riêng. Lần trước tại tháp tinh ma, ma thần hoàng không giết đồng bạn của ta, nhân tình này hiện tại ta trả lại y. Sau khi quay về hãy nói cho ma thần hoàng, ta chờ y đến. Thời đại hắc ám 6.000 năm nên kết thúc. Nói xong Long Hạo Thần vung tay lên, sức mạnh đập vào người A Bảo, đẩy y bay đi xa ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Nhìn bóng dáng A Bảo biết mất, trong lòng Long Hạo Thần dần bình tĩnh. Trận chiến này hắn thắng không thoải mái, lúc A Bảo bị hắn đánh bay thì vệt máu từ khóe miệng hắn chảy xuống. Đòn công kích cuối cùng của A Bảo khiến hắn bị thương, nhưng Long Hạo Thần cũng thành công ẩn nấp lực lượng càng cường đại hơn. Hắn đối mặt là thái tử ma tộc chứ không phải ma thần hoàng, dù bị thương hắn cũng không thể lật hết con bài ra. Đặc biệt là dưới tình huống hắn không định giết A Bảo. Năm năm trước, trong tháp tinh ma, tuy long hạo thần không biết tại sao ma thần hoàng không tuyệt tình giết hết đồng bạn của hắn, nhưng lần đó đúng thực là y đã thả bọn họ. Nếu ma thần hoàng giết hết mọi người, hắn càng không khả năng sống lại, chỉ có thể gặp lại đồng bạn dưới lòng đất. Dù ma thần Hoàng làm vậy vì lý do gì, hôm nay Long Hạo Thần không giết A Bảo là trả lại phần nhân tình, để A Bảo nhắn lại cho ma thần Hoàng, lần sau gặp gỡ chính là quyết đấu sinh tử. Long Hạo Thần không biết là, trên người A Bảo có phong ấn nghịch thiên ma Long Hoàng tộc. Nếu hắn thật sự giết chết A Bảo, vậy tình hình trong mộng huyễn thiên đường sẽ lần nữa trình diễn. Mắt rõi về phía xa, ngọn lửa trong lòng Long Hạo Thần dần yếu đi. Không biết khi nào thì Thải Nhi đã tới bên cạnh hắn, mạnh đập vai hắn, rồi nhào vào ngực hắn, ôm hắn thật chặt chương 314 đã không thể tránh thánh chiến, chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc vừa mới bắt đầu. Đơn giản thu dọn chiến trường, Long Hạo Thần mang theo đồng bạn biến mất ở cuối chân trời. Bao gồm Hoàng Thước, thống lĩnh Hắc Long cấm vệ quân, tổng cộng 20 Hắc Long cấm vệ quân chết trong trận chiến. Long Hạo Thần không chút tạm ngừng, dẫn theo đồng bạn nhanh chóng hướng ngựa Long Quan. Cùng lúc đó hắn khiến Thải Nhi dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo mũi nhọn quân đoàn đã đi trước, lệnh cho họ hết sức tăng tốc chạy về ngựa Long Quan. Dù đã tiêu diệt tiên phong ma tộc nhưng tâm tình Long Hạo Thần không chút thoải mái. Đây chỉ mới là bắt đầu, tin tức nguyệt dạ đã chứng thực là chính xác, cũng chứng minh sự chính xác tin của cô. Ma thần Hoàng thực sự dẫn gần 200 cường giả ma tộc cấp 9 đến giết hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui, nhanh chóng trở về Ngự Long Quan, lấy lực lượng hùng quan phòng thủ. Muốn hoàn toàn công kích ma tộc tuyệt đối không chỉ một cuộc chiến đấu là có thể hoàn thành. Long Hạo Thần cần là chờ đợi, cùng với kiên trì. Khi ma thần Hoàng trông thấy A Bảo thì sắc mặt khó xem suýt ói máu. Bộ dạng của A Bảo đúng là quá chật vật, y thậm chí không bay trên trời mà là ngơ ngác đi bộ. Lúc này y tựa như một nhân loại bình thường, bước chân loạn trọng. Giây phút A Bảo bị Long Hạo Thần đánh bại thì ma thần Hoàng đã cảm nhận được rồi, nhưng phong ấn trong người A Bảo không bị mở ra, y cho rằng Long Hạo Thần và A Bảo là lưỡng bại câu thương, bởi vì y nghĩ không ra Long Hạo Thần có lý do gì không giết A Bảo. Nhưng chân chính thì thấy con trai mình một người đi trong nơi hoang dã, ma thần hoàng phong tú mới biết mình đã sai. Y quá hiểu biết A Bảo. Nếu A Bảo là cùng long hạo thần lưỡng bại câu thương, A Bảo tuyệt đối sẽ không có biểu tình này. A Bảo nhất định sẽ nghĩ hết cách trị thương và nhanh chóng truyền tin cho Y. A Bảo bây giờ giống hệt như cái xác biết đi. Trên mặt A Bảo đã không còn bá khí và tự tin trước kia, ánh mắt ngơ ngác, bước chân chậm chạp tựa như dối gỗ. Bốp! Ma thần hoàng một bạt tay đánh bay A Bảo. Nếu không phải nguyệt ma thần Aza lôi tư vội vàng ôm lấy Y, tay phải của Y sẽ vỗ xuống. A bảo bị bạt tai đánh ra mấy chục mét, mạnh đập xuống đất, miệng Y ọc ra từng đợt máu tím và cục máu đông, rơi vào hôn mê. Ma thần Hoàng rất kinh ngạc, Y ra tay tất nhiên có chừng mực. A bảo là người kế nhiệm của Y, là con trai ruột, bà tai nhìn như dùng sức kỳ thực đa phần là sức mạnh thân thể mà thôi. Nhưng tình huống của A bảo rõ ràng không đơn giản như vậy. Không chờ Nguyệt Ma Thần A Gia Lôi Tư khuyên, Ma Thần Hoàng đã nhoáng người đi tới bên cạnh A Bảo, vẫy hướng Y, thân thể Y từ từ trôi nổi đến trước mặt Ma Thần Hoàng. Một tầng sáng ám tím bao phủ hai cha con vào trong. Một lát sau, ánh sáng ám tím tán đi, A Gia Lôi Tư thấy rõ ràng, tia sáng đen vàng trong mắt Ma Thần Hoàng chớp lóe ba lần. Y hiểu, đây là biểu hiện Ma Thần Hoàng giận đến cực điểm. Trong phút chốc, dù là Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần hay là hai mươi vị Ma Thần khác đều cấm như hến, không dám cả thở mạnh. Ma thần Hoàng nhìn hướng a lôi Tư, trầm giọng nói. A-Bảo, phế. Cái gì? Mặc dù a lôi Tư đoán ra tình hình A-Bảo không tốt, nhưng khi chữ phế thoát ra từ miệng phong tú thì vẫn khiến y vô cùng kinh sợ. A-Bảo là người thừa kế duy nhất hiện nay của ma thần Hoàng. Từ khi tu vi A-Bảo đột phá cấp 9, ma thần Hoàng bắt đầu trải đường cho y kế vị. Làm sao A-Bảo có thể bị phế chứ? Không chỉ là a lôi Tư, tất cả ma thần đều chấn kinh biến sắc. Vị thái tử điện hạ này mang theo 20 hắc long cấm vệ quân đi, bây giờ sót lại một mình, còn bị phế đi. Những hắc long cấm vệ quân đâu? Cường già trùng tộc số một ma tộc không lẽ không bảo vệ được thái tử của mình? Huống chi sức mạnh của A Bảo không yếu. Không ngờ chẳng thể an toàn rút lui. Tại sao như vậy? Thái tử điện hạ và ngài huyết mạch liền nhau, khi cần thiết có thể mượn dùng lực lượng của ngài. A Gia Lôi Tư khó hiểu hỏi. Ma thần Hoàng Phong Tú lạnh lùng nói. Hắn đóng liên hệ hơi thở giữa ta và hắn, sử dụng thiên ma giải thể đại pháp xong còn bị trọng thương. Cho dù ta đích thân trị thương cho hắn, ít nhất trong vòng 20 năm sẽ không hồi phục tình hình lúc trước, cả đời vĩnh viễn không thể tu luyện đến cảnh giới của ta. A Tư Mạc Đức Bệ hạ Trong 72 trụ ma thần, Long Kỵ ma thần A Tư Mạc, Đức xếp hạng thứ 32 nhanh chóng bước ra khỏi hàng, cung kính đáp. Lúc trước gã từng khiến Dương Văn Chiêu, đoạn ức chịu thiệt lớn, hơn nữa tiêu diệt săn ma đoàn của họ. Là long hạo thần từ trong tay gã cứu ra hai người, nhưng do đó rơi vào cái bẫy của ma thần hoàng và tinh ma thần. Người mang hắn quay về tâm thành, sau đó dẫn lãnh tiêu đến gặp ta. Nói rồi ma thần hoàng đưa A Bảo tới tay A Tư Mạc Đức, tia sáng đen vàng lại lấp lóe trong mắt. A Tư Mạc Đức cẩn thận nhận lấy A Bảo, các ma thần có mặt đều im lặng. Chúng hiểu ẩn ý trong lời nói của ma thần hoàng, là các đức khả năng A Bảo kế thừa ngay vàng. Ma thần hoàng có một con trai một con gái, kêu lãnh tiêu đến chẳng phải vì khiến cô bước trên A Bảo, trở thành người thừa kế ma thần hoàng đời sau ư. Đích thực cho dù lãnh tiêu bẩm sinh không bằng A Bảo, nhưng thời gian 20 năm đủ khiến cô bỏ A Bảo ra xa phía sau, huống chi ma thần hoàng giận dữ không chỉ vì thực lực. Phụ hoàng. Đang khi A Tư Mạc Đức chuẩn bị xoay người rời đi thì A Bảo tình khỏi hôn mê. Trải qua ma thần hoàng chữa trị, vết thương của y miễn cưỡng ổn định lại, ít nhất không bị nguy hiểm sinh mạng. Phong tú lạnh lùng nhìn con trai của mình. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Khóe miệng A bảo lộ cay đắng. Phụ hoàng, ta thua, thua Long Hạo Thần. Cho dù sử dụng thiên ma giải thể đại pháp cộng thêm lực lượng nghịch thiên ma Long Trụ, đều không thể chiến thắng hắn. Ma thần hoàng lòng máy động. Ngươi nói toàn quá trình ra đi, còn nữa, đám hoàng thước đâu? Mắt A bảo trống rỗng, nói. Ta không biết đám hoàng thước đi đâu, khi đó trong mắt ta chỉ có Long Hạo Thần, đối thủ chỉ có Long Hạo Thần. Ta phóng ra lực lượng nghịch thiên ma long trụ cuối cùng long hạo thần khiến ta chuyển lời với phụ hoàng hắn chờ ngài đến thời đại hắc ám sáu ngàn năm phải kết thúc còn nói không giết ta là trả nhân tình lúc trước tại tháp tinh ma ngài không giết chết đồng bạn của hắn ma thần hoàng chậm rãi hít sâu trong con ngươi sắc vàng đen từ từ thu lại đáy mắt y có cảm tình cực kỳ đặc biệt giao động phức tạp mà dãy ruộng a gia lôi tư luôn lặng lẽ quan sát ma thần hoàng mấy ma thần khác càng không dám quấy giày y mãi một lát sau ma thần hoàng vung tay với long kỵ ma thần a tư mặc đức A Tư Mạc Đức hiểu ý, ôm A bảo xoay người rời đi. Gã thật sự không muốn đứng ở trước mặt ma thần hoàng lâu, áp lực quá lớn. Đáng tiếc. Không ngờ ma thần hoàng chẳng hề tức giận, ngược lại phát ra tiếng thở dài. Bệ hạ đáng tiếc A bảo ư. Kỳ thực thái tử điện hạ có khả năng hồi phục. Đợi kết thúc chiến tranh lần này, thần nguyện ý dốc sức hỗ trợ bệ hạ chữa trị O thái tử. Nguyệt ma thần A Gia Lôi Tư nói. Ma thần hoàng lắc đầu nói. Ta đáng tiếc không phải hắn. Tính tình A bảo bảo thủ, không đủ tầm nhìn đại cục luôn là nhược điểm trí mạng của hắn. Ta vốn tưởng chậm rãi bồi dưỡng hắn, nhưng hắn vẫn không thể đi ra mộng hiểm trong lòng mới có việc hôm nay. Hắn đã không có tư cách trở thành chủ nhân tương lai ma tộc. Ta đáng tiếc là giữa ta và Long Hạo Thần, mâu thuẫn đã hoàn toàn không thể hóa giải, nếu không thì... Nói đến đây, ma thần hoàng ngừng lời. Người A ra lôi tư dung lên, nghĩ tới một khả năng. Bởi vì y bỗng nhớ tới lúc trước ma thần hoàng, từng ở trong tháp tinh ma nói câu gì Ma thần hoàng vung tay lên. Xuất phát, ta muốn xem cói long hạo thần làm sao kết thúc thời đại hắc ám. Nói xong y ở giữa hư không bước ra một bước, lại rơi xuống long liễn của mình. Phụ trách nâng long liễn là 32 hắc long cấm vệ quân. Ngàn người lần nữa lên đường, không cần ma thần hoàng ra lệnh, chúng tăng tốc độ tiến lên hướng tới phương Bắc. Nguyệt ma thần a lôi tư không uổng là ma thần xếp hạng 2, trong quá trình tiến tới lần lượt phái gia tộc nhân Nguyệt Ma, tiến chú sáu thủ Phủ hành tỉnh phương Bắc khống chế tình huống. Hoạt nhìn giống như y vượt quyền, kỳ thực mọi thứ đều là ma thần hoàng ngầm ra lệnh, mới hiện ra y quang minh lỗi lạc. Ma thần hoàng làm như không biết gì hết, chỉ im lặng ngồi trên lòng liễn, dường như đang suy nghĩ cái gì. Liên bang Thánh Điện, Đông Nam Quan, Bộ tác chiến. khâu Vĩnh Hạo ngồi trên chế chủ vị, tuy ông đã đem vị trí điện chủ chiến sĩ Thánh Điện truyền cho Vương Nguyên Nguyên, nhưng trước mắt kỳ thực chiến sĩ Thánh Điện vẫn do ông cai quản. Bên tay trái là chính vị anh hùng Vĩnh Hằng, tay phải là các cường giả chiến sĩ Thánh điện. Từ ánh mắt các cường giả chiến sĩ Thánh Điện nhìn đối diện thì có thể thấy họ cực kỳ tôn kính chín anh hùng Vĩnh Hằng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính vị anh hùng Vĩnh Hằng này đều xuất thân từ chiến sĩ, họ lựa chọn người thừa kế cũng ở trong Đông Nam quan này, chính là con cháu các cao tầng chiến sĩ Thánh Điện. Hơn nữa trong 9 chiến sĩ, tu vi cao nhất là cấp 9 bậc 4, thấp nhất là cấp 9 bậc 3. Bất cứ người nào ở trong chiến sĩ Thánh Điện đều tuyệt đối là cường giả. Thông qua khoảng thời gian tiếp xúc từ bên dưới khâu Vĩnh Hạo. Các cao tầng chiến sĩ thánh điện có thể nói là phục chín anh hùng vĩnh hằng sát đất. Chín vị cường già tổ tông này chưa từng làm kiêu thân phận với họ, chưa từng tham gia bất cứ quyết định quan trọng nào, mọi chuyện đều nghe theo khâu vĩnh hạo chỉ huy. Cùng lúc đó, họ truyền thụ người thừa kế của mình, cũng không tiếc dốc kinh nghiệm tu luyện, và chiến đấu dạy cho đệ tử tuổi trẻ ưu tú khác trong chiến sĩ thánh điện, tuyệt đối không khư khư giữ vốn riêng của mình. Chỉ có một ít tuyệt học độc môn là một mình truyền cho người thừa kế. Có thể đoán được có 9 vị tiền bối này truyền thụ, lứa thanh niên chiến sĩ thánh điện chắc chắn trưởng thành mạnh hơn đời Khâu Vĩnh Hạo rất nhiều. 9 anh hùng vĩnh hằng được toàn thể cao tầng kính trọng nhất. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp thống lĩnh 16 ma thần, thống xoáy 50 vạn đại quân tinh nhuệ ma tộc ngày đêm áp sát bên ta. Theo biểu hiện tình báo thì khoảng 3 ngày sau chúng sẽ đến Đông Nam Quan. Hôm nay mời các vị tới là đề bàn bạc đối sách cụ thể, lời của Khâu Vĩnh Hạo khiến không khí trong bộ tác chiến biến căng thẳng Dù bọn họ sớm đoán ra đây là quan ải gần với Ma Đô nhất, Ma Thần Hoàng rất có thể đem họ trở thành mục tiêu ưu tiên công kích. Nhưng khi đại quân ma tộc thật sự đến thì vẫn khiến cao tầng chiến sĩ thánh điện hồi hộp. Dù sao quá khứ Đông Nam Quan có chiến sĩ thánh điện ở bị công kích số lần nhiều nhất, cũng là một quan ải có thực lực yếu nhất trong 6 quan ải. Lần này đại quân ma tộc hùng hổ tới, chỉ riêng là ma thần đã nhiều tới 16 tên, có thể tưởng tượng đối với chiến sĩ thánh điện thì áp lực lớn bao nhiêu. Tin tức có chính xác không? Khâu điện chủ Trong 9 anh hùng vĩnh hằng, một ông lão ngồi ở chủ vị trầm giọng hỏi. Khâu Vĩnh Hạo gật đầu, nói, tin tức rất chính xác, đây là chủ tịch sai người đưa tới, cũng theo dấu hiệu tình báo chính chúng ta nhận được, nghiệm chứng hai mặt thì tính tin cậy rất cao. Diệp tiền bối, ngài có đề nghị gì không? Ông lão tu vi cấp 9 bậc 4 này tên là Diệp Tam Mê. Lão nhẹ lắc đầu, nói, chúng ta chỉ phụ trách chiến đấu, chiến lược, chiến thuật thì các ngươi xác định. Nhưng ta phải nhắc nhở một câu, bây giờ chiến sĩ thánh điện là xen lẫn với 6 chức nghiệp, khác trước kia. Về mặt chiến lược, chiến thuật nên có thay đổi. Vâng, Khâu Vĩnh Hạo cung kính đáp. Bây giờ ông không sợ Tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp. Hiện nay trong Đông Nam Quan, 6 chức nghiệp giả đã nhiều tới vài chục vạn, còn có gần 50 vạn đại quân, từ số lượng thì không kém gì ma tộc. Cho dù quân đội này của ma tộc cực kỳ tinh nhuệ, nhưng lần trước sau thánh chiến, Đông Nam Quan bị chính sách liên bang ảnh hưởng, khiến thiết gia phòng ngự càng mạnh hơn trước. Lại thêm có 9 anh hùng vĩnh hằng chấn giữ, cứng đối cứng trên bình nguyên với ma tộc không được, nhưng nói cố thủ Đông Nam Quan thì khâu vĩnh hạo có tự tin rất lớn. Từng mệnh lệnh nhanh chóng sắp đặt dựa theo long hạo thần bố trích yến lược toàn cục. Nếu Đông Nam Quan gặp phải đại quân ma tộc công kích, mục tiêu chỉ có một, đó là phòng ngự. Đem đại quân ma tộc cầm chân tại đây, cố gắng giảm thiểu tổn thất bản thân là đủ rồi. Sắp xếp chiến lược tương tự cũng xuất hiện vạn thú quan có linh hồn thánh điện. Vạn thú quan được chi viện binh lực không nhiều, nhưng cho tới nay vạn thú quan, cùng với gia lăng quan có ma pháp thánh điện là khó công phá nhất trong sáu quan ải. Thêm vào lần này chuyển hoán chức nghiệp, vạn thú quan là vẹn toàn nhất sáu chức nghiệp. Bên cạnh Trần Hoành Vũ cũng có 9 anh hùng vĩnh hằng giúp đỡ, ông tràn đầy tự tin. Chẳng những phải thủ vững mà thậm chí còn có lòng muốn phản công. Cùng với đại quân hai bên nhân loại và ma tộc không ngừng điều động, không khí toàn thánh ma đại lục biến ngày càng căng thẳng nhưng trước tiên xảy ra chiến đấu không phải là đại quân hai bên va chạm, mà đến từ lực lượng đỉnh cao ngàn ma tộc do ma thần hoàng thống soái. Dựa vào thực lực cường đại, chúng gần như quét ngang phân nửa ma tộc đến ngoài Ngự Long Quan, từ linh ma thần và địa ngục ma thần, thống lĩnh đại quân ma tộc còn chưa tới các quan ải cần công kích. Từ xa Ngự Long Quan đã ngay trước mắt, ma tộc Azaloi tư đi tới bên lòng liễn của ma thần hoàng, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, chúng ta lập tức tấn công hay là?" Ma thần hoàng nhàn nhạt, nhạt nói: không vội, chẳng phải Long Hạo Thần cố ý dẫn ta đến đây sao? tốt thôi, ta chưa gặp hắn rồi tính. cứ ở đây đi, kiếm chỗ bằng phẳng cắm trại. vâng. Aza Lôi Tư đáp một tiếng, nhanh chóng chuyển xuống lệnh của Ma Thần Hoàng. đừng nhìn Nguyệt Ma Thần, Aza Lôi Tư là trụ Ma Thần thứ hai, nhưng lúc này y giống như đại quản gia toàn quân, ý chí của Ma Thần Hoàng hoàn toàn do y thực hiện. nơi đây cách Ngựa Long Quan còn có 50 m mét. trong gió lạnh bút giá, từng cái liều tinh xảo do Ra Châu già chế thành nhanh chóng dựng lên trong hoang dã. Thực lực cường thật tốt, ngay cả dựng liều cũng rất nhanh. Nếu là trong quân đội bình thường, cường già cấp 7 đã có địa vị cực cao. Nhưng trong đội ngũ này, cấp 8 đều chỉ có thể chạy vặt. Trong ngàn quân ma tộc không có một cấp 7, tu vi thấp nhất đều là cấp 8. Một ngàn cấp 8 là lực lượng khủng khiếp tới đâu. Lục đại thánh điện nhân loại cộng lại cũng chưa chắc làm ra được. Cấp 8 chỉ có thể hai người ở một cái liều. Chỉ cường giả cấp 9 mới có tư cách một mình một liều. Lều của các ma thần là vàng sậm, một tòa lớn nhất dĩ nhiên chính là ma thần hoàng. Đem liều biến thành giống cung điện, đây là hình dung chính xác nhất về liều của ma thần hoàng. Một ngàn ma tộc ở phương bắc gió tuyết vần vũ, trong màn đêm ráng xuống thì không thấy rõ ràng lắm. Nhưng khi tất cả liều dựng xong, đám ma tộc vào ở thì bên ngự long quan trước tiên phát hiện ra chúng. Không phát hiện không được, bởi vì thật là quá bắt mắt. 19 cột sáng chớp lué, màu mỗi cột sáng khác nhau, lớn nhỏ cũng khác. Nhưng dù là cột sáng thấp nhất thì cũng cao trăm mét, cột sáng tím cao nhất thì gần ngàn cây số. Đây chính là từ bên dưới nguyệt ma thần a lôi tư 19 trụ ma thần của các ma thần đi theo ma thần hoàng đến. Khi 19 trụ ma thần xuất hiện, ánh sáng nở rộ trong hoang dã khiến ngự long quan chấn động. Trừ anh hùng vĩnh hằng gia, các cường giả trong ngự long quan chưa từng gặp tình hình rầm rộ như vậy. 19 trụ ma thần đại biểu cho 19 ma thần đi tới ngự long quan. Quan trọng hơn, 19 trụ ma thần hình thành một vòng, chính giữa chúng một cột sáng vàng đen như ẩn như hiện, liên tiếp trời đất như cột chống trời hiện hình. Tuy không rõ ràng lắm nhưng uy nghiêm cao cả là 19 trụ ma thần, cộng lại cũng không thể sánh bằng. Đừng nói là người khác, coi như chủ tịch liên bang thánh điện, đoàn trưởng săn ma đoàn quang chi thần hy long hạo thần nhìn thấy tình hình ngoài quan ải, thì cũng bị rung động rất nhiều. Biết là một việc, chính mắt thấy lại là chuyện khác. Dù hắn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng cảm giác có gì đó áp lực. Ma thần hoàng, sự tồn tại vô địch trên Thánh Ma Đại Lục rốt cuộc đến, hắn cuối cùng sẽ đối đầu ngay mặt với sự khủng bố đó. Các cao tầng kỵ sĩ thánh điện tại Ngự Long Quan bây giờ vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả nhóm anh hùng vĩnh hằng cũng không khác gì. Tin tức Long Hạo Thần dẫn theo mũi nhọn quân đoàn đại thắng ma tộc mà về trước tiên truyền đến Ngự Long Quan, còn tuyên truyền khắp liên bang, hắn làm chủ tịch liên bang, phút chốc uy vọng tăng vọt. Thêm vào tuyên truyền hình ảnh ma pháp trước đó, sức ảnh hưởng của Long Hạo Thần mạnh hơn lúc vừa trở thành chủ tịch liên bang rất nhiều. Nhân loại cùng ma tộc đối đầu 6.000 năm chưa từng thắng lớn như vậy. Mà giờ phút này, nhìn 20 trụ ma thần phía xa, vui sướng thắng lợi trước đó bị quét sạch. Thắng lợi có lúc và chiến thắng vĩnh viễn không thể gộp chung thành một. Chỉ cần ma thần hoàng còn đó, vẫn là sự tồn tại vô địch, đối với nhân loại là không có ngày lật người. Thoạt nhìn ma thần hoàng mang đến 200 cường giả cấp 9, 1.000 cường giả cấp 8, nhưng kỳ thực, chân chính có uy hiếp lớn nhất với ngự long quan chỉ một mình ma thần hoàng. Mấy ngàn năm tích lũy uy nhiếp không phải phồng lên dũng khí là có tự tin tràn đầy. Không khí trong Ngự Long Quan trầm trọng đáng sợ. Long Hạo Thần, thanh âm trầm thấp sóng âm cuồn cuộn ập đến, khí thế khủng bố như chấn động Ngự Long Quan rung rinh. Mắt thấy Ma Thần Hoàng, các cường giả ma tộc ở phía xa cắm trại, cao tầng kỵ sĩ thánh điện vốn tưởng y sẽ không trước tiên phát động công kích, nhưng bây giờ thanh âm vang lên, mọi người bản năng giật mình, ánh mắt đều tập trung vào người Long Hạo Thần. Cách 50m, giọng Ma Thần Hoàng lại như gần ngay trước mắt. Long Hạo Thần nheo mắt, đáy mắt tĩnh lặng, nhún mũi chân, người bay lên, sau lưng sáu cánh vàng dương ra, bỗng chốc chiếu dọi đầu tường Ngự Long quan nhuộm sắc vàng óng ánh, Ma Thần Hoàng. Giọng Long Hạo Thần rất bình tĩnh, không nghe ra chút cảm xúc dao động, cũng truyền đi xa. Nói rồi người hắn chậm rãi bay lên càng cao. Cùng lúc đó, một cột sáng trong suốt lóng lánh chói lòa từ trên trời ráng xuống, rơi sau lưng Long Hạo Thần. Trên bầu trời bỗng biến thành như ban ngày, ánh sáng trắng lóng lánh bỗng khuếch tán, xua tan hắc ám ban đêm. Ít nhất chỗ Ngự Long Quan hoàn toàn bị hơi thở tinh thuần bao phủ, vuốt ve nỗi khủng hoảng trong lòng mọi người. Chính giữa ánh sáng trắng lóng lánh là một vòng vầng sáng chín sắc bắt đầu khuếch tán. Chín sắc đó huyễn lệ, thần thánh, cao quý, còn có uy nghiêm cao thượng. Chính giữa ánh sáng chín sắc, một thần ấn vương tọa to lớn cao hơn trăm mét xuất hiện ở giữa không trung. Ánh sáng chín sắc có hơi thở đặc biệt, chín sắc lấp lánh không chút rối loạn, mơ hồ đằng sau lưng thần ấn vương tọa, chín sắc dần hình thành từng vòng tròn giao nhau lấp lánh. Bản thể vương tọa thì dần biến thành như bạch ngọc điêu khắc ra. Trên lưng ghế từng phù điêu tinh tế cho người cảm giác xinh đẹp khó thể hình dung. Đỉnh là nhật nguyệt tinh thần, chính giữa là chim muông sinh linh, liên tiếp ghế ngồi là cảnh tượng thiên nhiên. Chỗ tay vịn ghế ngồi là pho tượng thần thánh cự long và thiên sứ 12 cánh. Các cường giả ngự long quan tầm trong ánh sáng vương tọa này, chỉ cảm thấy nỗi sợ trong lòng tán đi, không cảm nhận được bất cứ áp lực gì từ 20 cây trụ ma thần phía xa. Thân thể Long Hạo Thần còn đứng đó nhưng lấy bản thân hắn làm trung tâm, một hình người khổng lồ đứng ở đằng trước Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương Tọa. Thân hình ấy lớn tới 150 mét, chính là bản thân Long Hạo Thần. Dù chỉ là bóng sáng, nhưng khi thân thể khổng lồ của hắn từ từ ngồi vào Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn Vương Tọa trên ngự Long Quan, dù là chức nghiệp gì đều dùng lễ tiết cao nhất của mình hướng tới Long Hạo Thần, trên không chung, cuồng nhiệt thay thế nỗi sợ trong lòng họ. Ma tộc có ma thần hoàng vô địch, nhưng nhân loại chúng ta cũng có huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, chủ tịch liên bang Long Hạo Thần. Long Hạo Thần phóng ra vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa khiến sĩ khí trên ngự Long Quan lại hồi phục, còn lấy tốc độ kinh người tăng lên. Dường như bị khí thế của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa kích động, phía xa ánh sáng đen vàng trong nghịch thiên ma long trụ của ma thần hoàng bỗng nhiên chói lòa. Ma thần hoàng tẩm trong ánh sáng đen vàng chiếu dọi thân thể từ từ biến to, tăng đến cỡ như Long Hạo Thần thì mới ngừng. Một con rồng to màu đen vàng to lớn hiện ra sau lưng y, hóa thành long y còn to hơn cả vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa đỡ thân thể ma thần hoàng. Tốc độ trưởng thành của ngươi khiến ta rất ngạc nhiên. Trận chiến 5 năm trước ngươi không chết là sai lầm lớn nhất của ta. Dù cách xa hơn 10 mét nhưng giọng của ma thần hoàng vẫn rõ ràng như vậy, dường như vang bên tai. Long hạo thần bình thản nói. Sai là sai. Ta nghe nói tinh ma thần ngõa xa khắp đã từng tiên tri, đó là cơ hội duy nhất để các người đối phó ta. Lần đó không thành công ý nghĩa ma tộc sẽ đi hướng suy vong, ta không nói sai chứ. Ma thần hoàng biến sắc, cũng ngừng lời nói. Đại dự ngôn thuật của tinh ma thần ngõa xa khắc, là cơ mật tối cao nhất của ma tộc, làm sao Long Hạo Thần biết được. Coi như là trong ma tộc, thì chỉ có thiểu số ma thần cao tầng mới nghe nói chút chút. Chỉ bằng ngươi, phong tú cười lạnh, y không phản bác lời của Long Hạo Thần. Là ma thần hoàng, y khinh thường nói dối, nhưng không biết tại sao, nghe câu nhắc nhở của Long Hạo Thần, trong lòng y có nỗi bất an. Đúng thế. Năm đó ngõa xa khắc đã nói như vậy, đó là cơ hội duy nhất để chúng đối phó Long Hạo Thần. Bỏ qua lần đó rồi Long Hạo Thần trưởng thành, đủ uy hiếp sống còn của ma tộc. Chỉ bằng ta, Long Hạo Thần khẳng định đáp lại ma thần hoàng, bây giờ không thể yếu về khí thế. Phong Tú đột nhiên cười. Rất tốt, ngươi không uổng là thanh niên ta vừa mắt. Dù là tộc ta hay nhân loại các ngươi, ở tuổi của ngươi đích thực không ai có may mắn và tài năng vượt qua được ngươi. Bây giờ, ngươi đúng là hùng mạnh. Ma thần hoàng đang khích lệ long hạo thần. Dù là quan hệ đối địch, nhưng các cường giả nhân loại trên ngự long quan nghe mấy lời của y đều thấy tự hào. Đây chính là ma thần hoàng. Sự tồn tại vô địch, cường giả số một ma tộc. Có hùng mạnh hay không, không cần ngươi bình xét. Trận thánh chiến này nếu đã không thể tránh né, ta tin đây là cuộc chiến để nhân loại xoay chuyển càn khôn. Long hạo thần lạnh lùng nói. Ma thần hoàng cười nhạt. Ta khen ngươi, nói ra đều là lời trong lòng. Ngươi đích thực ưu tú, nhưng ngươi còn quá trẻ. Ta có thể giết người một lần, vậy có thể giết chết người lần thứ hai. Long hạo thần đột nhiên mở to mắt, hai tia sáng lạnh từ con người bắn ra. Thân hình khổng lồ cao 150 mét hiện ra vô cùng sắc bén, như cung đã căng dây, tuy thời bùng phát công kích cường đại nhất. Bây giờ người có thể thử xem. Nói rồi Long hạo thần đứng dậy khỏi vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Hắn chủ động khiêu khích ma thần hoàng. Đừng nói là các cường giả nhân loại trên ngự long quan giật mình, dù là 19 ma thần phía xa cũng rất kinh ngạc. Long hạo thần này quá cuồng ngạo, lại dám khiêu khích ma thần hoàng bệ hạ. Nhưng ma thần hoàng không tức giận, dường như không có ý định ra tay, mỉm cười nói. Ngoài mạnh trong yếu, ta nói ngươi không được chính là không được. Ngươi có thể đánh bại A Bảo tất nhiên khiến ta giật mình, nhưng tranh lệch giữa ngươi và ta vẫn rất lớn. Nếu để ta tại đây thấy ngươi thì ngươi đã thành vật trong túi của ta. Nhưng kỳ thực ta không muốn giết ngươi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, Austin Griffin còn sống không? Long hạo thần cười, trong nụ cười có phần khinh thường. Ngươi có tự tin giết ta mà cũng sợ sao? Hạo nguyệt tất nhiên còn sống, nó sống rất tốt. Ma thần hoàng cũng cười. Xem ra ngươi đã cho ta biết đáp án. Không sai, ta không phủ nhận. Austin Griffin có uy hiếp rất lớn với ma tộc chúng ta. Đáng tiếc là nó có huyết khế với người, ngươi đã chết rồi thì sao nó sống được? Long hạo thần bật cười nói. Ta chết. Vậy ở trước mặt ngươi là ai? Ma thần hoàng lạnh nhạt nói. Chẳng qua chỉ là vong linh mà thôi. Long hạo thần nhẹ lắc đầu, nói. Ma thần hoàng bệ hạ, ngươi quá tự tin. Có nhiều lúc không phải ngươi tưởng làm sao thì chính là thế ấy. Ngươi nói ta là vong linh, có bằng chứng gì không? Ma thần hoàng cười nói. Bằng chứng, tất nhiên là không có. Bởi vì bây giờ ngươi đã không phải vong linh. Chẳng qua ngươi từng là vong linh. Long hạo thần cũng cười nói. Bệ hạ nói lời tự mâu thuẫn thật khiến người buồn cười. Ma thần hoàng lắc đầu, nói. Không, điều này không buồn cười. Ta nói thẳng với ngươi, dù là ta hay bất cứ mà thần nào, đích thực trong lòng rất Austin Griffin. Nhưng tình huống của ngươi biểu lộ cho ta biết, nó đúng thực đã chết. Lúc trước tại Tháp Tinh Ma, ta đánh vỡ trái tim ngươi, ngươi chết rồi. Nếu ta không đoán sai, lý do ngươi có thể đứng trước mặt ta, chắc chắn là lúc đó có bảo vật đặc biệt gì, có thể tụ tập linh hồn không tán đi. Có lẽ, khi đó Austin Griffin còn chưa chết hẳn. Sau đó ngươi dùng mật pháp vong linh sống lại, nhưng lúc đó ngươi chỉ là vong linh, không chân chính sống. Người có thể giữ linh hồn không tán đi nhưng Austin Griffin thì không được, nó chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Bây giờ người lại trở về làm người là bởi vì ngươi có thần vị tự nhiên nữ thần, cướp từ trong tay ta, dựa vào lực lượng tự nhiên nữ thần khiến trái tim tái sinh. Nhưng nó cách ban đầu ta giết ngươi đã qua 5 năm. Thời gian 5 năm, Austin Griffin đã sớm chết đến không thể chết nữa rồi. Nghe ma thần hoàng phân tích từng chút một, Long hạo thần ngây ra. Đúng thế. Nhìn theo lời ma thần hoàng nói và quy tắc huyết khế, nếu lúc trước mình dựa vào trái tim vĩnh hằng sinh tồn thì hạo nguyệt nên chết mới đúng. Trừ phi mình không phải sinh vật vong linh, nhưng mà, chính hắn cũng không biết trước khi trái tim tái sinh thì hắn là cái gì. Nhưng Eli khắc tư, sáng tạo ra trái tim vĩnh hằng kỳ diệu khiến hắn không khác gì người thường, thậm chí tu luyện cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Phút chốc trong lòng long hạo thần tràn đầy nghi hoặc, bộ dạng của hắn ở trong mắt ma thần hoàng chính là khẳng định lời y nói. Nếu Austin Griffin đã chết, vậy khác biệt lớn nhất của chúng ta không còn. Ý cười trên mặt ma thần hoàng càng đậm. Tuy trong người ngươi có một phần huyết mạch Austin Griffin, nhưng theo nó chết đi, lực lượng huyết mạch cũng sẽ dần biến mất. Nếu đã vậy thì ta có thể cho ngươi một cơ hội. Long hạo thần tỉnh táo khỏi suy tư, trong giây lát ngẫm nghĩ dường như hắn bắt được điều gì. Ma thần hoàng biết rõ Austin Griffin, và hạo nguyệt của hắn thật sự là cùng một sinh vật sao. Không, hoàn toàn không. Đơn giản nhất ở chỗ lúc Hạo Nguyệt còn yếu ớt, có thể tồn tại trên thánh ma đại lục là bởi vì huyết khế với Long Hạo Thần. Trong người Hạo Nguyệt không chỉ chảy dòng máu của Long Hạo Thần, cùng lúc đó, cái đầu vốn nên là Hắc Ám của nó bị biến đổi thành thuộc tính Quang Minh. Nếu đã vậy thì có lẽ mọi thứ sẽ khác biệt. Long Hạo Thần suy đoán hoàn toàn chính xác. Chính vì thuộc tính biến đổi mới khiến Hạo Nguyệt có thể sống sót, dần hồi phục vết thương, sau đó lại lần nữa tiến hóa. Quang Minh và Hắc Ám là hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản trong tám cái đầu của Hạo Nguyệt Tiểu Quang có thể nói là thân thiết với Long Hạo Thần nhất, bởi vì lực lượng của nó hoàn toàn đến từ hắn. Lúc Y Lai Khắc Tư hồi sinh Long Hạo Thần, sử dụng trái tim vĩnh hằng giữ lại tất cả đặc điểm nhân loại của Long Hạo Thần, không thể nói là vong linh chân chính, chỉ có thể nói là trạng thái nửa nhân loại nửa vong linh. Trái tim vĩnh hằng thì là do thể chất con trai Quang Minh dùng nội tình tập trung lực lượng Quang Minh khổng lồ hình thành, chính là kết tinh của Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư một đời nghiên cứu vong linh ma pháp mà thành. Linh hồn và huyết mạch bản thân Long Hạo Thần, có trái tim vĩnh hằng kéo dài đã hoàn toàn hồi phục, còn xuất hiện thăng cao. Tu vi của ma thần Hoàng có mạnh hơn nữa thì không hiểu nhiều về vong linh ma Pháp, càng không biết giúp Long Hạo Thần, hồi sinh là một vị có thực lực khủng bố hoàn toàn không kém gì y, cho nên suy đoán mới sai lệch. Nghe giọng ma thần Hoàng có chút chậm rãi mà khăng khăng cho rằng Hạo Nguyệt đã chết, Long Hạo Thần không hề phản bác. Bây giờ hắn cần nhất là thời gian. Mỗi qua một ngày là tu vi của hắn sẽ tăng vượt bậc cùng lúc đó, bố cục bên Đông Nam Quan, vạn thú quan sẽ càng tiến một bước. Bên ngoài ngự long quan muốn hoàn toàn thắng ma thần hoàng, và những cường giả khủng bố y mang đến có khả năng rất nhỏ. Mục tiêu của hắn là bám chặt những cường giả ma tộc này tại đây, tốt nhất là kéo dài đến khi chiến đấu ở Đông Nam Quan, vạn thú quan kết thúc luôn. Tới khi đó thì anh hùng vĩnh hằng, các cường giả lục đại thánh điện có thể tới trợ giúp hắn, đó mới là giây phút cuối cùng quyết tử chiến với ma thần hoàng chương 315 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Chính vì phải kéo dài thời gian nên long hạo thần, không lần nữa phản bác lời ma thần hoàng, ngược lại vẻ mặt tò mò hỏi. Giữa ngươi và ta còn có cơ hội gì để nói? Ma thần hoàng mỉm cười nói. Tất nhiên là có. Có lẽ ngươi không biết, khi lần đầu tiên ta thấy ngươi thì trực giác cho ta biết, có một ngày ngươi sẽ trưởng thành đến tình trạng khiến ta phải nhìn thẳng vào. Lần đó nếu ta nhớ không lầm chắc là tại khu ma quan. Khi đó ngươi còn yếu không bằng một con kiến, ta có thể cảm giác ra thiên phú và thể chất của ngươi. Nếu ta muốn giết ngươi, lúc đó chỉ cần nhấc tay một cái. Không lẽ ngươi cho rằng, bằng vào mấy người ma thần chi vẫn là có thể ngăn cản được ta sao? Những lời của ma thần hoàng đem đến xúc động rất lớn cho Long Hạo Thần. Không ngờ lúc ở khu ma quan thì y đã để ý tới mình. Điều này khiến hắn kinh sợ. Đó đích thực là lần đầu tiên hắn thấy ma thần hoàng. Khi đó hắn chỉ là một săn ma giả dự bị, đang nhận thử thách tại khu ma quan, cũng là lần đầu tiên thấy mặt ma thần hoàng. Không ngờ khi đó ma thần hoàng chú ý tới một săn ma giả nhỏ bé như hắn. Từ việc ma thần hoàng có thể nói ra lần đầu tiên hai bên gặp mặt là, tại khu ma quan, long hạo thần tin lời của y. Đúng vậy, lúc đó nếu như ma thần hoàng muốn giết hắn đúng là rất dễ dàng. Lý do ta không giết ngươi tất nhiên không phải vì lòng từ bi, mà là ta muốn bồi dưỡng ngươi, khiến ngươi chân chính lớn lên. Mục đích cuối cùng là muốn để ngươi trở thành một trong người thừa kế hoàng vị của ta. Tất nhiên lúc đó dù ngươi có một chút vị trí trong lòng ta, xếp hạng vẫn là ở đằng sau A Bảo. Lời vừa thốt ra, ngự long quan xôn sao, khinh thường, chửi mắng liên tục vang lên. Không mở miệng chỉ có long tinh vũ. Ánh mắt y bỗng biến dữ tợn, nhìn ma thần hoàng phía xa, đôi tay bản năng siết chặt, dường như tùy thời sẽ lao ra liều mạng với ma thần hoàng vậy. Ngươi đang nói mơ hả? Ngươi là hắc ám, ta là quang minh. Trong lòng Long Hạo Thần cực kỳ nghi hoặc, Ma Thần Hoàng lại nói để mình kế thừa hoàng vị của y. Đây không phải là nói nhảm sao. Nhưng nhớ tới lúc trước Ma Thần Hoàng đánh chết hắn trong tháp tinh ma, Long Hạo Thần cảm giác có chút không đúng. Lấy thân phận, địa vị của Ma Thần Hoàng, tuyệt đối không nói nhảm. Ma Thần Hoàng cười khẽ. Cái gì là hắc ám và quang minh? Khi quang minh đốt hết thì chính là hắc ám. Người phế đi A bảo, hiện tại ta đích thực không còn người thừa kế thích hợp. Nếu ngươi chịu từ bỏ nhân loại đầu về tộc ta, vậy ngươi chính là người thừa kế thứ nhất hoàng vị của ta. Nếu ngươi chịu giao ra thần vị tự nhiên nữ thần, ta thậm chí có thể trực tiếp truyền hoàng vị cho ngươi, hơn nữa ra lệnh ngừng tất cả hành động chiến tranh với nhân loại. Dựa vào lực lượng nghịch thiên ma long trụ của ta, đem ngươi từ quang minh chuyển hóa thành hắc ám không phải chuyện gì khó. Dung động truyền khắp ngự long quan. Ai mà ngờ được ma thần hoàng đến ngự long quan rồi sẽ nói ra những lời như vậy. Y chiêu hàng Long Hạo Thần, cách chiêu hàng càng khiến người vô cùng kinh sợ. Long Hạo Thần chỉ cần trả giá thần vị gì đó, là có thể trở thành ma thần hoàng đời mới, một lần nữa toàn diện ngừng thánh chiến. Chuyện này là sao? Thật là không thể tưởng tượng được. Không ai ngờ rằng, khi chủ tịch liên bang thánh điện nhân loại Long Hạo Thần gặp phải ma thần hoàng trụ ma thần, thứ nhất ma tộc phong tú thì sẽ xảy ra khúc nhạc dạo như thế. Long Hạo Thần cũng giật mình, ngây người. Hắn rất nghi ngờ ma thần hoàng điên rồi, hoàn toàn không hiểu ý của y, khiến mình trở thành ma thần hoàng, còn đem quang minh chuyển hóa thành hắc ám, giao ra dạ tiểu lệ, y không sợ mình trở thành ma thần hoàng rồi sẽ triệt để hủy diệt ma tộc ư. Nhưng xem bộ dạng bình tĩnh của y đâu giống như chỉ thuận miệng nói thôi. Điều kiện thật hấp dẫn, tuy long hạo thần thầm giật mình nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh. Hắn là chủ tịch liên bang thánh điện, là người thống trị tối cao trong lòng toàn nhân loại. Đối mặt ma thần hoàng, nếu hắn rối loạn thì nhất định sẽ khiến sĩ khí cả ngự long quan tuột dốc, lấy gì đối đầu với ma thần hoàng đây? Nhưng mà, bệ hạ không thấy châm ngòi ly rán như vậy không có tác dụng gì sao? Tương lai thánh ma đại lục sẽ chỉ có nhân loại, không có ma tộc. Nếu đã vậy thì còn cần gì ma thần hoàng? Bệ hạ muốn chiến thì chiến, loại đối thoại nhảm nhí này không cần nói tiếp. Kỳ thực long hạo thần đánh trả có chút yếu, nhưng phối hợp với giọng điệu bình tĩnh và khí thế cường đại thì rất có sức thuyết phục. Ma thần hoàng mỉm cười, tất nhiên y nhìn ra được long hạo thần loạn tất lòng. Ta cho ngươi thời gian ba ngày suy nghĩ. Ba ngày sau cho ta đáp án, không thần phục chính là chết. Vẫn là câu nói kia, ta có thể giết ngươi lần đầu tiên thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Trước lợi ích của tộc ta, tất cả đều là hư ảo. Ánh sáng vàng đen thu lại, bóng dáng ma thần hoàng nhạt nhòa trên không trung, biến mất. nghịch thiên ma long trụ tỏa ra sắc vàng đen từ từ rút đi. Ba ngày, trên mặt long hạo thần cũng lộ nụ cười. Kéo dài thời gian, thật tốt. Hắn hy vọng chẳng phải là muốn kéo dài thời gian đấy sao. Hơn nữa Long Hạo Thần hiểu ẩn ý của Ma Thần Hoàng. Tựa như hắn hy vọng chiến thắng từ Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan, Ma Thần Hoàng cũng mong chờ tin tức từ bên kia chuyển tới. Một khi hai đường đại quân ma tộc thật sự đánh vào Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan, vậy bên ngự Long Quan cũng nguy cơ chập trùng. Nhưng Long Hạo Thần không rõ là tại sao Ma Thần Hoàng không cưỡng ép tấn công. Nếu y và cường già thuộc hạ hết sức công kích thì đối với ngự long, quan là uy hiếp cực kỳ khủng bố, tất cả lá bài của long hạo thần phải lật lên hết. Nhưng có thể chống đỡ bao lâu thì hắn không biết. Theo dạ tiểu lệ nói, cho dù hắn dốc hết sức cũng rất khó chiến thắng ma thần hoàng. Tuy nhiên, không phải không có một chút cơ hội. Quay về ngự long quan, long hạo thần trước tiên mở hội nghị quân sự, nói ra phỏng đoán của mình đối với việc ma thần hoàng, chờ đợi tình hình chiến đấu bên đông nam quan, vạn Thú quan. Chắc ma thần hoàng đã dự cảm được trong ngự long, quan chúng ta có lực lượng uy hiếp được y, cho nên mới tạm thời án binh bất động, y đang chờ chúng ta trước hết dối loạn. Long hạo thần trầm giọng nói, long thiên ấn gật đầu, ta công nhận, nhưng y tìm lý do cũng vụng về thật, lại muốn người đi làm ma thần hoàng, không biết có phải y tu luyện đến đầu óc có vấn đề không nữa. Lời vừa thốt ra, mọi người có mặt đều lộ nụ cười. Long hạo thần nói, mặc kệ thế nào, ba ngày này rất quý giá với chúng ta. Tính toán thời gian thì tối đa thêm một ngày, bên Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan sẽ bắt đầu chiến tranh. Bên này chúng ta thắng bại có liên quan rất lớn đến chiến tranh bên kia, hy vọng tất cả thuận lợi. Dương Hạo Hàm nói, Ngự Long Quan đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả, cho dù Ma Thần Hoàng có cường công phá quan ải cũng không dễ dàng. Long Hạo Thần mỉm cười nói, trận thánh chiến chỉ vừa bắt đầu, 24 tiếng quan sát động tĩnh bên ma tộc. Tuy nói Ma Thần Hoàng cho thời gian 3 ngày nhưng chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Từng mệnh lệnh sắp xếp nhanh chóng đặt ra. Long hạo thần không hề chú ý, ngồi ở vị trí dựa vào sau, phụ thân của hắn, Long tinh vũ sắc mặt không dễ nhìn, dường như đang suy nghĩ điều gì. Ma thần Hoàng cắm trại ngoài ngự Long, quan 50 mét vững vàng kết thúc cuộc nói chuyện với Long hạo thần xong, y thậm chí ra lệnh tất cả ma thần thu lại khí thế trụ ma thần. Nếu không phải tầm mắt đặc biệt tốt, hướng ngự Long quan khó thể thấy được liều cách xa 50 mét. Hiện tại tâm tình của ma thần Hoàng không tệ. Tuy A bảo trọng thương nhưng Y đã dùng lời lấp lửng cho rằng dò xét ra được hạo nguyệt, thật sự chết rồi. Biến mất mối e ngại, Y trở lại bộ dáng bình thường trí tuệ. Y ra lệnh toàn quân cảnh giác tại chỗ nghỉ ngơi. Ra lệnh A ra lôi tư, phụ trách liên hệ bên kia tử linh ma thần tát mệ cơ nạp, địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo. Bên đó có tin tức gì lập tức báo lại ngay. Không ai biết tâm tình thật sự hiện nay của ma thần hoàng, cho dù là người gần gũi với Y nhất cũng không thể. Dựa vào tháp, ma thần hoàng phong tú nheo mắt, dường như đang nghĩ điều gì. Lãnh tiêu, y đột nhiên nhắc tới tên con gái mình, sau đó hơi lắc đầu. Dù A Bảo bảo thủ nhưng bình thường nhìn đại cục không tệ, con chịu khổ, thiên phú cũng kế thừa huyết thống hoàng tộc tốt đẹp. Huyết thống lãnh tiêu không thuần chính như A Bảo, dòng máu mẫu thân con bé không đủ tinh thuần. Hơn nữa con bé hữu dũng vô mưu, không thể thành việc lớn, thật khiến ta khó xử. Nói rồi ma thần hoàng từ từ ngồi dậy, trong đầu bất giác hiện ra long hạo thần hôm nay cách y 50 mét nhìn lẫn nhau. Nụ cười bí ẩn xuất hiện nơi đáy mắt ma thần hoàng. Hay cho long hạo thần, nhờ vào uy lực siêu thần khí, chắc đã tới tu vi gần cấp 9 bậc 8. Nếu còn che giấu thủ đoạn gì nữa thì chắc có thể trên cấp 9 bậc 8. Năm nay hắn chưa tới 30 tuổi, a bảo so sánh với hắn thì mọi mặt kém cỏi nhiều. Dù huyết thống của hắn cũng không đủ tinh thuần, thậm chí còn không bằng Lãnh Tiêu, nhưng mặt khác thì huyết thống của hắn cực kỳ tinh thuần. Nếu cuối cùng hắn chịu thần phục, để ta giúp hắn chuyển hóa huyết thống và thuộc tính, tương lai ngàn năm sau của ma tộc chắc chắn càng phồn thịnh hơn hiện nay. Hắn là kẻ duy nhất có khả năng tương lai vượt qua ta, thậm chí thần vị ta cần nhất thì hắn đều có. Tốt lắm, tốt lắm, không còn Austin Griffin ngăn trở, còn ai so với hắn càng thích hợp làm người nối nghiệp của ta? Trên thế giới này không có chuyện gì ta muốn mà làm không được. Chủ tịch liên bang tính cái gì? Khi nguyên liên bang thánh điện sụp đổ, bị đại quân đánh vào trong, hắn bị kiềm chế tại đây không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân bị tàn sát. Tất nhiên sẽ có lựa chọn. Lầm bầm nói tới đây, ma thần hoàng trực tiếp đứng dậy, mắt lóe tia sáng, tự tin kiêu ngạo toát ra từ ánh mắt y. chàng trai, ta và ngươi cùng chơi trò đùa này, tựa như lúc trước ta đã nói, ta cho ngươi phần quang vinh này. Trong lúc long hạo thần ở ngự long quan cùng ma thần hoàng đấu trí đấu dũng, xa tại phương nam chiến tranh cũng sắp bắt đầu. Dù là Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp hay Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo đều nhận nghiêm lệnh của Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng yêu cầu chúng rất đơn giản, không tiếc trả giá dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào nội bộ Liên Bang Thánh Điện, toàn diện cướp bóc. Không sai, chỉ có cướp bóc mà không phải giết chóc, đối với nhân loại, ma tộc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tiêu diệt mới sướng trong lòng. Nhưng đối với ma tộc, mỗi một nhân loại là tài nguyên cực kỳ quan trọng. Dùng tốt thì một nhân loại hết sức công tác có thể nuôi sống một đến hai ma tộc. Hơn nữa tuy ma tộc không vừa mắt nhân loại yếu đuối, nhưng không thể không thừa nhận nhân loại có tính sáng tạo, tâm sáng tay xảo. Tất cả khí cụ nhân loại chế tạo rất được chào đón trong ma tộc. Bởi vậy, coi như là tử linh ma thần và địa ngục ma thần ham giết chóc, chân chính đối mặt một đám nhân loại không dám phản kháng thì cũng lựa chọn một điều, bắt nhân loại về ma tộc chứ không phải giết chết. Từ khi kế thừa vị trí ma thần, Tát Mễ Cơ Nạp còn chưa nhận được mệnh lệnh quan trọng từ ma thần hoàng. Từ thái độ ra lệnh của ma thần hoàng gã liền biết, nếu nhiệm vụ này gã không thể hoàn thành, sợ rằng sẽ là tinh ma thần ngõ xa khắc tiếp theo, hơn nữa không khả năng sống sót. Nhìn từ góc độ nào đó, tát mễ cơ nạp cho rằng mình không khả năng không thành công, cùng lúc đó, đây là kỳ ngộ quan trọng của gã. Công việc béo bởi như vậy nếu không chất đầy túi tiền riêng thì gã không phải là tử linh ma thần rồi. Cướp bóc gì đó tất nhiên gã sẽ nộp lên, nhưng cũng sẽ giữ lại một phần là chuyện thường thôi, coi như là ma thần hoàng biết cũng sẽ không so đo với gã các tộc ma tộc phát triển thiếu thốn nhất là gì? chính là tài nguyên. có những tài nguyên này, ác ma tộc chắc chắn có bước tiến dài. dựa vào ưu thế số lượng và thực lực, chỉ cần có thể mọi mặt vượt qua nguyệt ma thần, tinh ma thần, tương lai xếp hạng của gã chắc chắn tăng cao. tựa như tát mễ cơ nạp nói với mãi nhĩ ba sĩ đáo và hoa lợi phất, ma thần hoàng vì tương lai a bảo kế vị chắc chắn sẽ đối phó với nguyệt ma thần và tinh ma thần, thậm chí rất có thể khiến hai đại chủng tộc này thay người. khi đó là lúc gã thăng cấp. Tu vi bản thân gã kém sao nguyệt ma thần, tinh ma thần, nhưng cũng ý nghĩa gã sẽ không ảnh hưởng tương lai a bảo khống chế ma tộc. Tới lúc đó gã chính là thuộc hạ ma thần hoàng mới nể trọng. Chính vì các loại nguyên nhân đó, lần này xuất trinh có thể nói là tát mễ cơ nạp dốc hết sức, tinh nhuệ toàn ác ma tộc tập thể xuất động. Thêm vào tinh anh các tộc khác, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng Đông Nam Quan. Trăm vạn binh tinh nhuệ ma tộc chia làm hai đường, gã thống soái đội này mục tiêu hướng tới Đông Nam Quan khoảng cách gần nhất. Mã nhĩ ba sĩ đáo và hoa lợi phất thì dẫn 50 vạn tinh nhuệ khác công kích vạn thú quan. Bởi vì vạn thú quan tương đối khó công kích, cho nên bên ấy tập trung số lượng ma thần nhiều hơn chút. Nhưng điều này không ảnh hưởng tát mễ cơ nạp tự tin. Gã đã nghĩ tốt lắm rồi, dựa vào ư thế khoảng cách, dù thế nào gã cũng phải trước mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phất xông vào trong liên bang thánh điện. Như vậy thì chẳng những có cơ hội tốt hơn cướp bóc, công lớn số một rơi vào trụ ma thần thứ tư gã đây. Một đường hành quân vội vã, rốt cuộc đông nam quan đã hiện ra trong tầm mắt. Từ xa hùng quan to lớn vắt ngang trước mặt. Mắt tát mễ cơ nạp lóe tia sáng hung ác, trầm giọng quát. Truyền lệnh, toàn quân nghỉ ngơi, hai tiếng đồng hồ sau phát động thế công toàn diện. Nghe gã dặn câu này, bốn ma vương thuộc hạ đều kinh hãi. Nên biết rằng bọn chúng một đường hành quân gấp rút, bởi vì tốc độ quá nhanh, coi như là ma tộc cường tráng cũng chịu không nổi. Nhưng theo ý của tát mễ cơ nạp thì không cho thuộc hạ có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ đã muốn công thành, thế này có phải là quá vội vã không? Hơn nữa đây chắc chắn sẽ tăng nhiều tổn thất. Tộc trưởng, có nên để người bên dưới nghỉ ngơi một lát không? Ma vương xếp hạng nhất giò hỏi. Tát mễ cơ nạp lạnh lùng liếc gã, nói. Nghỉ ngơi. Các ngươi mệt lắm sao? Không, không phải. Ma vương sợ hãi vội đáp. Bọn chúng ở trước mặt tát mễ cơ nạp tựa như gã ở trước mặt ma thần hoàng vậy. Ý của ta là hành quân gấp, quân đội chắc chắn mệt dã rời, nếu bây giờ công kích thì chỉ sợ sẽ tổn thất hơi lớn." Tát Mễ Cơ nạp lạnh nhạt nói, "Tổn thất không phải tộc nhân của ta, ta cần gì lo lắng? Ngay cả các ngươi đều không đoán được chiến thuật của ta, chẳng lẽ nhân loại đoán được chắc? Đánh bất ngờ cần ở chỗ không chuẩn bị, mới có thể dùng thời gian ngắn nhất công phá Đông Nam Quan, mục tiêu thẳng hướng Thánh Thành. Ta nói cho các ngươi, nếu tụt sau đám mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phất thì chúng ta chẳng những mất mặt, đồ tốt cũng bị chúng cướp hết." Chuyên lệnh của ta, đánh vài quan ải rồi tùy tiện cướp bóc, tất cả vật cướp được thuộc về mình hết, các ngươi hiểu nên làm sao rồi chứ?" Bốn ma vương nhìn nhau, trên mặt lộ ra vui mừng. Từ lời nói của Tát Mễ Cơ nạp tất nhiên chúng nghe ra ẩn ý, tổn thất lớn hơn cũng không phải tộc nhân ác ma tộc. Trong 50 vạn đại quân, ác ma tộc bọn chúng chỉ chiếm 1 phần 5, để chủng tộc khác làm vật hy sinh, hoàn thành công lớn chắc chắn là ác ma tộc. Hơn nữa lần này đến đều là tinh nhuệ ác ma tộc, không giống lần thánh chiến trước đánh chơi thôi. Đông Nam Quan trước nay không phải là cửa ải mạnh nhất của nhân loại. Bốn Ma Vương lập tức đi xuống sắp xếp, tát mễ cơ nạp làm chủ soái, cho dù ma thần đi cùng có bất mãn thì không dám biểu đạt ra, ai bảo gã là một trong năm trụ ma thần cột lớn của ma tộc đâu. Đại quân do Tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp thống soái vừa xuất hiện thì tất nhiên bên Đông Nam Quan đã phát hiện. Khâu Vĩnh Hạo thống lĩnh cao tầng chiến sĩ thánh điện, cùng với các tướng lĩnh quân đội lục đại thánh điện, tụ tập trên đầu tường Đông Nam Quan ngắm hướng phía xa. Nhẹ gật đầu, khô vĩnh hạo mạnh vung nắm đấm. Đến, thật sự đến. Tình báo hoàn toàn chính xác. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, lần này nhất định phải cho người biết sự lợi hại của Đông Nam Quan Ta. Trong chiến tranh, tình báo vĩnh viễn là thứ nhất, tình báo chính xác hoàn toàn có thể ảnh hưởng thắng bại trận chiến. Khâu vĩnh hạo được đến không chỉ là thời gian chính xác đối phương tới, thậm chí là số lượng ma thần, xếp hạng, mỗi chủng tộc phân phối quân đội trong đại quân đều có tình báo tỉ mỉ. Tình báo này tất nhiên đến từ tổ chức của Nguyệt Dạ Ba ngày trước vị ứng đối đại quân ma tộc, do tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp thống soái Đông Nam Quan sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt. Tất nhiên Tát Mễ Cơ Nạp không biết rằng tình huống đại quân của gã sớm bị bắn rồi. Một cái lại một cái cạm bẫy đang chờ gã nhảy vào. Thời gian hai tiếng đồng hồ rất nhanh tới rồi. Đối với đại quân ma tộc từ xa đến, hai tiếng đồng hồ vốn không đủ để chúng hoàn toàn hồi phục. Tối đa chỉ là ăn một miếng, nghỉ một lát thôi. Nhưng dù là tại ma tộc thì quân lệnh như núi, hơn nữa ma tộc thống trị càng thêm nghiêm khắc. Đối với binh sĩ không nghe theo lệnh, kết cuộc chỉ có một, đó là chết. Bởi vậy dù bên dưới tiếng oán than ngập trời, trước mệnh lệnh của tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp, đại quân ma tộc vẫn là hoàn tất tập kết. Tát Mễ Cơ Nạp nhìn Đông Nam quan phía xa, tay phải vúng trước mặt, nói. Tấn công, kẻ thứ nhất xông vào Đông Nam quan trọng thường 100 nô lệ nhân loại. Đối với ma tộc, cách tính tài sản tốt nhất chính là tài nguyên, nô lệ nhân loại luôn là tài nguyên quý giá nhất trong quý tộc ma tộc, cho dù là đám ma thần cũng không ngoại lệ. Vốn ma thần khác đối với việc tát mễ cơ nạp sắp đặt ác ma, tộc ở mặt sau hơi bất mãn, nghe gã nói xong lâu này, nghĩ tới trong nhân loại tài nguyên phong phú, phút chốc các tướng lĩnh ma tộc đè ép người mệt mỏi, thống lĩnh đại quân sông hướng Đông Nam Quan. Tất nhiên tát mễ cơ nạp không khả năng một hơi để 50 vạn đại quân công thành. Nhưng gã thống lĩnh quân đội nhiều năm, dù khiến chủng tộc khác làm vật hy sinh cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Đợt tấn công thứ nhất, 5 vạn đại quân ma tộc rót vào chiến tranh. Tường thành chính diện Đông Nam Quan không tính quá rộng, 5 vạn ma tộc đã là số lượng lớn nhất cuộc chiến có thể cất chứa. Sông tới trước nhất là cuồng ma tộc, cầm ma tộc. Hai chủng tộc này đều không có ma thần bảo vệ, bởi vậy sự chết sống của chúng tất nhiên không bao nhiêu người để ý, nhưng không thể nghi ngờ sức chiến đấu của hai chủng tộc này không tầm thường. Lần này đại quân ma tộc tinh nhuệ không chút thả lòng, vốn không mang quân hy sinh như song đao ma. Đi theo cuồng ma, cầm ma tấn công còn có tộc ma nhãn thuật sĩ. Ba chủng tộc cộng lại số lượng vừa lúc là 5 vạn. Đất chống bằng phẳng, rậm rạp ùa hướng Đông Nam Quan. Nếu từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy đại quân ma tộc, như châu chấu ập hướng Đông Nam Quan. Khâu Vĩnh Hạo lạnh lùng nhìn đại quân phía xa, nâng lên tay phải. Bắt đầu! Thanh âm trầm thấp ngâm sướng ma pháp vang trên đầu tường đông nam quan Nguyên tố nồng đậm dao động tràn ngập. Dù là ma pháp sư, mục sư hay là Triệu Hoán sư, mỗi một người đều bị chia cho ít nhất hai khối ma tinh. Khi xác định lần này là trận thánh chiến mấu chốt của Liên bang Thánh điện với ma tộc, thậm chí là cơ hội tốt nhất diệt ma tộc, Liên bang Thánh điện không tiếc vốn sử dụng tất cả tài nguyên. Đại phòng đấu giá Thánh Minh gần như cống hiến tất cả trang bị, ma tinh lưu trữ chỉ hướng Liên bang Thánh điện lấy một tấm phiếu nợ mà thôi. Chương 316 ủng hộ kenqua.linghaleyji.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mà sự giúp đỡ này, chính sách ghi nợ cũng rất được các ma pháp sư kính yêu, khiến các ma pháp sư nhanh chóng tham gia vào gia đình Đông Nam Quan, cùng các chiến sĩ sông pha. Trên chiến trường, ma pháp sư là mũi mâu sắc nhọn nhất, chiến sĩ bên cạnh họ chính là tấm thuận thủ hộ rắn chắc nhất. Bởi vậy mắt thấy tia chớp mâu của cầm ma ném xuống, các chiến sĩ cầm tấm thuẫn đem đầu tường Đông Nam Quan phòng ngự như mai rùa. Các ma pháp sư núp sau lưng họ, bị tháp thuẫn hoàn toàn che phủ không trông thấy cả bóng dáng tia chớp mâu từng cây trường mâu bị đẩy bật ra, con bắn xuống dưới thành. Tia chớp mâu của cầm ma có một đặc điểm, vị trí chính giữa gần chót có một định phong cánh rất nhỏ, đây là vì giữ cho lúc ném có thể định vị trí mũi rơi xuống, mà không tới mức rơi hàng ngang. Hiện giờ bốn định phong cánh nhỏ xíu trở thành ác mộng của đám cuồng ma. Tia chớp mâu bị tấm thuẫn, của các chiến sĩ đánh bật tất nhiên sẽ không phân rõ địch ta, đám cuồng ma vừa mới tiêu diệt toàn bộ ma thú, tổn thất khá thảm thiết thì nghênh đón chúng là mấy ngàn tia chớp mâu từ trên trời giáng xuống. Thứ này đến thật là quá đột ngột. Lúc này đám cuồng ma đang trong trạng thái điên cuồng, chờ chúng phát hiện trên không chung rơi xuống tia chớp mâu thì kịp đánh bật còn đỡ, tên nào không phát hiện hoặc lực chú ý không đủ tập trung thì xui rồi. 5.000 cây tia chớp mâu, ít nhất có 2 phần 3 bị bắn ra đầu tường. Có ít nhất 1.000 cuồng ma tử thương dưới tia chớp mâu, thật là thế sờ thảm. Nhưng cuồng ma dù sao là cuồng ma lần lượt bị trọng thương, tổn thất hơn 4.000 mà chúng vẫn dũng mãnh không sợ chết sung phong Đông Nam Quan. Chúng đến dưới thành, lập tức dùng gai nhọn từ cánh tay đâm vào tường thành, nhanh chóng leo lên trên. Tuy tường thành đông nam quan đủ cứng rắn, nhưng chỉ cần bị gai nhọn đâm vào rồi dùng chút sức, cuồng ma có thể leo lên trên một khúc. Mắt thấy tường thành cao trăm mét đã bỏ rậm rạp cuồng ma, hậu phương ma nhãn thuật sĩ rốt cuộc tới rồi. Số lượng ma nhãn thuật sĩ có hơn một vạn ba ngàn, trong đó không thiếu cường giả. Tốc độ của chúng tuy không bằng cuồng ma, nhưng vốn không đến nỗi chậm chạp nhiều thế. Dù sao chúng có tới ba chân. Nhưng ma nhãn thuật sĩ không thiếu não như cuồng ma, chúng cực tinh danh. Lý do không trước tiên nhào lên chiến trường là vì để cuồng ma trước tấn công. Chờ chúng quấn lấy thủ quân nhân loại trên đầu tường, thế thì chẳng phải là đám ma nhãn thuật sĩ càng an toàn hơn sao. Tính toán cực hay, nên lúc này chúng mới tới dưới thành. Dẫn đầu là một ma nhãn thuật sĩ cường đại có 12 ma nhãn, miệng phát ra tiếng hú sốc nhọn. Phút chốc tất cả ma nhãn thuật sĩ nhanh chóng dàn trận hình, đỉnh đầu ma nhãn đều hướng tới vị trí tường thành Đông Nam Quan. Ma nhãn của chúng chỉ có thể bắn đường thẳng tắp, từ dưới tường thành công kích lên trên đầu tường hiệu quả không được tốt lắm. Nhưng thống soái ma nhãn thuật sĩ cực kỳ gian xảo, mục đích của nó rất đơn giản, trực tiếp công kích tường thành. Hơn 1 vạn 3.000 ngàn ma nhãn thuật sĩ bắn trùng công kích, cho dù tường thành Đông Nam Quan có dày tới trăm mét, cũng không chịu được mấy lần công kích thế này là sẽ tàn tác. Một khi mất đi tường thành ngăn cản, Đông Nam Quan lấy cái gì ngăn cản 50 vạn đại quân ma tộc đây? Chiều này không thể không nói là âm độc. Hơn nữa vừa lên, thống soái ma nhãn thuật sĩ đỉnh đầu 12 ma nhãn dẫn đầu bắn ra, ở trên tường thành để lại dấu vết cháy đen sâu đến 1 mét. Không chút nghi ngờ, đây là mục tiêu công kích nó chỉ định cho ma nhãn thuật sĩ khác. Nếu thật để đám ma nhãn thuật sĩ liên tục tấn công, sẽ là đà kích không nhỏ cho Đông Nam Quan. Lúc này cuồng ma đã bắt đầu bò lên đầu tường, không chung cầm ma đã học khôn, nhanh chóng tản ra trận hình, tìm cơ hội. Đông Nam Quan làm sao ngăn cản mấy ma nhãn thuật sĩ đây? Tất nhiên là có cách. Bởi vì Đông Nam Quan sớm không phải chiến trường của một mình chiến sĩ thánh điện, mà là toàn liên bang thánh điện. Tiếng huyết gió thê lương bỗng vang lên từ ngoài thành. Chưa đợi ma nhãn thuật sĩ hiểu ra chuyện gì thì đã thấy thật nhiều, thật nhiều ma nhãn thuật sĩ tựa như lua bị gặt ngã xuống. Từng bóng người như chui ra từ mặt đất, khoảng cách gần điên cuồng tàn sát mấy ma nhãn thuật sĩ. Thích khách là thích khách. Thích khách mai phục ngoài thành tổng số hơn một vạn. Bọn họ luôn kiên nhẫn chờ đợi, bỏ qua cuồng ma, mục tiêu chính là mấy ma nhãn thuật sĩ lấy ma pháp công kích làm chủ. Ma nhãn thuật sĩ vóc dáng cao to, còn có ba chân, nhưng chúng lại là binh chủng ma pháp chính cống, giờ nhất là cận chiến. Chúng không cách nào nghĩ ra, uy hiếp không xuất hiện tại Đông Nam Quan mà là dưới chân chúng, tựa như địa miễn tộc ẩn hình giả của ma tộc, phát ra đòn công kích trí mạng hướng chúng. Ma nhãn thuật sĩ tuyệt đối là thông minh bị thông minh lầm. Nếu chúng đi theo bên cạnh cuồng ma tộc thì lúc này, cuồng ma tộc còn có thể viện trợ chúng chút. Nhưng chúng đã hoàn toàn tách rời với cuồng ma tộc, vị trí phát động công kích và tường thành có khoảng cách tương đương xa. Cuồng ma tộc thì một lòng tiến lên trước, căn bản không phát hiện nguy hiểm bên chúng. Một vạn thích khách. Đó là khái niệm gì? Hơn một vạn ba ngàn nhãn thuật sĩ, chưa tới ba phút đồng hồ đã bị thích khách tiêu diệt toàn quân không còn sót một tên. Cũng đúng, binh chủng ma pháp khoảng cách gần đụng phải thích khách, trừ chữ chết ra còn có cái gì Kết quả tựa như sau lưng ma Pháp Sư đứng một thích khách cầm dao găm vậy. Phía xa tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp quan sát trận chiến vẻ mặt đầy kinh ngạc. Gã nằm mơ cũng không ngờ ngânh đón 5 vạn đại quân của gã sẽ là kết quả như vậy. Nhân loại rõ ràng có chuẩn bị trước rồi. Hiển nhiên các thích khách đã sớm ẩn núp, nếu không thì sao lừa được chúng. Tát Mễ Cơ Nạp thế mới nhận ra Đông Nam Quan đã sớm biết chúng đến, còn chuẩn bị đầy đủ. Theo gã thấy thì không cần dốc hết đợt công kích thứ ba là có thể phá mở Đông Nam Quan, không ngờ chiến sĩ Thánh Điện biến cứng rắn như vậy. Hơn nữa khiến gã cảm thấy nguy hiểm nhất là số lượng và sự xuất hiện của triệu hoán sư, ma pháp sư, thích khách đối phương. Lục đại Thánh Điện nhân loại chẳng phải tự đấu một mình ư. Tại sao tại Đông Nam Quan có nhiều cường giả Thánh Điện khác như vậy? Trong lúc nhóm thích khách phát động thì đám cuồng ma công kích tường thành cũng gặp tai họa. Đích thực có một phần cuồng ma sông lên đầu tường Đông Nam Quan, nhưng chờ đợi chúng là mũi gươm của kỵ sĩ và các chiến sĩ. Chỉ dựa vào chút số lượng này, thì bọn chúng làm sao tạo thành uy hiếp với Đông Nam Quan được, thậm chí tiêu hao cũng cần thời gian và số lượng mới được. Ngay lúc đó, trên tường thành Đông Nam Quan mọc gai. Từng cây gai đất không chút dấu hiệu nhô lên tường thành, lúc này cuồng ma gần như phủ đầy tường thành Đông Nam Quan. Tường thành cao lớn, rộng rãi như vậy có ít nhất hơn 3 ngàn cuồng ma cùng leo lên. Trong chớp mắt, ba ngàn cuồng ma đều bị đóng đinh trên tường thành. 500 ma Pháp sư thổ hệ ẩn nấp đến bây giờ rốt cuộc ra tay. Khi xác cuồng ma trên tường thành điên cuồng rơi xuống, khiến đại quân cuồng ma rối loạn, thì vừa lúc một vạn thích khách mai phục từ hậu phương đánh lén mà nhãn thuật sĩ. Phối hợp chúng là từ trên trời ráng xuống bạo liệt hỏa cầu. hai vạn 5.000 ngàn cuồng ma ở dưới tường thành Đông Nam quan bị thiêu thành cho, coi như tát mễ cơ nạp từ xa muốn cứu viện cũng không kịp. Từng luồng sáng vàng không ngừng từ đầu tường rơi xuống, chiếu dọi thân thể nhóm thích khách bị thương. Có các mục sư chăm sóc, sức chiến đấu của các thích khách tăng gấp mấy lần. Thực lực cá nhân của họ vốn trên cơ cuồng ma, thêm vào cuồng ma đã rối loạn, mặt trên còn có ma pháp sư hỏa hệ và mục sư tri viện, đám thích khách không có gì phải lo nữa. Cầm ma ở trên không trung chẳng phải đồ ngốc, chúng không dám lại tới gần Đông Nam Quan, vậy thì sẽ trở thành bia cho các ma pháp sư trên đầu tường còn sót lại chưa tới 6.000 cuồng ma rối loạn kinh hoàng bại lui, chỉ chưa lại sát đầy đất ngoài thành. Tiếng hoan hô bùng phát từ Đông Nam Quan, tựa như sóng thần. Trên từ khâu vĩnh hạo dưới đến chiến sĩ bình thường nhất, lúc này cảm xúc và sĩ khí hoàn toàn bị đốt cháy. Nhân loại đối kháng với ma tộc nhiều năm như vậy còn chưa từng hãnh diện như bây giờ. Coi như là thực lực vốn có của Đông Nam Quan, cũng tuyệt đối không phải mới rồi năm vạn ma tộc có thể công phá. Nhưng muốn hoàn toàn không tổn hao gì ứng đối đợt công kích ồ ạt, thì là tuyệt đối không khả năng. Sức chiến đấu của cuồng ma tộc, cầm ma tộc không tầm thường, huống chi còn có nhiều ma nhãn thuật sĩ phối hợp, chúng đều coi như là tinh nhuệ ma tộc. Nhưng lần này thì khác, sáu chức nghiệp phối hợp nhau, thậm chí các mục sư còn chưa ra tay thì chiến đấu đã kết thúc, toàn thắng. Cuồng ma, ma nhãn thuật sĩ toàn quân bị diệt, cầm ma cũng tổn thất gần nửa. Một lần tổn thất lớn như vậy, coi như là tát mấy cơ nạp thống soái 50 vạn đại quân cũng khá là tức giận. Đây là một phần 10 thực lực, tuy không phải chủ lực chân chính nhưng cũng là một phần lực lượng rất quan trọng. Đây là ưu thế 6 chức nghiệp liên hợp. Nhiều chức nghiệp phối hợp có hiệu quả tốt hơn nhiều so với trước kia lục đại thánh điện đơn độc tác chiến. Ưu thế sau khi thành lập Tân Liên bang lần đầu tiên hiện ra trên chiến trường, cũng khiến các cường giả 6 chức nghiệp Đông Nam Quan vững bụng. So về thực lực tổng thể thì họ không bằng ma tộc, nhưng có 6 chức nghiệp phối hợp, dù ma tộc muốn công phá hùng quan cũng không dễ dàng, tình báo kịp lúc đã khiến họ sớm chuẩn bị đầy đủ. Tát Mễ Cơ nạp tức đến sắc mặt xanh mét, con ngươi tỏa tia sáng hung ác song đầu ma thứ phối hợp cầm ma hỏa diễm ma khôi lang ma tộc báo ma tộc xuất chiến bệnh ma hỗ trợ địa miễn tộc ẩn hình giả tập thể ẩn thân xuất động ta muốn xem coi chúng còn có bao nhiêu cạm bẫy gia ba tư tháp lạc tư phỉ ni khắc tư ba người các ngươi xuất chiến hỗ trợ đại quân cho dù không công phá được đông nam quan thì ít nhất phải đánh mở lỗ hổng cho ta tuân lệnh ba ma thần từ hậu phương lao ra cung kính hành lễ với tát mễ cơ nạp xong lóe người hóa thành ba luồng sáng bay hướng không trung Đại quân ma tộc lần nữa phát động. So với lần trước thì bây giờ đại quân ma tộc, dù là số lượng hay chất lượng đều tăng vọt. Tổng số hơn 10 vạn, lần nữa tập thể điên cuồng ập hướng Đông Nam Quan. Trên mặt đất làng ma tộc, báo ma tộc có hỏa diễm ma khôi thân hình to lớn yểm hộ nhanh chóng sông lên. Trên không trung cầm ma, lúc trước bại lui và song đầu ma thứ kết hợp công kích càng cường đại hơn. Quan trọng là có hơn 10 bệnh ma xuất hiện giữa chúng. Bệnh ma chẳng những là binh chủng ma pháp biết bay nhanh nhất ma tộc, cùng lúc đó, chúng có tác dụng hạn chế lớn nhất với kẻ địch. Chất dịch đáng ghét kia dù là chức nghiệp gì trong nhân loại đều cực kỳ sợ hãi. Huống chi lần này đại quân ma tộc có ma thần dẫn dắt, so sánh với lần tấn công thăm dò trước thì cách biệt một trời một vực. Nhìn phía xa đại quân ma tộc khủng bố, Khâu Vĩnh Hạo biến sắc mặt. Nếu đổi làm trước kia, vậy một đội quân ma tộc thế này đủ khiến Đông Nam Quan tổn thất thảm thiết, thậm chí có nguy hiểm bị công phá. Nguyên thần 72 trụ ma thần ma tộc có hình dạng khác nhau, nhưng không thường xuyên xuất hiện trên chiến trường, bởi thế, dù là điện chủ tiền nhiệm của chiến sĩ Thánh Điện, Khâu Vĩnh Hạo không nhận ra thực lực của ba ma thần này. Nhưng từ xa nhìn ba trụ ma thần lóe sáng có thể thấy ra, ba ma thần này tuyệt đối không phải xếp hạng sau. Khâu điện chủ không cần gấp, ta biết ba ma thần này. Diệp Tam Mê đứng bên cạnh Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói, trên người các anh hùng vĩnh hằng đều mặc áo choàng đen rộng lớn, hoàn toàn bao phủ họ lại. Nghe thanh âm trầm ồn của Diệp Tam Mê, Khâu Vĩnh Hạo thấy xấu hổ, đối mặt ma tộc mạnh mẽ ông rốt cuộc vẫn không đủ chấn định. Đó là trụ ma thần thứ 33, Gia Ba, trụ ma thần thứ 36, Tư Tháp Lạc Tư, và trụ ma thần thứ 37, Phì Ni Khắc Tư. Ba tên này đều lấy hỗ trợ và ma pháp làm chính, tác dụng trên chiến trường khá lớn, năng lực chiến đấu cá thể cũng được. Đừng nhìn Diệp Tam Mê ngủ say mấy ngàn năm, nhưng nó biết về ma thần nhiều hơn các lãnh đạo chiến sĩ thánh điện hiện nay. Trong 72 trụ ma thần ma tộc, trừ cái tên ma thần hoàng biến đổi ra, tên ma thần khác vĩnh viễn không thay đổi. Chính là nói, dù là nguyệt ma thần đời thứ mấy đều gọi là A-Gia-Lôi-Tư, tinh ma thần đều là ngõ xa khác. Cho nên nó mới có thể há mồm nói ra tên ba ma thần. Nghe nó nói ra tên, trong đầu khâu Vĩnh Hạo lập tức hiện ra tư liệu ba ma thần này. Ông trầm giọng nói, danh hiệu của gia ba là ảo thuật ma thần, am hiểu thi triển ma pháp ảo thuật lấy hỗ trợ làm chính. Trong 72 trụ ma thần, gã gần như là ma thần toàn diện phụ trợ, sức chiến đấu cá nhân rất yếu. Nhưng có thể xếp hạng 33 là, có thể thấy về mặt phụ trợ gã cường cỡ nào. Danh hiệu của tư tháp lạc tư là quyền rùa ma thần, am hiểu các loại ma pháp quyền rùa, rất đáng ghét. Danh hiệu của phi ni khắc tư là hắc ám phượng hoàng, am hiểu hỏa hệ và ma pháp hắc ám. Tuy xếp hạng chót trong ma thần lần này nhưng sức chiến đấu là cường đại nhất. Nêu sóng năng lực ba ma thần, lòng khâu vĩnh hạo càng nặng chỉu. Ba ma thần này ở trên chiến trường có thể phát huy tác dụng tuyệt đối khủng khiếp, có thể thấy tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, không vì mới rồi thất bại mà mất bình tĩnh. Đợt tấn công lần này của kẻ địch không dễ dàng cản được. Gia ba và đám bệnh am cứ giao cho ta đi. Diệp Tam mê lạnh nhạt nói. Ma tộc không biết sự tồn tại của chúng ta, đã vậy thì ta sẽ tặng lễ vật cho chúng. Nhưng ta chỉ có cơ hội một lần, vậy nên chỉ có thể lo một trong ba ma thần. Một khi ta công kích một tên thì hai tên khác tất nhiên sẽ thi triển ma thần hóa. Đây là một trận cứng rắn đánh. Đang lúc họ sắp xếp chiến thuật thì phía xa đại quân ma tộc ngày càng tới gần. Ảo thuật ma thần Ra Ba không khác mấy với nhân loại, mái tóc dài màu xanh sậm xóa sau lưng, áo choàng dài màu bạc hoa quý. Nhưng diện mạo của gã hơi xấu xa, mũi ưng, mắt ếch, tay cầm pháp trượng xanh thô to. Gã bay hoàn toàn dựa vào sự khống chế nguyên tố, bản thân không có cánh. Vừa bay tới trước, miệng Ra Ba vừa niệm chú ngữ. Một tầng sáng xanh sậm bao trùm đại quân ma tộc bên dưới. Bỗng chốc gần vạn ma tộc đằng trước nhất bị ánh sáng xanh bao trùm, tốc độ sông lên tăng vọt. Ảo thuật ma pháp, quần thể khinh linh thuật, là ma pháp phụ trợ thuần túy, ma pháp phụ trợ của ảo thuật ma thần gia ba có phạm vi cực lớn, bất cứ ma pháp sư nhân loại nào đều không thể sánh bằng được. Tốc độ thi pháp của gã cực nhanh, sau quần thể khinh linh thuật thì một tầng sáng đỏ hướng tới hỏa diễm ma khôi, La ma, báo ma bị phủ trùm khinh linh thuật trước đó, lần này là thuật quần thể. Đây mới chỉ là bắt đầu, nếu cứ để gã không ngừng phóng ra ảo thuật ma pháp phụ trợ, vậy thì sức chiến đấu của đại quân ma tộc ít nhất có thể tăng gấp đôi. Trên chiến trường năng lực sinh tồn càng tăng mạnh trên diện rộng, đây còn là với điều kiện Gia Ba không sử dụng ma thần hóa. Thời gian sử dụng ma thần hóa một lần có hạn, hiển nhiên gã phải đợi đến giây phút mấu chốt cuối cùng mới dùng. Nhưng gã không biết rằng, mình đã trở thành mục tiêu của Diệp Tam Mê. Khác với Gia Ba, Tư Tháp Lạc Tư và phỉ Ni Khắc Tư còn chưa ra tay. Bởi vì khoảng cách thi pháp của chúng không xa bằng gia ba, hơn nữa đều trực chỉ đối thủ, cho nên nhất định phải tới gần Đông Nam Quan mới thi triển tốt hơn. Lúc này gia ba cách Đông Nam Quan còn có 10m, coi như là ma pháp cấm chú đơn thể cũng không thể công kích xa đến thế. Cho nên gã không hề hay biết mình bị nguy hiểm. Trên đầu tường Đông Nam Quan, Diệp Tam mê lấy xuống mũ trên đầu, lộ ra khuôn mặt già nua, làn da xám ngắt có chút giống sắt thép, nhưng đôi mắt nó rất lạ, không giống sinh vật vong linh có được. Đó là đôi mắt xanh biếc lóng lánh, trong suốt. Chỉ đáy mắt mới có chút ngọn lửa xanh biếc nhấp nháy, Diệp Tam Mên ung tay lên, ở không trung chộp lấy, bỗng chốc cây cung to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Chiều dài cây cung vượt qua chiều cao của nó, màu ám kim, nhưng phần dây lại là bảy sắc nhàn nhạt. Cây cung vừa ra, Khâu Vĩnh Hạo đứng gần nhất lập tức cảm giác linh hồn mình như bị hút lấy. Trên cây cung có nhiều hoa văn hoa lệ, nhưng bị sắc ám kim xảo rượu che giấu. Tay trái Diệp Tam Mên ấm lấy giữa thân cung, chậm rãi nhấc nó tới trước mặt. Tay phải đè dây cung, nhưng không có mũi tên, cứ thế chậm rãi kéo dây cung to ra. Giây phút nó kéo cung, Khâu Vĩnh Hạo bản năng lùi vài bước, người bên cạnh cũng tránh ra chút. Người Diệp Tam men hư có khí lưu vô hình, như là ngọn lửa bốc cháy. Trong quá trình cung mở ra cũng có khí lưu vô hình dâng lên, nhưng lạ là dù là thân cung ám kim hay dây cung bảy sắc đều biến ảm đạm, chẳng chút bắt mắt. Đây là thần khí. Khâu Vĩnh Hạo coi như kiến thức rộng, liếc mắt liền thấy ra chỗ đặc biệt của cung to, hít ngụm khí lạnh. Không ngờ vì anh hùng vĩnh hằng này có một thần khí Hơn nữa thoạt trong đây là thượng cổ thần khí Dường như có liên quan đến tinh linh tộc Bởi vì hoa văn trên cây cung có chút đặc điểm của thượng cổ tinh linh tộc Khâu vĩnh hạo không phân biệt ra cụ thể Nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra nó liên quan đến tinh linh tộc Ảo thuật ma pháp thứ ba của Gia Ba lập tức sắp hoàn thành Gã là một ma thần cá thể, không có chủng tộc thuộc về mình Bởi vậy lúc trước cuồng ma tộc, ma nhãn thuật sĩ chết thì gã không chút quan tâm chỉ là gã rất khinh thường tát mễ cơ nạp chỉ huy về mặt khống chế đại cục gã là ảo thuật ma thần tự cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất chẳng qua bản thân gã không có sức chiến đấu trực tiếp cho nên mới từ đầu đến cuối không trở thành thống soái tiền tuyến bởi vậy trong lòng có cảm giác rất bất ức rốt cuộc đến lúc gã ra chiến trường trong lòng ảo thuật ma thần ra ba sự uất ức có thể chút ra hết rồi để tất cả ma tộc thấy chỗ cường đại của gã thuần túy phụ trợ cũng vào lúc này bỗng nhiên lòng ra ba thích chặt ma pháp đang ngâm sướng tự đứt đoạn Gã chỉ thấy trái tim như bị bàn tay to vô hình bóp chặt, đau đớn khó nói nên lời. Gã kêu rên ra tiếng, bản năng nhìn hướng Đông Nam Quan. Gã trông thấy là một đôi mắt xanh biếc, cây cung to lớn. Không khả năng, khoảng cách xa như vậy, cung tiễn nào có thể bắn đến. Trong lúc ra ba thầm rung động, không tin đối phương có thể công kích mình thì bỗng nhiên trên đầu tường Đông Nam Quan, ngọn lửa xanh biếc bùng cháy lên cao tới trăm mét. Ngọn lửa đột ngột hù dọa ma tộc. Ngay sau đó, trong ánh sáng xanh biếc, một điểm sáng bảy sắc như tia chớp bắn ra. Mục tiêu là ta. Gia Ba thầm giống trong lòng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến gã chớp mắt dẫn động lực lượng trụ ma thần của mình. Trong trận doanh ma tộc, trụ ma thần thuộc về ảo thuật ma thần Gia Ba, bỗng phát ra ánh sáng xanh sậm chói lòa. Trên trụ ma thần từng phù văn như sống lại, chớp mắt bay lên không hợp thành ký hiệu càng to hơn bay hướng phía xa, chỗ có Gia Ba. Nhưng Gia Ba phát hiện cuối cùng vẫn là muộn chút Điểm sáng bảy sắc kia từ cây cung bắn ra, không khí trước người Diệp Tam mên ngoài trăm mét đều phát ra tiếng ù vang. Ánh sáng bảy sắc bay chưa tới trăm mét thì biến mất trên không trung. Gia Ba thi triển ma thần hóa không thể nói là vô ích, nhưng khi ký hiệu sắc ám lam to lớn bay đến sau lưng gã, thậm chí bắt đầu dung hợp với bản thể thì không khí trước mặt gã bỗng nổ tung, một điểm sáng bảy sắc chợt xuất hiện. Gia Ba chỉ kịp làm là đề pháp trượng to lớn màu xanh trắng trước mặt, nhưng khoảnh khắc ánh sáng bảy sắc lại lần nữa biến mất ký hiệu to lớn sau lưng ra ba nhanh chóng dung nhập vào người gã khiến thân thể gã mau chóng phình to ra quanh người xuất hiện hơn trăm phù văn vần quanh xoay quanh đó là ký hiệu ảo thuật ma pháp tổ hợp dưới trạng thái ma thần hóa ra ba thi triển ảo thuật ma pháp thì uy lực có thể tăng cao gấp đôi nhưng lúc này ảo thuật ma thần bình bồng tại đó không động đậy ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chăm phía xa trong con ngươi là vẻ khó tin nguyền rùa ma thần tư tháp lạc tư hắc ám vượng hoàng Phỉ ni khắc tư cũng cảm giác ra không đúng hai ma thần không chút chần chờ dẫn động ma thần hóa, nguyên rùa ma thần tư tháp lạc tư phát ra tiếng oa oa đôi cánh đen dương ra, vốn hình người bị trụ ma thần da cam phía xa chiếu rọi, biến thành một con chim khổng lồ dương cánh đạt 10 mét, đôi mắt và miệng đều là da cam. hắc ám phượng hoàng phì ni khắc tư ma thần hóa hoa lệ hơn nhiều, thân dài hơn 20 m mét, dương cánh càng rộng hơn, thân thể đen huyễn lệ đầy văn lộ ngọn lửa sắc ám kim, gã biến thành một hắc ám phượng hoàng. nhưng chúng ma thần hóa không thể ảnh hưởng ra ba. Khi chúng biến thân thì một tia sáng bảy sắc bắn đầu từ trong người ra ba chản ra. Ngay sau đó, oành, một tiếng nổ lớn, chính giữa ký hiệu thật nhiều ảo thuật bảo vệ, thân thể ra ba bỗng nổ tung. Vô số ánh sáng bảy sắc bùng phát, hù dọa nguyên rùa ma thần tư tháp lạc tư, hắc ám phượng hoàng phỉ ni khắp tư nhanh chóng né ra. Ảo thuật ma thần ra ba xếp hạng 33 trong ma tộc, từ khi trận đại chiến bắt đầu, trở thành vị ma thần thứ nhất chết trên chiến trường. Tát Mễ Cơ nạp ngồi trên ghế chủ soái đứng bật dậy, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nên biết rằng dù Ba không am hiểu chiến đấu, nhưng Tu Vi cũng tới cấp 9 bậc 3, nếu là trụ ma thần kết hợp thi triển ma thần hóa, thì thậm chí có sức chiến đấu từ cấp 9 bậc 5 trở lên, phụ trợ toàn trường cực cường đại, không ngờ bị kẻ địch giết ngay lập tức. Chẳng phải đã nói chiến sĩ Thánh Điện không có thần khí ư, nhưng mới rồi ánh sáng bày sắc rõ ràng là thần khí mới phát ra được. Cung tiễn cấp thần khí, trên chiến trường thần khí đáng sợ nhất không thể nghi ngờ chính là loại pháp trượng ma pháp, có thể tăng phúc nhưng nói đến uy hiếp lớn nhất thì không gì vượt qua cung tiễn xuất hiện một thần khí cung tiễn có thể nói là uy hiếp rất lớn đối với một ma thần coi như là tử linh ma thần tát mễ cơ nạp xếp hạng thứ tư cũng không ngoại lệ đông nam quan còn khó tấn công hơn gã tưởng sắc mặt tát mễ cơ nạp không thể kiềm chế biến càng khó xem hơn đinh đăng đăng cây cung to rời xuống đất tay trái diệp tam mê cầm cung rất vững nhưng tia sáng trong mắt đã tối tăm nhiều hiển nhiên bắn ra một mũi tên giết ma thần đối với nó không phải chuyện gì thoải mái nhưng mũi tên này đối với sĩ khí nguyên đông nam quan là tăng phúc không gì sánh kịp kẻ địch đã đến hỏa diễm ma khôi là chủng tộc cường đại kết hợp chiến đấu ma pháp và vật lý thành một mới tới dưới thành thì chúng bắt đầu điên cuồng bắn hỏa diễm cầu lên đầu tường cùng lúc đó dùng thân thể cao to có lực phòng ngự mạnh mẽ bảo vệ lang ma báo ma sau lưng ma pháp thổ hệ lạc thạch thuật từ trên trời ráng xuống phạm vi lớn đánh vào trước tường thành hơn nữa những đá nguyên tố này sau khi oanh kích sẽ tự động biến mất tuyệt sẽ không cản trở ma tộc 500 ma pháp sư thổ hệ cùng phát lực, tạm thời ngăn cản kẻ địch bên dưới tấn công. Nhưng sức chiến đấu thân thể cứng rắn của lang ma còn mạnh hơn, báo ma thì giỏi tốc độ. Bởi vậy lạc thạch thuật tổn thương chúng khá là hữu hạn, chỉ có thể hạn chế chúng công thành. Trải qua diệp tam mê bắn một phát, Khâu Vĩnh Hạo đã hồi phục lại bình tĩnh, ra từng mệnh lệnh. Đằng trước tường thành, đường bộ bị thuẫn chiến sĩ lấp đầy. Trong thành, đại quân kỵ sĩ đã tập kết tùy thời ra thành tác chiến. Chỉ có tại đất bằng thì tác dụng của kỵ sĩ mới lớn nhất. Nhiệm vụ của ma pháp sư hỏa hạch ủi yếu là đối phó không quân địch, song đầu ma thứ và cầm ma cùng đến, cầm ma am hiểu công kích vật lý, song đầu ma thứ thì là công kích song hệ ma pháp hắc ám và hỏa, năng lực công kích vật lý nhất định có uy hiếp rất lớn với Đông Nam Quan. Nhưng mới rồi một mũi tên của Diệp Tam Me có lực uy hiếp thật quá mạnh, bởi vậy tốc độ áp sát của ma tộc giảm thấp rất nhiều. Ngay cả nguyên rùa ma thần tư tháp lạc tư, hắc ám phượng hoàng phì ni khắc tư cũng không dám tới quá gần thành. Bọn chúng thi triển ma thần hóa cũng không thể hoàn toàn khẳng định có thể an toàn rút lui khỏi đòn công kích cung thần khủng bố kia. Diệp Tam mê đánh chết ma thần tuy chỉ có một tên nhưng có thể nói là nó dựa vào sức mình đã giảm tác dụng của ma thần đến mức thấp nhất. Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp chuyển sang đứng chỉ huy chiến đấu. Tất Phất Long Tư, Gia Cáp Đề, các ngươi đi giúp Tư Tháp Lạc Tư, Phỉ Ni Khắc Tư. Vâng. Hai thân hình vạm vỡ lóe ra từ sau lưng Tát Mễ Cơ Nạp hóa thành bóng sáng màu đen đặc và nô nhạt bay hướng chiến trường trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 46 quái thú ma thần tắt phát long tư cao 10m lớn lên như một quái thú bản phóng đại năng lực cận chiến siêu mạnh nhưng không biết ma pháp gì người mình đồng ra sắt lực phòng ngự kinh khủng trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 48 khủng ngưu ma thần ra cáp đề bản thể là một con trâu to ở trong 72 trụ ma thần nằm trong số ít giỏi nhất là phòng ngự Tát mễ cơ nạp sai hai tên này ra ngoài, mục đích rất đơn giản, bảo vệ Nguyên rùa ma thần, Hắc ám phượng hoàng lực phòng ngự khá yếu, để lực lượng ma pháp của chúng có thể phát huy mức độ lớn nhất trên chiến trường, do đó xoay chuyển tình hình bất lợi. Quái thu ma thần và khủng ngư ma thần đối phó cung tiễn nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lúc Tát mễ cơ nạp tiếp viện cho hai ma thần tiền tuyến, thì trận chiến công phòng của Đông Nam Quan đã toàn diện triển khai. Pháp lực của ma pháp sư thổ hệ sắp cạn kiệt thì lang ma, báo ma đã toàn diện công thành bọn chúng đều là chủng tộc chủ chiến ma tộc, thực lực khá mạnh. hỏa diễm ma khôi năng lực leo yếu kém, nhưng một khi để chúng nó no leo lên đầu tường, thì sẽ tăng uy hiếp rất lớn với các chiến sĩ trên thành. các thuận chiến sĩ anh dũng chắn trước nhất và chạm với lang ma, báo ma. chức nghiệp giả chiến sĩ thánh điện tuy có thực lực yếu nhất trong lục đại thánh điện, nhưng cũng là số lượng nhiều nhất. thuận chiến sĩ chắn ở đằng trước, cuồng chiến sĩ phía sau chiến đấu liều mạng với lang ma tộc, báo ma tộc. cao tầng chiến sĩ thánh điện toàn bộ xuất hiện trên chiến trường. Lăng ma, báo ma có mạnh hơn nữa, so với chiến sĩ trên cấp 9 thì kém xa. Một kiếm quang vàng to lớn quét ngang trên đầu tường. Trên tường thành dài vài trăm mét, tất cả lang ma, báo ma và số ít hỏa diễm ma khôi mới vừa leo lên đều bị chém eo, chết hết. Đó là khâu vĩnh hạo ra tay. Chiến sĩ trên cấp 8 trực tiếp đứng trên lỗ châu Mai, thật sự khiến lang ma, báo ma không thể vượt qua một bước. Nhưng đòn tấn công từ trên không trung ma tộc đã tới rồi. Ma pháp của song đầu Ma Thứ, tia chớp mâu của cầm ma không ngừng rơi xuống đầu tường Đông Nam Quan, bắt đầu tạo thành tổn thương cho quân đội Liên bang Thánh Điện. May mắn chiến thuật của đám khâu Vĩnh Hạo rất thành công, các ma pháp sư được bảo vệ rất tốt. Nhưng bọn họ phản kích lại kẻ địch không quân không mạnh lắm. Khiến tử linh ma thần tát Mễ cơ nạp ngoài ý muốn là không biết tại sao, bình thường Đông Nam Quan có vũ khí phòng ngự mạnh nhất là ma đạo, đại pháo vẫn không phát uy, dường như bốc hơi hết. Điều này khiến cho sức chiến đấu của không quân ma tộc càng mạnh. Phật phụt, phụt Một chiến sĩ bỗng nhiên bị cắt đứt cổ. Bỗng chốc trên tường thành xuất hiện lỗ hồng, nhưng cuồng chiến sĩ mặt sau dùng xác thịt nhanh chóng lấp lại. Ma Pháp Sư, thuật giò tìm, có địa miễn tộc. Từng thuật giò xét xẹt qua đầu tường. Hiển nhiên địa miễn tộc xen lẫn với báo ma, lang ma xuất hiện trên chiến trường. Cho dù là có thuật giò xét chiếu sáng, địa miễn tộc ẩn hình giả cũng như mây khói trong suốt, ở trên chiến trường rất khó bị phát hiện. Thoáng chốc làm thương vong trên đầu tường Đông Nam quan tăng lên. Không chung, quái thú ma thần và khủng ngưu ma thần rốt cuộc tới nơi. Có chúng bảo vệ, hắc ám phượng hoàng phỉ ni khắp tư, nguyền rùa ma thần tư tháp lạc tư rốt cuộc áp sát đầu tường. Ma pháp của chúng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu đến lúc này, ma tộc rốt cuộc dựa vào thực lực đội quân đông đúc chiếm ưu thế. Một đoàn sáng xanh thẫm bỗng trở thành tiêu điểm của mọi người. Trong lúc nó từ trên trời rơi xuống dẫn theo con đường vặn vẹo, trong mắt nguyền rùa ma thần tư tháp lạc tư tràn đầy dữ tợn. Đi chết đi, nhân loại đáng ghét. Các người dám giết ra ba, ta muốn xem coi các ngươi làm sao ngăn được đầm lầy hủ thực của ta. Cái tên nghe thì rất đơn giản nhưng cũng là cấm chú chân chính. Cấm chú tràn ngập uy lực nguyền rùa, mục tiêu không phải con người mà là tường thành. Nhưng cùng lúc đó, một bóng lửa đỏ bỗng từ đầu tường nhảy vọt lên. Đôi cánh lửa khổng lồ dương ra, thúc đẩy thân thể nó như tia chớp bay tới đằng trước đoàn sáng xanh biếc. Vũ khí trong tay nó là trường mâu. Trường mâu chỉ tới trước, một tinh thể lửa đỏ trong suốt lóng lánh xuất hiện ở mũi mâu. Tinh thể sắc lửa cứ thế đâm vào trong quả cầu. Quả cầu xanh khựng trên không trung, dường như sắp nổ tung. Nhưng tinh thể lửa đỏ đâm vào trong lại trước tiên bùng nổ. Đó là ngọn lửa hỗn hợp sắc đỏ và xanh, chớp mắt dâng lên, ở trên không trung hóa thành hòa đoàn khổng lồ. Ngay sau đó, bóng dáng lửa đỏ bay lên, trường mâu trong tay chỉ hướng chân trời. chương 317 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé cùng với trường mâu trong tay bóng đỏ chỉ hướng bầu trời ngọn lửa xanh đỏ hòa nhau hóa thành cột trụ lửa to lớn xông vào trận doanh xong đầu ma thứ không xa trên trăm con sông đầu ma thứ, ở trong ngọn lửa khủng bố phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương coi như là mấy ma thần muốn cứu viện cũng không kịp đó là một chiến sĩ toàn thân phủ bộ giáp lửa đỏ trong tay cầm trường mâu cũng là màu đỏ rực ngọn lửa nóng cháy bốc lên trên người y bởi vì nhiệt độ cao nên hình dạng hơi hư ảo không thể thấy rõ chiến sĩ thật mạnh Bốn ma thần trên bầu trời đều giật mình. Tuy chúng không e ngại đối thủ như vậy, nhưng tu vi của chiến sĩ này vẫn khiến chúng giật mình. Cái thứ nhìn như chỉ là tinh thể rõ ràng là kỹ năng lĩnh vực. Nếu không thì cấm chú mà nguyền rùa ma thần, xúc thế đã lâu đâu dễ dàng bị hóa giải như vậy. Khủng ngưu ma thần ra cáp để hét to, thân thể khổng lồ thoáng chốc tăng vọt mấy trăm mét. Vũ khí của gã là cây gậy dài to lớn, theo thân thể tăng vọt mà biến lớn, hoàn toàn bảo vệ quyền rùa ma thần tư tháp lạc tư sau lưng. Cây gậy to quét ngang, đánh hướng chiến sĩ lửa đỏ. Chiến sĩ hừ lạnh, trường mâu chỉ tới trước, thân thể bùng phát, trường mâu mang một vòng không khí bay lên không chung. Hỏa long nhanh chóng xoay tròn bay lên cao, y thì lắc mình né tránh, rơi trở về đầu tường, cũng tránh đi một gậy của gia cáp đề. Hỏa long ở trên không trung nổ tung, khóa thành từng lưỡi dao lửa bay tứ tán, lần nữa đả kích xong đầu ma thứ nặng nề. Lại có trên trăm song đầu ma thứ dưới một kích kia chết hết. Gia cắp đề nổi giận, dựa vào lực phòng ngự mạnh mẽ của bản thân, gã không thèm để ý ma pháp từ đầu tường phóng tới. Sau lưng gã từ từ hiện ra áo ảnh con trâu to. Con trâu màu nâu nhạt, có một đôi mắt trắng, khí thế khủng bố chớp mắt dâng tràn. Từng khối cơ bắp trên người gia cáp để bắt đầu phồng lên, hỗn hợp mạch máu thô to khiến người gã biến càng thêm kinh khủng. Cây gậy trong tay biến thành cột sáng, ánh sáng nâu nhạt lóe sáng ngời. Ma thần hóa Là một trong ma thần giỏi nhất công kiên, gã ở trong Đông Nam Quan không lộ ra lực lượng mạnh mẽ nhất của mình, nhưng cũng ném hướng Đông Nam Quan một cây gậy đường kính hơn trăm mét, độ thô hơn mười mét. Lần này nếu bị gã đập chúng, trước không nói chết bao nhiêu người, chỉ sợ nguyên tường thành Đông Nam Quan đều bị gã đập mở lỗ hồng lớn. Ngay lúc này, một thân hình màu vàng bỗng nhiên xuất hiện giữa không chung. Bóng vàng rất quái lạ, mình trần, làn da sám xịt, cả người tỏa ra ánh sáng vàng trói lòa. Cơ bắp thô to hiện ra lực lượng, vũ khí trong tay cũng là một cây gậy to. Đỉnh đầu chọc chiếu ra ánh sáng vàng, trói mắt tỏa ra từ bản thân, đôi mắt toát ra ngọn lửa vàng. Đối mặt một gậy khủng bố của khủng ngưu ma thần gia cát đề, không ngờ gã chẳng thèm để ý, dùng bàn tay nghênh đón cây gậy. Phải biết rằng thể tích và khí thế hai bên hoàn toàn kém xa. Oanh! Trên không trung đông nam quan như vang lên tiếng trời gầm, thanh âm đinh tai nhức óc khiến các tướng sĩ hai bên chiến đấu người run lên, chiến trường thậm chí tạm ngừng. Hình ảnh khiến người rung động xuất hiện, không ngờ khủng Ngưu Ma Thần Gia Cáp Đề bị chấn bay ngược ra xa ngàn mét. Chiến sĩ đầu chọc dù cũng bị đánh bay nhưng rất nhanh ổn định thân thể trên không trung. Ngang sức ngang tài. Trời ạ, một chiến sĩ nhân loại mà về sức mạnh thì ngang tài với khủng Ngưu Ma Thần Gia Cáp Đề. Đây thật là quá khó tin. Đừng quên Gia Cáp Đề đã thi triển ma thần hóa, bản thân đạt tới trạng thái mạnh nhất, cho dù gã không đặc biệt giỏi về chiến đấu, nhưng sức mạnh của mình có thể đứng 10 hạng đầu ma tộc. Hi hi, đã quá Chiến sĩ đầu chọc cười to, người chợt lóe, chủ động khiêu chiến nhào hướng Khủng Ngưu Ma Thần ra cáp đề. Bóng dáng lửa đỏ lúc trước cũng lại xuất hiện trên chiến trường, hướng tới nguyền Rùa Ma Thần Tư Tháp Lạc Tư. Không chút nghi ngờ, hai chiến sĩ này đều là cường giả cấp chiến thần, hơn nữa hai người ở tình huống một trọi một mà không kém gì nguyền Rùa Ma Thần, Khủng Ngưu Ma Thần, thậm chí về mặt thuộc tính dường như hơi khắc chế đối phương. Điều này không thể không khiến Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ nạp, ở phía xa chỉ huy chiến đấu phải chú ý. Đông Nam Quan nhưng lại còn có cường giả như vậy. Tát Mễ Cơ nạp hơi ngạc nhiên, tựa như Liên Bang Thánh Điện hiểu về ma tộc, ma tộc cũng nghiên cứu sâu về cường giả Liên Bang Thánh Điện. Chiến sĩ Thánh Điện có bao nhiêu cường giả tu vi cấp 9, Tát Mễ Cơ nạp biết rất rõ, nhưng trong ấn tượng của gã, chiến sĩ hỏa hệ và chiến sĩ thổ hệ dường như không ai cường đại như vậy. Lấy tu vi của gã tất nhiên nhìn ra được, lý do chiến sĩ đầu trọc về mặt sức mạnh có thể chống lại khủng ngưu ma thần ra cát đề là bởi vì gã chính là một cường giả lĩnh vực Cộng thêm lĩnh vực tăng phúc chắc chắn là lực lượng, thế này mới có thể đấu ngang tài với gia cát đề đã ma thần hóa. Gia cát đề xếp hạng thứ 48 còn chưa có lĩnh vực của riêng mình, tu vi cấp 9 bậc 2 thêm vào ma thần hóa, so sánh với đối phương thì không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nếu dưới trạng thái ma thần hóa không thể đánh bại được đối phương, một khi ma thần hóa biến mất thì sợ là sẽ rơi vào thì yếu. Sức chiến đấu của chiến sĩ hỏa hệ càng mạnh, chẳng những có lĩnh vực còn là kỹ năng lĩnh vực. Hỏa hệ khắc chế nguyên rùa không bằng quang, nhưng ngọn lửa cấp bậc kỹ năng lĩnh vực thì khác. Nguyên rùa Ma Thần Tư Tháp Lạc Tư sợ hãi đối phương tới gần, muốn chiến thắng đối thủ thì tuyệt đối không dễ dàng. May là bên quái thú Ma Thần Tất Phất Long Tư, Hắc Ám Phượng Hoàng Phỉ Ni khắc tư còn chưa xảy ra vấn đề, Hắc Ám Hỏa Diễm đã giáng xuống đầu tường quan ải. Tác dụng của mục sư lập tức lộ ra, một màn sáng vàng chống trên đầu tường, chống lại Hắc Ám Hỏa Diễm xâm thực. Diệp ta mê trên đầu tường lại lần nữa sách lên cung thần, ánh mắt nhìn chăm chăm phì ni khắc tư thi triển ma pháp. Hình ảnh lúc trước giết ra ba đem đến áp lực tâm lý rất lớn, cho phì ni khắc tư, nên ma pháp của gã lại bị cắt đứt một lần nữa, nhanh chóng núp sau lưng quái thú ma thần tất vắt long tư, thế này mới yên tâm. Tất Phất long tư không dám cứ thế đi công thành, nhiệm vụ hàng đầu của gã là bảo vệ phì ni khắc tư. Trong ma tộc, xếp hạng quyết định địa vị. Phỉ Ni Khắc Tư xếp hạng thứ 37 tuy chưa có lĩnh vực của mình, nhưng địa vị cao hơn Tất Phát Long Tư hạng 46 rất nhiều. Có thể nói Diệp Tam mê dựa vào lực lượng bản thân đánh chết một ma thần, hữu hiệu kiềm chế hai ma thần, khiến hắc ám Phượng Hoàng Phỉ Ni Khắc Tư giảm thấp sức chiến đấu nhiều, còn khiến quái thú ma thần Tất Phất Long Tư không dám dễ dàng công thành. Cho đến giờ phút này, đa số anh hùng vĩnh hằng ở tại Đông Nam Quan chưa từng ra tay, che giấu lực lượng của họ. Khâu điện chủ, có cần dùng chúng ta sắp bày chưa? Một ông lão đứng cạnh Khâu Vĩnh Hạo, vừa mới lấy kiếm lĩnh vực xử lý một đống kẻ địch nhỏ rộng hỏi. Ông lão cũng là một anh hùng vĩnh hằng, ở bên cạnh còn có hai người. Tuy thân thể bị áo choàng to che dấu nhưng nguyên tố quanh người giao động cực đậm đặc. Không, không thể phát động ngay lúc này. Ác ma tộc còn chưa xuất động. Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Lúc này tâm tình ông đã hoàn toàn trầm ổn. Trông thấy thực lực cường đại của các anh hùng vĩnh hằng, Khâu Vĩnh Hạo tăng rất lớn sự tự tin. Có những anh hùng vĩnh hằng trấn giữ, từ linh ma thần tát mễ cơ nạp còn có bao nhiêu cơ hội chứ? Nói rồi Khâu Vĩnh Hạo nhảy người lên, rơi vào chiến đấu. Làm điện chủ tiền nhiệm chiến sĩ thánh điện, ông lĩnh ngộ ra huyền bí kiếm ý và kiếm lĩnh vực, ở trên chiến trường có lực sát thương cực lớn, vì tránh cho càng nhiều thương vong, Khâu Vĩnh Hạo dẫn theo 7 chiến sĩ tu vi trên cấp 6 bay lên trời, đứng đối diện với cầm ma và song đầu ma thú. Chiến trường rơi vào thế rằng co, cùng với mục sư kháng cự ma pháp, nhân loại dần tăng số thương vong. Tát mễ cơ nạp lạnh lùng nhìn tình thế chiến trường, không biết tại sao gã cứ cảm thấy hình như mình tính sót cái gì. Chiến trường bắt đầu đến bây giờ, gã lần lượt bỏ vào 15 vạn binh lực, tuy đó không phải chủng tộc mạnh nhất gã khống chế, nhưng cũng là gần một phần ba lực lượng. Nhìn từ cục diện trước mắt coi như có lợi với chúng. Đông Nam Quan rơi vào trạng thái rằng co, gã tin rằng càng rót nhiều binh vào, thì chiến cuộc tất nhiên sẽ phát triển nghiêng về một bên. Nhưng gã không chút vội vàng. Đối với đại quân tinh nhuệ dưới tay gã không có gì đau lòng, gã để ý chỉ có tộc nhân của mình. Sự sống chết của chủng tộc khác liên quan gì gã? Bọn chúng chết nhiều chút, lúc cướp tài nguyên nhân loại thì tộc nhân của gã có thể chiếm được nhiều hơn. Bây giờ không bị phái ra chiến trường trừ 10 vạn đại quân ma tộc ác ma tộc ra, đa số là chủng tộc có ma thần bảo hộ. Tuy tát mễ cơ nạp địa vị cao quyền nặng nhưng vẫn phải nể mặt ma thần khác, nếu không gây chuyện đến chỗ ma thần hoàng thì tất cả không còn mặt mũi nào. Bên đông nam quan đã bắt đầu rồi. Long Thiên Ấn nói với Long Hạo Thần Hai ông cháu đang ở trong một phòng hội nghị nhỏ Trừ hai người ra Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều ở Long Hạo Thần vật đầu Nói Bên Nguyệt dại đưa tới tình báo cực kỳ chính xác Đối với chúng ta Đây là trận đấu nắm chắc rồi Tát mễ cơ nạp đã vào bẫy Còn bên kia Long Thiên Ấn nói Bên kia cũng phát hiện tung tích kẻ địch Nhận định trong vòng hai ngày Địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo Hùng ma thần hoa lợi phát dẫn đại quân đến vạn thú quan. Địa ngục ma tộc và hùng ma tộc phối hợp khiến người đau đầu. Nhưng lão già Trần Hoành Vũ bình thường dù rất keo kiệt đúng là, cất giấu không ít thứ tốt. Mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phát muốn từ trên tay lão ta kiếm chút cháo sợ rằng không dễ dàng gì. Long Hạo Thần nói, cách thời gian ba ngày ma thần hoàng nói còn chưa tới hai ngày, tin tưởng y cũng đang chú ý bên chiến trường, dù có tin tức gì sẽ không nhanh bằng chúng ta, sẽ không sai lệch quá nhiều cứ để y vui vẻ một lát, chỉ sợ y còn tưởng chúng ta không hề biết tình huống bên đó. Đông Nam Quan và Vạn Thú Quan chân tay luống cuống. Long Thiên ấn thở dài nói: đáng tiếc lần này phải tiêu hao quá nhiều tài nguyên, nhưng chỉ cần một chiến định đại cuộc, chiến thắng ma tộc, trả giá bao nhiêu đều đáng. Ta ngược lại không lắng hai bên Đông Nam Quan và Vạn Thú Quan, mấu chốt nhất vẫn là Ma Thần Hoàng. Hạo Thần, con có thật có nắm chắc cản được công kích của Ma Thần Hoàng sao? Long Hạo Thần mỉm cười, không đáp lại vấn đề của ông nội. Thật có tin tưởng sao? Tự tin thì đương nhiên có, nhưng có thật sự chặn được hay không? Không đánh thì sao hắn biết? Theo dạ tiểu lệ, phân tích về Ma Thần Hoàng đã nói rằng hắn gần như không có cơ hội. Tất nhiên đây là không tính đến Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt là lá bài lớn nhất của hắn, không tới bất đắc dĩ, Long Hạo Thần sẽ không lật ra. Bởi vì Hạo Nguyệt xuất hiện chắc chắn sẽ khiến Ma Thần Hoàng phát cuồng. Thải Nhi, chú ý an toàn. Long Hạo Thần nắm bàn tay Thải Nhi ngồi cạnh mình. Thải Nhi mỉm cười nói. Yên tâm đi, em sẽ đi nhanh về nhanh. Nói xong nàng xoay người đi mất. Vương Nguyên Nguyên cười khổ nói, "Nếu không phải danh ngạch quá ít thì nên là tôi đi mới đúng. Tôi là điện chủ chiến sĩ thánh điện cũng quá không hợp cách." Long Hạo Thần cười nói, "Đừng nói vậy, quyết chiến cuối cùng chắc chắn là bên này. Chúng ta phải đối mặt mới là lực lượng khủng bố nhất của ma tộc, sẽ có cơ hội cho cô phát huy." Ngoài ngự Long Quan, đại doanh ma tộc. Bệ hạ, Tát Mễ Cơ nạp dẫn đại quân đã tới Đông Nam Quan. Gã trước tiên tấn công Đông Nam Quan. Nguyệt ma thần a lôi tư báo cáo tin mới nhất cho ma thần Hoàng. Ma thần Hoàng nửa nằm trên long sàn của mình, cười khẽ, gã suốt ruột thật, nhưng tổn thất lớn chút cũng không sao. Tất nhiên a lôi tư hiểu ẩn ý của ma thần Hoàng. Bệ hạ, vậy bên chúng ta có cần tăng chút áp lực với ngự long quan không? Ma thần Hoàng lắp đầu, khuôn mặt lộ nét cười. Không vội, bây giờ vội là nhân loại mới đúng. Ta phải cùng long hạo thần chơi trò chơi, chỉ có từ từ chinh phục mới thú vị không đánh đổ tin tưởng và tín ngưỡng của hắn thì hắn sẽ không thần phục ta. Nhân loại đã gom góp tích lũy 6.000 năm, là lúc nên giao ra một vài thứ. người truyền lệnh của ta cho tát mễ cơ nạp mã nhĩ ba sĩ đáo, ta mặc kệ chúng làm như thế nào, nhưng phải dùng thời gian ngắn nhất xông vào liên bang thánh điện tấn công thánh thành. tuân lệnh. A gia lôi tư cung kính đáp, nhanh chóng xoay người ra khỏi lều. ra khỏi lều của ma thần hoàng, A gia lôi tư nhíu mày, thầm nghĩ lần này chỉ sợ nhân loại thật không có chút cơ hội, bệ hạ sử dụng đều là dương mưu. Một ngày sau, Đông Nam Quan, nguyên tường thành Đông Nam Quan đều bị các loại màu máu nhuộm đẫm. Trên tường thành xuất hiện nhiều dấu vết phá hư, may là tường thành quan ải này đủ dày, còn có ma pháp trận bảo vệ, mặt ngoài thủng lỗ chỗ nhưng bên trong còn vững vàng. Chiến đấu đã tiến hành một ngày một đêm, tát mễ cơ nạp như phát điên điều động đại quân ma tộc từng đợt từng đợt tấn công, không cho Đông Nam Quan một chút cơ hội thở dốc. 50 vạn đại quân luân phiên tác chiến, thế công thứ nhất kết thúc thì đợt thứ hai lập tức xông lên. Một ngày một đêm, ma tộc trừ mới bắt đầu bị đánh trở tay không kịp, khiến ma nhãn thuật sĩ, cuồng ma tộc bị tổn thất thảm trọng ra, nhìn tổng thể thì vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Tuy không ngừng bị Đông Nam Quan đánh lui, nhưng Đông Nam Quan cũng tổn thất không nhỏ, sức chống cự dường như ngày càng yếu. Nếu không phải trong thành quân đoàn kỵ sĩ đi ra trùng kích mấy lần, sợ là thương vong càng lớn hơn. Nhưng ma tộc tổn thất càng nhiều, lần này công thành không có vật hy sinh, tất cả đều là tinh nhuệ. Theo thống kê, trong 50 vạn đại quân ma tộc đã có 6 vạn chết trong trận chiến công phòng, có thể thấy thế công hung mãnh bao nhiêu? Thương vong bên nhân loại tuy không lớn như ma tộc, nhưng cũng tới số lượng một nửa. Trong đó, bên Đông Nam Quan, tử thương tối đa chẳng ngờ là thuẫn chiến sĩ có lực phòng ngự mạnh nhất. Tình huống đa phần là vì họ bảo vệ ma pháp sư, triệu hoán sư và mục sư mới chết. Thuẫn chiến sĩ dùng sinh mệnh và tấm thuẫn của mình, bảo vệ các chức nghiệp giả hệ ma pháp. Bởi vậy cho đến nay, 8.000 chức nghiệp giả hệ ma pháp bị thương chút chút nhưng chết trận thì cực ít, chưa đến 300. Tỷ lệ này trên chiến trường thảm khốc, không thể không nói là kỳ tích. Ma pháp sư, triệu hoán sư, mục sư bây giờ mắt đều đỏ, liều mạng chiến đấu. Một ngày một đêm, làm chức nghiệp giả ma pháp hệ nhưng họ chưa từng xuống thành nghỉ ngơi. Không phải khô vĩnh hạo không cho mà là bọn họ không chịu đi. Chính mắt thấy đồng bạn vì bảo vệ mình mà lần lượt ngã xuống, các ma pháp sư mắt đỏ rực. 300 chức nghiệp giả ma Pháp hệ đã chết có ít nhất một nửa, vì thi triển ma Pháp vượt cấp thiêu đốt sinh mệnh. Các cường giả lục đại thánh điện tại Đông Nam Quan đều giết đỏ mắt, thật sự chặn lại thế công hung mãnh không ngừng của ma tộc. Bây giờ họ còn điên cuồng hơn cả cuồng ma tộc. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, ý chí và đấu trí thường quan trọng hơn thực lực. Dưới đầu tường Đông Nam Quan sớm là xác chất thành núi. Bà nội nó, tát mễ cơ nạp đúng là đồ điên. Khâu Vĩnh Hạo mệt mỏi đứng trên đầu tường giận dữ rủa. Một ngày một đêm qua đi, hiện giờ đã là giữa trưa hôm sau, nhưng thế công ma tộc không chút yếu đi. Hơn nữa Khâu Vĩnh Hạo thấy rõ ràng, đại quân ma tộc đã sớm mệt lắm rồi, những cường giả ma tộc không thể phát huy ra 8 phần sức mạnh. Nhưng dù là vậy thì tát mễ cơ nạp vẫn không chịu bỏ qua, không ngừng chỉ huy chúng công thành. Nên biết rằng, 50 vạn đại quân ma tộc này hành quân gấp lại đây, chưa từng nghỉ ngơi, vẫn ở trên chiến trường chém giết. Không có bất cứ thống soái nhân loại nào chỉ huy quân đội của mình như vậy, mà tắt mễ cơ nạp thì làm được rồi. Gã còn chém giết 4 thống soái bộ tộc để ra ý kiến khác. Ma tộc hơn 10 ma thần, trừ ra 3 chết trước, ma thần khác cũng luôn phiên ra trận, tuy đều bị chặn nhưng cũng rất lớn kiểm chế lực lượng Đông Nam Quan. Chúng ta sắp đặt xong có thể kéo dài bao lâu? Khâu Vĩnh Hạo hỏi anh hùng Vĩnh Hằng trùm kín người đứng cạnh mình. Quang nguyên tố đậm đặc từ bàn tay anh hùng Vĩnh Hằng, rõ ràng là ma pháp sư rót vào người Khâu Vĩnh Hạo. Mấy anh hùng vĩnh hằng đều là từ bên thích khách thánh điện điều động tới đây. Trong hai ngày sẽ không có vấn đề. Ta bày ra dài nhất có thể kéo dài năm ngày, trừ bỏ thời gian sắp đặt ra, còn ít nhất hai ngày. Tốt. Khâu vĩnh hạo cắn răng. Ta không tin tát Mễ cơ nạp còn có thể công kích hai ngày mà không lọt bẫy. Cho dù liều cái mạng già này ta cũng nhất định chống đến lúc đó. Trong Đông Nam quan tụ tập binh sĩ, số lượng tài nguyên khá là khổng lồ. Chỉ cần cường giả so đấu không bị đối phương áp chế quá nhiều, chiến trường nhìn qua sức chống cự yếu nhưng vẫn không tan vỡ. Tát mễ cơ nạp lúc này cảm xúc hơi nóng nảy. Đã qua một ngày một đêm, nhân loại vẫn ngoan cường chống cự. Khiến gã ngoài y muốn không phải là Đông Nam Quan đầy đủ cường giả lục đại thánh điện, mà là Đông Nam Quan có thêm 5, 6 cường giả chiến sĩ cấp lĩnh vực. Đặc biệt là cái tên cầm cung tiễn cấp thần khí. Chính vì y uy hiếp khiến ma thần sông tới không dám dùng hết sức, từng giây cẩn thận công kích y Bên ma tộc quân tâm bắt đầu dao động, trừ 10 vạn đại quân ma tộc ác ma tộc ra, trùng tộc khác đều luân phiên ra trận, còn xuất hiện tổn thương trình độ khác nhau. Quan trọng là trải qua liên tục hành quân gấp rút, một ngày một đêm chiến đấu, đại quân ma tộc đã cực kỳ mệt mỏi. Bên dưới thanh âm bất mãn ngày càng lớn, ngay cả ánh mắt đám ma thần nhìn tát mễ cơ nạp cũng càng không tốt, đồ ngốc đều nhìn ra tát mễ cơ nạp có ý định gì. Đại quân ác ma tộc của gã thoải mái nghỉ ngơi một ngày một đêm, tinh khí thần đều tăng tới trạng thái tốt nhất. Nhưng Tát Mễ Cơ Nạp vẫn không cho chúng bước ra chiến trường, e sợ tộc của gã bị tổn thương. Nếu không phải Tát Mễ Cơ Nạp và bốn Ma Vương bên cạnh gã có uy áp quá mạnh, sợ là mấy ma thần đã sớm phản nàn rồi. Nhẫn nại là có hạn độ, trừ Tát Mễ Cơ Nạp ra, tại đây ma thần thứ hạng cao nhất là trụ ma thần 11. Cứ tiếp tục như vậy, Tát Mễ Cơ Nạp không có khả năng khống chế tình hình, dù sao gã đã khiến nhiều người tức giận. Chúng ta đi nói chuyện với Tử Linh Ma Thần. Một ma thần rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy Trong 16 ma thần có 12 tên hưởng ứng kêu gọi của gã, chạy hướng Tát Mễ Cơ Nạp. Cùng lúc đó, Tát Mễ Cơ Nạp từ ghế chủ soái chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói: "Truyền lệnh, đại quân tiền phương thu binh, ác ma quân đoàn tập thể xuất kích, bổn sói đích thân ra trận giết địch." Nói xong, đôi cánh ác ma to lớn chậm rãi dãn ra sau lưng gã. Gã nghiêng đầu lạnh lùng liếc mười mấy ma thần đi tới. Phút chốc đám ma thần ngừng chân, không dám tiến lên nữa. Đại quân ma tộc đằng trước như thủy chiều rút đi, 10 vạn đại quân ác ma tộc chậm rãi tiến lên. Đại ác ma trên cấp 6 đập cánh bay lên không trung, dưới cấp 6 đều là bộ binh hoặc kỵ binh, xếp trận hình chỉnh tề từ từ thẳng tiến Đông Nam Quan. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, rốt cuộc sử dụng quân đội trực hệ mạnh nhất của gã, ác ma tộc. Chiến đấu không ngừng khiến Đông Nam Quan chịu đựng áp lực to lớn. Tuy ma tộc tổn thất lớn nhưng Đông Nam Quan cũng tương tự, cường giả mệt mỏi, chiến sĩ giảm mạnh, ma pháp sư tiêu hao quá nhiều ma lực, là lúc yếu ớt nhất. Tát Mễ Cơ nạp phải trong thời gian ngắn nhất đánh vào bên trong Liên bang Thánh điện, cơ hội tốt như vậy làm sao gã bỏ qua cho được. Thế nên gã phải ở lúc Đông Nam Quan yếu ớt nhất thì phát động công kích trí mạng, một phen công thành. Trong 50 vạn đại quân, 10 vạn mạnh nhất rốt cuộc xuất hiện trên chiến trường, phải một lần xong hết tất cả. Mười mấy ma thần đều không đi theo Tát Mễ Cơ nạp ra trận. Giờ phút này, dù là ma thần không có chủng tộc thì ánh mắt tràn đầy bất mãn. Tất nhiên chúng nhìn ra dã tâm và mục đích của Tát Mễ Cơ nạp, nhưng mà, chúng có thể làm sao đây? Thực lực tổng thể của ác ma tộc mạnh thậm chí vượt qua tinh ma tộc, nguyệt ma tộc. 10 vạn ác ma, đây là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Bốn ma vương thêm vào vô số ác ma lĩnh chủ, thống lĩnh, đại ác ma, ma khí hợp nhất, thân thể cường đại, càng có trí tuệ không kém gì nhân loại. 10 vạn ác ma cùng xuất động, đó là cảnh tượng khủng bố cỡ nào chứ? Dù là mấy ma thần khác biết rõ tát mễ cơ nạp, ra tay vào lúc này chính là muốn ôm hết công lao vào mình, còn muốn cướp đi thu lợi lớn nhất sau khi công phá đông nam Quan. Nhưng chúng có thể làm được gì? Chúng có thể phản kháng 5 đại trụ cột trong ma thần, tử linh ma thần sao? Chúng không thể, cũng không dám. Cho dù bây giờ chúng tập trung lại sức mạnh hơn 30 vạn đại quân, nhưng chúng không dám lên, đặc biệt là mấy chủng tộc không có ma thần che chở càng sẽ không nghe theo chúng điều khiển. Không có ma thần nào dám làm chim đầu đàn, vậy nên chúng tranh luận nhưng không dám phản kháng. Tiền phương Đông Nam Quan, trên chiến trường xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng không khí nguyên chiến trường biến càng nặng nề. Rất nhiều rất nhiều đại quân ma tộc từ tiền tuyến rút ra sau. Trong quá trình rút lui, chúng dân tàn ra hai bên. Điều này khiến các cường giả sáu chức nghiệp Đông Nam, quan thả lỏng vài phần lại căng cứng thần kinh. Mười vạn đại quân ác ma tộc rậm rạp áp sát Đông Nam Quan. Theo tử linh ma thần tát mỹ cơ nạp yêu cầu, chúng cố ý giảm thấp tốc độ, đem áp lực to lớn khắc sâu vào lòng mỗi một chiến sĩ Đông Nam Quan. Trên đầu tường Đông Nam Quan, dù là chức nghiệp nào, trong đó có một phần người từng tham gia thánh chiến năm năm trước Nhưng dù là ở trong thánh chiến đó ma tộc cũng chưa bao giờ giống như hôm nay, điên cuồng tấn công. Một ngày một đêm mặc kệ cái giá không ngừng tấn công, hơn nữa đều là chủng tộc cường đại và tinh nhuệ nhất ma tộc. Tình hình như vậy là lần đầu tiên họ thấy. Ma tộc có xu hướng không chết không ngừng. Đông Nam Quan tổn thất tuy không lớn như ma tộc nhưng có tổn thương địch 1.000, tự hại mình 800. Hơn nữa chẳng biết tại sao ma đạo đại pháo biến mất không xuất hiện trong lỗ pháo. Dù 6 chức nghiệp phối hợp nhau tăng lớn sức chiến đấu, nhưng thế đến của kẻ địch quá mạnh. 50 vạn tinh nhuệ ma tộc. Đấy là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Lúc này bên Đông Nam Quan, mọi người đã rất mệt mỏi. Chiến sĩ và kỵ sĩ còn đỡ chút vì bản thân số lượng nhiều, có thể luân lưu xuống thành nghỉ ngơi. Nhưng các ma Pháp sư vẫn không được nghỉ, coi như là khô vĩnh hạo để họ xuống thì chúng không chịu. Cố gắng ở trên đầu tường liên tục tác chiến khiến họ mệt muốn chết, ma Pháp trong người đã sớm khô kiệt. Cho dù có ma tình bổ sung thì tinh thần họ đã cạn kiệt, gần như mỗi một chức nghiệp giả ma pháp hệ đáy mắt đều đầy tơ máu. Nhưng chiến trường còn chưa kết thúc tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, không có dấu hiệu gì là kéo dài thời gian ngược lại gã rốt cuộc phát động đại quân ác ma tộc dòng tộc mình. Mười vạn ác ma đây cũng là đội mạnh nhất trong đại quân ma tộc. Đầu tường Đông Nam quan ánh mắt nhiều người biến tuyệt vọng. Dù ở mặt số lượng bọn họ tuyệt đối không kém gì đối phương nhưng ác ma tộc có sức chiến đấu cỡ nào thì mọi người biết rõ. Một khi đại quân ác ma tộc này toàn diện công thành bọn họ không khả năng cản lại được. Khâu Vĩnh Hạo mắt như ưng nhìn chăm chằm đại quân ác ma tộc chậm rãi áp sát. Ông có thể cảm giác ra bây giờ các tướng sĩ Đông Nam Quan yếu ớt sự bất lực và tuyệt vọng, nhưng trong lòng ông chiến ý vẫn mạnh mẽ như vậy. Tới đây tát mễ cơ nạp ngươi cứ đến đi ta chờ ngươi đã lâu. Ba vị tiền bối chuẩn bị bắt đầu đi. Khâu Vĩnh Hạo cung kính nói với ba ma pháp sư bên cạnh. Tiểu Khâu ngươi thật không tệ không uổng là điện chủ chiến sĩ thánh điện. Không biết vì sao mà ma pháp sư dẫn đầu khích lệ Khâu Vĩnh Hạo một câu sau đó, ba ma pháp sư nhanh chóng xoay người rời đi chớp mắt biến mất trên đầu tường. Kỵ sĩ chiến sĩ ra rời ngã gục trên mặt đất gượng dậy cầm lấy vũ khí của họ. Các ma pháp sư cũng dãy rụa nâng lên pháp trượng. Họ có thể phóng ra ma pháp đã cực kỳ ít chỉ ở phút mấu chốt cuối cùng có lẽ còn có thể giết nhiều kẻ địch một chút. Tuyệt vọng trong mắt mọi người biến thành quyết tuyệt. Vì thánh chiến này đây là cuộc chiến không chết không ngừng giữa hai chủng tộc không có chỗ cho hòa bình. Lấy thế công điên cuồng của ma tộc một khi Đông Nam Quan bị phá thành ma tộc sẽ tàn sát ra sao, thì ai đều rõ ràng. Nếu đã thế còn không bằng chết trận. Chiến trường đối với bất cứ chức nghiệp giả nào đều là nơi rèn luyện tốt nhất. Tại đây rèn luyện không chỉ là tu vi của họ còn có tâm tính. Không chút nghi ngờ mắt thấy đại quân ác ma tộc sắp đến mỗi một cường giả lục đại thánh điện trong lòng đều xuất hiện thăng hoa. Nếu sau trận chiến này mà họ còn có thể sống sót không chút nghi ngờ họ sẽ trở thành tinh nhuệ chân chính của lục đại thánh điện. Tất cả chức nghiệp ma pháp hệ tại chỗ nghỉ ngơi. Khâu Vĩnh Hạo đột một ra lệnh kỳ lạ khiến ma pháp sư triệu hoán sư mục sư, trên đầu tường kinh ngạc giật mình. Kẻ địch sắp tới trước mắt còn kêu họ nghỉ ngơi. Đây là mệnh lệnh. Nhân loại tất thắng. Khâu Vĩnh Hạo nhấn mạnh một câu cùng lúc đó, ánh mắt đóng chặt vào tử linh ma thần tát mệ cơ nạp, trên chân trời phía xa. Đại quân ác ma tộc trên mặt đất ác ma, chiếm 7 phần trên cấp 6 có thể bay chiếm 3 phần. Nhưng chúng không bay cao vì tăng áp lực với đông nam quan tất cả bay, trong phạm vi cách mặt đất từ 100 đến 150 mét. Ác ma tộc là chủng tộc cường đại ma khí hợp nhất. Nếu nhìn từ tổng thực lực chủng tộc chúng chỉ kém nghịch thiên ma long tộc khủng bố. Bốn ma vương chia bốn hướng thống lĩnh đại quân. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, ở giữa trên mặt gã lộ ra khinh thường và mãnh liệt sát ý. Dù trải qua nhấp nhô đông nam quan, cũng ngoan cường hơn trong tưởng tượng nhưng tất cả điều này đã không còn quan trọng. Các mễ cơ nạp có tin tưởng tuyệt đối trong thế công tiếp theo công phá Đông Nam Quan. Đến khi đó đám người lục đại thánh điện đều sẽ trở thành hòn đá kê chân cho gã đi tới. Không giết nhân loại bình thường nhưng đối với đám chức nghiệp giả lục đại thánh điện, ma tộc tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây là cơ hội tốt nhất đả kích nhân loại không đánh họ tàn phế, thì ma tộc làm sao tiếp tục giữ ưu thế tuyệt đối đâu. Đại quân ác ma tộc ngày càng gần 5.000m, 4.000m, 3.000m. Rốt cuộc đại quân ác ma tộc đã tới gần đầu tường 1.000m. Bộ dáng khủng bố của Tát Mễ Cơ Nạp đã hiện ra trước mặt các nhân loại. Khí lưu màu xám cho quay quanh người gã hơi thở tử vong khủng bố, ở trên không trung hóa thành đầu ác ma khổng lồ dường như tùy thời sẽ cắn đông nam quan một ngụm. Dù lần này chỉ xuất hiện một mình gã, nhưng gã xếp hạng 4 trong 72 trụ ma thần, khủng bố lúc trước đám ma thần xuất chiến dù cộng lại cũng chưa chắc cường bằng gã. Tát Mễ Cơ Nạp cũng tuyệt đối tin tưởng, trong đông nam quan không có bất cứ nhân loại nào có khả năng đối kháng với mình. Tát Mễ Cơ Nạp Ngay lúc này không trung vang lên giọng kêu gọi. Thanh âm đến rất đột ngột nhưng cực vang sóng âm cuồn cuộn như từ bốn phương tám hướng truyền đến. Sóng âm mãnh liệt khiến cơ thể tử linh ma thần tát mễ cơ nạp hơi rung động. Từ thanh âm gã liền nghe ra người đến không tốt. Trong chớp mắt đó tát mễ cơ nạp như trông thấy thứ gì khủng khiếp người bay ngược ra chớp mắt trốn, ngoài mấy ngàn mét vẻ mặt sợ hãi. Gã nhìn thấy cái gì? Đó là một tòa bảo tháp, một tòa bảo tháp bỗng xuất hiện ở giữa không trung, từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp màu trắng màu trắng tràn ngập uy nghiêm. Trong lúc nó rơi xuống thể tích không ngừng biến to, ánh sáng trắng bắn bốn phía vừa lúc rơi vào đầu ác ma. Ai đều biết, đầu ác ma là lực lượng tử linh ma thần tát mê cơ nạp ngưng kết thành. Nhưng giờ phút này, cái đầu bị bảo tháp trấn áp tán loạn. Thậm chí trước ánh sáng trắng nó không thể chạy trốn, chớp mắt hóa thành luồng khói tan biến trong ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng nóng rực càng thêm chói mắt. Đại quân ác ma tộc đang tiến tới dường như bị áp lực nặng nề đè xuống. Ác ma trên bầu trời cùng đáp xuống đất, hoảng sợ nhìn không chung. Bảo tháp kia đã cao tới trăm mét, bên trong ánh sáng trắng có vầng sáng bảy sắc khoét tán. Thần khí. Không chút nghi ngờ, đây là một thần khí. Nhưng dù là thần khí cũng không đủ khiến 10 vạn đại quân ác ma, tộc e sợ như vậy. Chúng sợ là ánh sáng trắng phóng ra từ thần khí. Hơi thở đó khiến lực lượng hắc ám trong người mỗi một ác ma kịch liệt dâng lên, run dẩy. Lúc này tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp đã không còn bình tĩnh và quyết chí như trước, trong mắt gã tràn đầy hoảng sợ. Đó là tòa bảo tháp, chính là bảo tháp đó. Nếu hỏi cả đời này Tát Mễ Cơ Nạp sợ nhất là ai, chắc chắn gã đáp là Ma Thần Hoàng, đây là không cần nghi ngờ. Nhưng nếu hỏi gã e sợ nhất là thứ gì, vậy gã sẽ khẳng định đáp là tòa bảo tháp năm đó tại Ngự Long Quan từng đối diện, tháp vĩnh hằng từng thuộc về Long Hạo Thần. Chương 318 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Năm đó Tháp Vĩnh Hằng gần như nuốt hết lĩnh vực của Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, hủy diệt, để lại cho gã ký ức đau xót. Sau lần đó gã mất 3 năm mới khiến tu vi trở lại như cũ, căn nguyên tổn thương thì mất 10 năm mới hoàn toàn hồi phục. Giờ phút này, Tháp Vĩnh Hằng lại hiện ra, dù màu vàng biến thành trắng, nhưng trong lòng Tát Mễ Cơ Nạp càng thêm kiêng dè nó. Dù lần trước gã chịu thiệt xong đã rõ, nếu mình không sử dụng lĩnh vực thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Nhưng chân chính đối mặt Tháp Vĩnh Hằng, gã vẫn là bộ dáng ném chuột sợ vỡ đồ. Ở đỉnh chóp tháp Vĩnh Hằng, một thân hình yêu kiểu ngạo nghệ đứng. Váy dài màu đen khiến nàng ở trên đỉnh tháp lấp lánh ánh sáng trắng càng thêm bắt mắt. Trong tay lưỡi hái màu đen to lớn lấp lánh ánh sáng huyễn lam, huyễn tử. Nhìn tử linh ma thần tát mệ cơ nạp phía xa, sát khí khủng bố bùng phát, phối hợp vầng sáng trắng bỏ tháp tỏa ra, chấn nhấp toàn thể ác ma tộc có thể khống chế tháp vĩnh hằng, còn phóng ra lực lượng tịnh hóa chấn nhếp quần ma, tất nhiên chính là phó chủ tịch liên bang thánh điện, phó đoàn trưởng san ma đoàn quang chi thần hy, thần quyến giả tử thần, luân hồi thánh nữ thải nhi. ai cũng không chú ý tới, lúc ác ma tộc trên không trung lần lượt đáp xuống đất, trong mắt khâu vĩnh hạo lộ vẻ mừng như điên, tay phải vùng hướng dưới thành, một luồng sáng vàng ở trên không trung chợt lóe. nếu không có thải nhi xuất hiện, ánh sáng vàng rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ bị tát mễ cơ nạp chú ý đến. Nhưng giờ phút này, Thải Nhi hoàn toàn hấp dẫn tầm mắt của gã. Trước không nói Tháp Vĩnh Hằng khiến gã vô cùng kiêng rẻ, chỉ riêng từ người Thải Nhi. Tỏa ra khí thế cũng khiến gã cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Cấp 9 bậc 5. Đó lại là khí thế cấp 9 bậc 5 sao? Làm sao có thể? Trong nhân loại từ khi nào có được cường giả cấp 9 bậc 5 chứ? Hơn nữa còn là một cô gái tuổi trẻ như vậy, còn khống chế Tháp Vĩnh Hằng để lại hồi ức quá đau đớn cho gã. Trong hiểu biết của ma tộc về nhân loại, Dường như chỉ có xa tại ngự long quan kỵ sĩ thánh điện, thật lâu chưa từng xuất hiện trên chiến trường, tinh không thần thánh kỵ sĩ dương hạo hàm mới là cấp 9 bậc 5. Đương nhiên, còn có long hạo thần mạnh mẽ vươn lên cũng rất có thể đạt tới trình độ này. Nhưng tại sao còn có cô gái đạt tới cấp độ như vậy? Trong lòng tát mễ cơ nạp bỗng dâng trào cảm giác rất khó hình dung. Vốn gã cho rằng sắp đặt của ma thần hoàng không có gì sai sót. Hai bên cùng ra tay, nhân loại không thể ngăn cản. Nhưng trên chiến trường Đông Nam Quan, nhân loại đã liên tiếp xuất hiện cường giả cấp 9 gã không biết rõ, dường như mọi thứ không đi theo quỹ tích chúng đặt ra, ngược lại xuất hiện biến cố không nhỏ. Biến cố này có dẫn đến cuối cùng tan tác không? Nhưng tát mễ cơ nạp dù sao cũng là một trong năm trụ ma thần cột lớn, dù trong lòng gã cực kỳ e ngại thải nhi nhưng rất nhanh hồi phục bình thường. Giọng gã lạnh lùng quan vọng toàn trường. Tất cả ác ma, tấn công. Khi giống ra xong, toàn thân tát mễ cơ nạp lại phát ra ánh sáng xám trói mắt. Ngay sau đó, vầng sáng sám hoàn toàn dung nhập vào người gã, khiến thân thể gã biến trong suốt. Hơi thở tử vong đậm đặc ẩn đi, từ linh trụ ma thần phía xa thuộc về gã cũng nở lộ ánh sáng sám trói lòa. Dùng cách hình dung của nhân loại về trạng thái của tát mễ cơ nạp thì chính là lĩnh vực vi Chẳng phải tháp vĩnh hằng có thể hấp thu lĩnh vực của ta sao? Vậy được, ta không phóng lĩnh vực ra ngoài người, xem ngươi làm sao hấp thu. Thực lực của tát mễ cơ nạp là không thể nghi ngờ. Khi ánh sáng trụ ma thần lóe lên, người gã cũng mau chóng biến lớn trên không trung. Trước mắt đã cao tới 300 mét, ác ma to lớn xám trong suốt, biến đổi của gã phút chốc khiến nguyên đại quân ác ma tộc tăng mạnh sĩ khí, lúc trước ức chế tốc độ bỗng chốc bùng phát. Mười vạn đại quân cùng nhào hướng Đông Nam Quan. Nhưng ngay lúc này, khi những ác ma trên cấp 6 còn chưa bay khỏi mặt đất thì bỗng nhiên, hơi thở kỳ lạ lan tràn toàn chiến trường. Nói chính xác hơn là phạm vi 2.000 mét đằng trước Đông Nam Quan. Lúc này, 10 vạn đại quân ác ma tộc đã bước vào phạm vi đó. Bị hơi thở kỳ lạ đó ảnh hưởng, tất cả ác ma vừa mới tăng tốc độ bỗng biến chậm vài phần. Sau đó, mặt đất bỗng lóe sáng. Biến đổi đột ngột khiến tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp chú ý, cảm giác cực kỳ bất ổn xuất hiện trong lòng gã. Nguy rồi! Thân thể khổng lồ khủng bố của Tát Mễ Cơ Nạp vội vàng lao xuống đất. Cùng lúc đó, tay gã vung trên không trung, một trường mâu màu xám to lớn xuất hiện trong bàn tay gã. Phía trên trường mâu chẳng ngờ cũng lấp lóe bảy sắc, không ngờ là một ma khí cấp thần khí. Tuy nhiên, Thải Nhi đến vì cái gì? Chính là không để Tát Mễ Cơ Nạp có cơ hội ảnh hưởng Long Hạo Thần, sắp đặt kế hoạch. Tát Mễ Cơ Nạp vừa mới lao xuống thì bảo tháp khiến gã sợ hãi nhất nhanh như chớp bay hướng gã. Trong lúc này, trước đó tháp vĩnh hằng phóng ra ánh sáng tịnh hóa đều ẩn đi, hơn nữa đỉnh tháp nơi Thải Nhi từng đứng có một đóa sen trắng tinh thuần. Một bên, là mặt đất truyền đến cảm giác cực kỳ bất an. Bên kia là công kích khủng bố khiến Tát Mễ Cơ Nạp cảm giác nguy hiểm tính mạng. Không chút nghi ngờ, gã là ma thần tất nhiên phải đặt mạng mình lên hàng đầu. So với sinh mạng của mình, an toàn tộc nhân tính cái gì? Bởi thế, dù Tát Mễ Cơ Nạp không muốn cỡ nào, lúc này chỉ có thể đi trước ngăn cản Thải Nhi, công kích mà không phải lo đến ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Mặt đất sụp sôi, đó là ánh sáng vàng sôi trào. Từng độ án vàng đường kính trăm mét bắt đầu lặng lẽ xuất hiện trên mặt đất. Sương mù vàng dâng lên, chớp mắt đã tới độ cao trăm mét trên không trung. Bộ dạng mỗi một đồ án vàng đều giống nhau, đường kính trăm mét, mặt trên có rất nhiều phù văn phức tạp, sao sáu cánh ma pháp ở chính giữa. Những phù văn bây giờ như sống lại, cùng với sương mù vàng dâng lên mà bay lên trên. Đồ án như thế khoảng 30 cái, giữa mỗi cái có khoảng cách nhất định. Nhưng khi 30 đồ án vàng không chút báo trước lóe lên trên mặt đất, cho người cảm giác bình nguyên đằng trước Đông Nam quan biến thành sắc vàng phía xa mỗi chủng tộc đại quân ma tộc vừa mới rút lui trông thấy tình hình này đều há hốc mồm. đây là lực lượng gì? trong lịch sử tranh đấu giữa ma tộc và nhân loại tình hình đồ sộ như vậy chưa từng xuất hiện. nhân loại cũng chưa từng lấy ra thủ đoạn chiến tranh thế này. nhưng những pháp trận vàng này rốt cuộc là cái gì? trong lúc chúng chấn kinh thì ác ma tộc đã hét thảm liên tục. xương mù vàng tựa như chất lỏng dính đặc chói chặt đa số ác ma. chỉ có một ít ác ma phát hiện sớm nhất, tu vi mạnh nhất là kịp lao ra khỏi xương mù bay lên trời. Nhưng đa số, đặc biệt là mấy ác ma, không thể bay chỉ có nước bị sương mù tràn ngập hơi thở quang minh bao phủ. Oành! Tiếng nổ thứ nhất vang lên chính giữa 30 pháp trận vàng. Khi tiếng nổ vàng chỉ thấy trung tâm pháp trận vàng đột nhiên tỏa ánh sáng vàng nóng cháy. Đó còn hơn cả ánh sáng của mặt trời, dư chấn khủng bố trôn vùi tất cả tiếng hét thảm của mọi ác ma. Phạm vi ánh sáng vàng bạo tạc trước mắt khuếch tán, đường kính từ 100 trực tiếp biến thành bao phủ 300 mét. Từ trên trời nhìn xuống, mặt đất như xuất hiện hòa cầu vàng to lớn. Trung tâm hòa cầu hiện ra màu trắng ngà. Đây rõ ràng là ma pháp cấm cấm chú. Cho dù không tới cấm chú thì cũng không khác bao nhiêu. Có cái thứ nhất nổ thì có cái thứ hai, 30 pháp trận vàng trong vài chục giây ngắn ngủi lần lượt bùng nổ. Mà giữa không chung, lúc này tử linh ma thần tát mễ cơ nạp vừa kết thúc và chạm với tháp vĩnh hằng. Khác với bạo tạc vàng dưới đất, trên không chung là màu trắng và sắc xám vai nhau. Không có tiếng nổ mãnh liệt, nhưng cả bầu trời đều vặn vẹo trong giây phút Tháp Vĩnh Hằng và Tát Mễ Cơ Nạp va chạm, mặt Tát Mễ Cơ Nạp cũng vặn vẹo. Lần này gã cảm nhận được không phải lực lượng nuốt linh hồn khủng bố của Tháp Vĩnh Hằng, mà là lực lượng tịnh hóa có thể tịnh hóa tất cả hơi thở tử vong. Càng đáng sợ là gã bị thể tích Tháp Vĩnh Hằng khổng lồ va và chạm vào người, đỉnh tháp đóa hoa sen kỳ lạ lóe lên, từng cánh hoa trắng tinh khiết bao phủ người gã, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Tát Mễ Cơ Nạp mặc kệ tất cả đem ma thần hóa, tăng lên đến cao nhất. Người gã tựa như bảo thạch sám tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Trường mâu trong tay tỏa ra ánh sáng bảy sắc, vung kín không kẽ hở. Nhưng trong cú đụng này, thân hình cao 300 mét của tát mễ cơ nạp trực tiếp tan vỡ một phần ba. Ánh sáng sám thu lại chỉ còn 200 mét, còn bị đụng bay ra ngoài mấy ngàn mét, rời xa chiến trường Đông Nam Quan. Thân thể ma thần hóa, bị tán loạn của tát mễ cơ nạp tỏa ra màu sám bị tháp vĩnh hằng nuốt hết. Thải Nhi lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh tháp, nhìn tát mễ cơ Nạp phía xa. Khí thế nàng không giảm mà còn tăng lên, khóa chặt vị tử linh ma thần này. Long hạo thần để Thải Nhi đi tới Đông Nam Quan tất nhiên là có lo lắng của riêng mình. Nếu chỉ bàn về thực lực thì coi như là tu vi của Thải Nhi đã đột phá cấp 9 bậc 5, có được hai thần khí lưỡi hái tử thần, tháp vĩnh hằng, so với 5 trụ cột ma thần thì tối đa gần bằng mã nhĩ ba sĩ đáo, còn là với điều kiện dùng 12 thánh vệ. Dù sao 5 cột trụ ma thần đứng đầu đều là gần với siêu thần khí. Tuy Thải Nhi mạnh nhưng trước thực lực tuyệt đối thì rốt cuộc vẫn khá yếu nhưng trên thế giới này có thứ gọi là tương khắc. Phân tích thực lực là như vậy, mà trên chiến trường lại là chuyện khác. Nếu Thải Nhi gặp phải Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo, có lẽ sẽ rơi vào khổ chiến. Nhưng khi nàng xuất hiện ở trước mặt Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp, Tát Mễ Cơ Nạp biến thành bi kịch. Gã nổi tiếng với Tử Linh Ma pháp cường đại và năng lực, Tử Linh Trụ Ma Thần của gã ở trước mặt Thải Nhi đều bị áp chế chặt chẽ. Tựa như lúc trước Thải Nhi ở thế giới của Hạo Nguyệt, dựa vào sức mạnh bản thân hầu như áp chế tất cả vong linh vương. Trước lực lượng tịnh hóa, tất cả hơi thở tử vong đều là hư ảo. Long hạo thần để Thải Nhi đi tới Đông Nam Quan, chính là áp chế chặt chẽ tử linh ma thần mạnh nhất. Còn về ma thần khác thì không hề đáng sợ. Trên mặt đất từng quang cầu vàng khủng bố bạo tạc. Quang nguyên tố thậm chí vì thế mà hình thành nguyên tố phong bạo quét sạch. Khi toàn bộ 30 pháp trận đều nổ tung, dù là cường giả cỡ như Thải Nhi, tát mễ cơ nạp đều không dám ở nguyên vị trí mà nhanh chóng bay lên cao. Mười vạn đại quân ác ma tộc bay lên không trung, số cực ít tán loạn như rùi bọ. Đa số ác ma thì đều trôn vùi trong biển vàng. Đừng nói là ma tộc phía xa nhìn ngơ ngác, ngay cả đám cường giả lục đại thánh điện trên đầu tường Đông Nam Quan đều ngơ ngác. Không ai ngờ ở trên chiến trường sẽ xuất hiện hình ảnh khủng bố như vậy. Phía trước Đông Nam Quan, chiều dài phạm vi 5.000 mét đều biến thành biển vàng, hơn nữa ánh sáng vàng đó cuồng bạo đủ khiến người điên cuồng. Dù là siêu cấp cấm chú cũng không có lực phá hoại như vậy. Coi như ma thần hoàng ở đây, khi toàn bộ pháp trận bùng nổ thì y cũng không khả năng ngăn cản. Đây, đây rốt cuộc là. Haha, ha, điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo đứng trên lỗ châu Mai, gần như phát điên cười to. Ông đã sống hơn trăm năm, suốt đời cũng chưa từng vui sướng sảng khoái giống như hôm nay. Ác ma tộc, 10 vạn đại quân ác ma tộc lại bị trôn vùi phía trước Đông Nam Quan. Đây là trận đại thắng quan trọng cỡ nào chứ? Trong cả đông nam quan trừ mấy ma Pháp sư bày ra cạm bẫy trí mạng này, chỉ có ông là biết công kích khủng bố đang chờ đợi ma tộc. Đây cũng là vì sao từ đầu đến cuối ông luôn giữ sự trầm ổn. Cạm bẫy trí mạng này là chuyên môn dành cho ác ma tộc. Tát mễ cơ nạp chết đứng như trời trồng giữa không trung, nhìn bên dưới biển vàng sôi trào, cơ mặt gã cứng ngắc. Đây, làm sao có thể? Làm sao có thể được? Gã muốn điên cuồng thét gào, chất vấn, nhưng bây giờ gã không thể phát ra chút thanh âm. Làm trụ ma thần thứ tư ma tộc, tộc trưởng ác ma tộc, tổng thực lực của cường đại xếp thứ hai mười vạn đại quân ác ma tộc của gã, nhưng lại bị cấm trú quan hệ khủng bố bao phủ. Cảm nhận được quang nguyên tố phong bạo tàn phá, gã không có chút hy vọng nào. Dù là chính gã, ở trong trung tâm nguyên tố phong bạo này cũng chưa chắc an toàn rút lui. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy của nhân loại hèn hạ. Nhưng tại sao chúng có cạm bẫy như vậy? Trong lòng tát mễ cơ nạp có rất, rất nhiều nghi vấn. Trong phút chốc đầu óc gã trống trơn, không thể nào chấp nhận sự thật trước mắt. Vốn tưởng thắng lợi ngay trong tầm tay, nhưng trước mắt đã rơi vào đáy cốc, còn chính mắt thấy tộc nhân chết đi, loại đà kích này đối với gã thật sự quá lớn. Nên biết rằng lần này tất cả ác ma thiện chiến của ác ma tộc đều xuất động, trong tộc để lại là người già, đàn bà, con nít mà thôi. Có thể nói, 10 vạn đại quân ác ma tộc là toàn bộ chủ lực của ác ma tộc, lực lượng này cũng là hậu trường vững chấp nhất của tát mệ cơ nạp. A. Tử Linh Ma thần tát mễ cơ nạp ngửa đầu cuồng giống, gã điên cuồng gào lên, thân thể sám điên cuồng trứng phình, lần này cao tới hơn 500m, đôi mắt gã biến thành đỏ như máu, thân thể cực độ phồng to thậm chí xuất hiện vết nứt, có hơi thở tử vong đậm đặc từ đó chảy ra. Đúng vậy, đối mặt đả kích nặng nề thế này, Từ Linh Ma thần tát mễ cơ nạp đã gần như điên cuồng. Từ mới rồi trong va chạm, tất nhiên gã cảm nhận được khi thải nhi đối mặt mình thì toàn diện áp chế. Lúc này gã mặc kệ tất cả trực tiếp phát động Thiên Ma giải thể Gã phải trả thù, gã phải giết hết nhân loại mới cam lòng. Gã phát điên, gã hoàn toàn điên rồi. Phía xa, Tử Linh Trụ Ma Thần tỏa ra ánh sáng xám rực rỡ chưa từng có, thẳng tắp chiếu dọi trên người Tát Mễ Cơ Nạp. Bộ giáp xám phủ lên trên, Tử Linh Trụ Ma Thần ở phía xa biến mất, trường mâu trong tay Tát Mễ Cơ Nạp bỗng tăng vọt, từng vệt văn lộ xám ẩn hiện. Gã đem trụ ma thần của mình biến thành vũ khí khủng bố, Thải Nhi lạnh lùng nhìn Tát Mễ Cơ Nạp biến đổi, đôi mắt đẹp trong suốt bình tĩnh. Nàng biết dù thế nào cũng nhất định phải ngăn cản Tát Mễ Cơ Nạp, bởi vì, tại Đông Nam Quan không có bất cứ một cường giả nào có thể ngăn cản gã, trong trạng thái hiện nay. Tát Mễ Cơ Nạp đã ôm quyết tâm dù chết cũng phải trả thù. 12 luồng sáng khác nhau từ trong tháp vĩnh hằng nhanh chóng bắn ra, thành một vòng bảo vệ Thải Nhi vào trong. Đây là 12 thánh vệ mà tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư để lại cho nàng. Thải Nhi đúng thực có tự tin khắc chế tử linh ma thần Tát Mễ Cơ Nạp. Tu vi của nàng vốn không kém hơn đối thủ bao nhiêu, thêm vào thuộc tính hoàn toàn tương khắc, cùng với tháp vĩnh hằng có sức uy hiếp rất lớn với tát mễ cơ nạp. Nhưng không thể chịu nổi tát mễ cơ nạp mất đi lý trí liều mạng. Trạng thái hiện giờ của gã tựa như lúc trước A Bảo gặp Long Hạo Thần. 12 thánh vệ bao vây thải nhi ở chính giữa, 12 tên chia thành hai vòng, 6 chiến sĩ bên ngoài, 6 ma pháp sư bên trong, tất cả đầy đủ 6 nguyên tố. Ánh sáng sáu sắc lấp loé, 12 thánh vệ hợp thành một lớn, một nhỏ hai ngôi sao sáu cánh sáu sắc, bảo vệ quanh thải nhi. Ánh sáng sáu sắc mờ mờ dâng lên, nguyên tố khổng lồ tụ tập vào thải nhi đứng chính giữa. Khi ánh sáng sáu sắc tiến vào phạm vi trung tâm sao sáu cánh thứ hai thì biến thành lực hỗn độn tinh thuần. Pháp trận này là tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tài lai khắc tư phát minh ra. Lúc trước y dựa vào thực lực mạnh mẽ bản thân, cùng 12 thánh vệ hết sức phụ trợ mới có thể đối kháng với cường giả nhân loại toàn đại lục. Mặc dù 12 thánh vệ hiện nay so với lúc trước đi theo Eli Khắc Tư thì yếu nhiều, chưa tới tầng lĩnh vực nhưng cũng là 12 cường giả cấp 9. Có chúng hợp nhau 7 trận, khí thế của Thải Nhi tăng mạnh gấp mấy chục lần. Mức độ tăng phúc thậm chí sánh ngang, với tử linh thánh pháp thần tát Mễ cơ nạp ma thần hóa. Đứng trên đỉnh tháp tháp vĩnh hằng, Thải Nhi dơ cao lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái vốn là màu đen dần biến thành trắng tinh khiết, lực lượng tịnh hóa nồng đậm hóa thành quang hoàn tịnh hóa khổng lồ khuếch tán, vừa lúc rơi vào quang nguyên tố phong bão giao động mạnh nhất đang dần yếu đi. Nếu tát mễ cơ nạp còn tỉnh táo thì sẽ hiểu Thải Nhi đang làm gì. Nhưng bây giờ gã đã điên rồi, trường mâu chỉ tới trước, thân thể khổng lồ đạp hư không ra một bước, trước mắt đã tới chỗ Thải Nhi. Trường mâu vạch xuống, đâm thẳng tới Thải Nhi. Lúc này tát mễ cơ nạp thật sự quá mạnh Gã phát ra một kích, bầu trời như bị xé rách một lỗ hồng to, thứ nguyên phong bạo khủng bố ở trong không khí điên cuồng tàn phá, lực hút quang nguyên tố phong bạo bên dưới đều hội tụ lên trên. Nhưng điều này vô tình giúp thải nhi. Mười vạn đại quân ác ma tộc gần như toàn quân bị diệt, trong quang nguyên tố pháp trận khủng bố bạo tạc thì mấy vạn sinh mệnh chết đi. Mạng ma tộc cũng là mạng. Sau khi chúng chết cũng có hơi thở tử vong. Quang Minh không thể hoàn toàn tịnh hóa tử vong, nhưng tịnh hóa lĩnh vực của Thải Nhi thì có thể, hơn nữa trong quá trình tịnh hóa tử vong tương đương tới tăng lực lượng cho bản thân. Có thể thấy lực lượng tịnh hóa màu trắng như tơ tại quang nguyên tố phong bạo bên dưới dâng lên, thì bị tịnh hóa lĩnh vực cuốn lấy rồi rót vào Tháp Vĩnh Hằng. Thông qua Tháp Vĩnh Hằng lần thứ hai truyền vào người Thải Nhi, thêm vào pháp trận của 12 Thánh Vệ Tăng Phúc, khí thế của Thải Nhi tăng lên độ cao trước nay chưa từng có. Lưỡi hái tử thần nâng lên trên, mắt Thải Nhi lóe tia sáng chớp mắt luồng sáng trắng thê lương lóe trên không trung chỗ rơi xuống vừa lúc va chạm với trường mâu dù thể tích hai bên hoàn toàn kém xa nhưng khi va chạm nhau thì tát mễ cơ nạp và thải nhi cùng chấn động trường mâu của tát mễ cơ nạp bị chấn bay lên thải nhi thì kêu khẽ khoái miệng chảy tơ máu nhưng rốt cuộc đã chống được một kích của tát mễ cơ nạp tát mễ cơ nạp chợt quát một tiếng lúc này từ linh lĩnh vực của gã thêm vào ma thần hóa thiên ma giải thể mang đến lực lượng hoàn toàn dung hợp vào thân thể cùng Thải Nhi va chạm với Tử Thần thất tuyệt tử chi thương mới rồi bị Tử Linh ma lực hóa giải loại chiến đấu tiêu hao này nếu cứ tiếp tục gã tuyệt đối không chiếm ưu thế bao nhiêu nhưng bây giờ tát mê cơ nạp đã điên thật rồi gã không thèm để ý an toàn của mình Trường Mâu quay ngược toàn thân màu xám chợt ngưng tụ vào Trường Mâu tất cả phù văn trên Trường Mâu bỗng chốc loe sáng khí thế khủng bố hoàn toàn bùng phát chẳng ngờ Trường Mâu ở trên không trung lại hóa thành một trụ ma thần dài vài trăm mét lao thẳng tới Thải Nhi. Lực lượng của trụ ma thần thật là quá đáng sợ. Trong 72 trụ ma thần ma tộc có thể trực tiếp đem trụ ma thần của mình biến thành vũ khí chỉ có 5 đại trụ ma thần mới làm được. Áp lực chưa từng có bắn hướng Thải Nhi, dù nàng đã hấp thu nhiều hơi thở tử vong bên ngoài chuyển hóa thành lực lượng tịnh hóa, thì cũng biến sắc mặt. Đây rõ ràng là công kích được ăn cả ngã về không của tát mệ cơ nạp. Nhoáng người lên, Thải Nhi và 12 thánh vệ cùng biến mất trong tháp Vĩnh Hằng. Tháp Vĩnh Hằng điên cuồng xoay nhanh. Mũi tháp từng đóa thịnh thế liên hoa nở rộ, đụng hướng tử linh lĩnh vực trên không trung. Cùng lúc đó, tháp vĩnh hằng nhanh chóng rơi xuống dưới nền tránh. Mỗi một đóa thịnh thế liên hoa đánh vào tử linh trụ ma thần, đều dấy lên một chuỗi bạo tạc, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản nó rơi xuống. Rốt cuộc, tháp vĩnh hằng đáp xuống đất, tử linh trụ ma thần nặng nề đập xuống. Vừa lúc là phần đỉnh tháp tháp vĩnh hằng, tiếng nổ kịch liệt chấn động khắp nơi. Quang nguyên tố phong bạo bốn phía bị sóng năng lượng khủng bố xua tan. Có thể thấy trên mặt đất đầy dẫy cho cốt ác ma tộc. Có thể giữ lại cho cốt đều là ác ma khi còn sống tu vi mạnh, tu vi thấp sớm thành cho bụi. Tháp Vĩnh Hằng bị tử linh trụ ma thần đập, bị lún xuống 4 tầng, chỉ có 3 tầng cao nhất là còn ló trên mặt đất. Nguyên tháp Vĩnh Hằng tỏa ra ánh sáng tịnh hóa bỗng biến ảm đạm nhiều, thậm chí không khí xung quanh cũng xuất hiện rất nhiều khe hở. Thải Nhi lại xuất hiện, tháp Vĩnh Hằng biến mất. Trước mắt, Thải Nhi dẫn theo 12 thánh vệ vọt lên cao lưỡi hái tử thần rời khỏi tay bay ra trên không trung tăng vọt trăm mét chém hướng tát mễ cơ nạp tát mễ cơ nạp đối mặt công kích của lưỡi dao tịnh hóa mà chẳng thèm né tránh trụ ma thần ngang nhiên quét ngang xem bộ dáng dường như muốn cùng thải nhi chết chung thật là đồ điên mắt thải nhi lóe tia sáng lạnh thân hình ở trên không trung phút chốc rút lui tất nhiên nàng không muốn cùng tát mễ cơ nạp chết chung nhưng lưỡi hái tử thần vẫn chém hướng đối phương dù trạng thái tinh thần của tát mễ cơ nạp đã điên cuồng nhưng bản năng chiến đấu còn đó Phần đuôi trụ ma thần trồng lên trên, đập mở lưỡi hái tử thần. Cùng lúc đó, phần đầu trụ ma thần có ít nhất 50 phù văn xám bỗng bay ra, thẳng hướng thải nhi. Lực lượng khủng bố ở trên không trung biến thành tử vong phong bạo. Lực lượng Tịnh hóa có thể tịnh hóa lực lượng tử vong, khi lực lượng tử vong áp xúc tới trình độ nhất định, Tịnh hóa cần đủ thời gian mới làm được. Dĩ nhiên Tát Mễ Cơ nạp sẽ không cho nàng có thời gian này. Từng bóng người chắn trước mặt thải nhi, hóa thành tường người. Từng luồng sáng nhiều màu ở trên không trung bùng phát. Thải Nhi lại kêu rên, người lùi cả ngàn mét qua một tiếng, hộc ra búng máu. Cùng lúc đó, người lấp lánh ánh sáng vàng, giải trừ tất cả trùng kích. Dù sao hơi thở tử vong không thể chân chính tổn thương nàng. Tuy nhiên, trong 12 thánh vệ, sau chiến sĩ thánh vệ đã bị lực lượng tử vong khủng bố xé thành mảnh vụn. Chúng cần đủ thời gian mới ở trong tháp vĩnh hằng sống lại. Bây giờ tát mễ cơ nạp cho người cảm giác vô địch khủng bố. Trụ ma thần lại ngóc lên, lần này không hướng về Thải Nhi mà bay thẳng tới Đông Nam Quan. Các tướng sĩ Đông Nam Quan vốn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, nhưng Tát Mễ Cơ nạp ở trên không trung biến đổi thì họ cũng nhìn thấy hết. Tử Linh Ma Thần ở trạng thái như vậy đúng là quá khủng bố. Một luồng sáng bảy sắc xẹt qua không trung bay hướng Tát Mễ Cơ nạp, đó là cung thần của Diệp Tam Mê phát uy. Tát Mễ Cơ nạp không né tránh, mặc kệ mũi tên khủng bố cắm vào người. Công kích có thể giết ngay ảo thuật Ma Thần ra ba, thế mà rơi vào người Tát Mễ Cơ nạp chỉ tạc nổ một vết nứt, không thể tổn thương bản thể gã. Trụ ma thần của Tát Mễ Cơ Nạp vẫn hung mãnh rơi hướng Đông Nam Quan. Đến lúc này thì các cường giả Đông Nam Quan không che giấu thực lực bản thân được nữa. Tất cả anh hùng vĩnh hằng đều tỏa ra ánh sáng chói mắt. Biết rõ không địch lại, bọn họ vẫn phải ra tay. Nếu không, một khi để trụ ma thần Tát Mễ Cơ Nạp rơi vào Đông Nam Quan, thì chính là sinh linh đổ thán. Thậm chí tường thành cũng sẽ bị phá hủy triệt để. Dù ác ma tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng bên ngoài còn hơn 30 vạn đại quân ma tộc mất đi tường thành phòng hộ. Không thể bảo vệ được Đông Nam Quan. Bóng dáng Thải Nhi lại xuất hiện, xuất hiện ở phía trước cường giả trên thành. Lưỡi hái tử thần lấp lánh ánh sáng, ở trên không trung liên tục biến đổi, nhìn như bước mũi uyển chuyển. Chớp mắt thu về tịnh hóa lĩnh vực khiến tu vi của nàng tăng đến cực độ, lực lượng lĩnh vực vi ta toàn diện bùng phát. Tuyệt thứ nhất, tử chi thương. Tuyệt thứ hai, tử chi tịnh. Tuyệt thứ ba, tử chi khiếu. Tuyệt thứ bốn, tử thần hôn. Tuyệt thứ năm, tử vong tịch diệt năm tuyệt cùng ra hóa thành tuyệt thứ sáu tử vong lộ đây là chiêu mạnh nhất từ khi thải nhi chào đời tới nay lực lượng tịnh hóa biến thành đao quang khổng lồ chém hướng tử linh trụ ma thần tát mẹ cơ nạp và chạm khủng bố bùng nổ trên không trung vô số oán linh thét gào giấy sau đã bị lực lượng tịnh hóa cắn nuốt màu xám trên tử linh trụ ma thần có ít nhất một nửa bị tử vong lộ tịnh hóa biến mất nhưng bản thân trụ ma thần đã chặn lại được lưỡi hái tử thần của thải nhi keng bùm trong tiếng nổ lưỡi hái tử thần bị bắn lên cao Thân thể cao to của Tát Mễ Cơ Nạp cũng thụt lùi vài trăm mét, hơi thở tử vong quanh người giảm thấp nhiều. Nhưng tình hình của Thải Nhi còn thảm hơn gãi nhiều, liên tục hộc hai búng máu, người đập vào tường thành đông nam quan, đụng thùng tường thành 30 mét mới ổn định thân thể. Còn lại sáu thánh vệ vì giúp Thải Nhi cản một kích kia, thân thể thành mảnh vụn. Lúc này nàng đã là cùng đường. Tát Mễ Cơ Nạp quá đáng sợ, hay nói chính xác hơn là trụ ma thần quá đáng sợ gần như siêu thần khí tồn tại, thậm chí dưới tình huống thuộc tính bị khắc chế mà vẫn hoàn toàn đè ép lưỡi hái tử thần. Nhưng bây giờ tình trạng của Tát Mễ Cơ Nạp cũng không khá hơn bao nhiêu. Cùng thi triển ra ma thần hóa và thiên ma giải thể, khiến gã cực hạn suy kiệt. Dưới tình huống bình thường gã đánh không lại Thải Nhi, trạng thái suy kiệt thế này mà có thể áp chế nàng hoàn toàn, có thể thấy mỗi một giây gã tiêu hao khủng khiếp tới đâu. Một kích kia bị Thải Nhi bắn ngược, thân thể Tát Mễ Cơ Nạp run bần bật, đáy mắt tia đỏ có xu hướng tán loạn. Nhưng gã vẫn lần nữa dơ lên trụ ma thần của mình, khí thế khủng bố lại tăng đến cực độ. Coi như chết, gã phải kéo các tướng sĩ Đông Nam quan chôn cùng. Lực lượng tử vong nửa phần sau tử linh trụ ma thần điên cuồng kéo dài tới trước, bộ giáp trên người tát mễ cơ nạp cũng hóa thành lực lượng tử vong rót vào tử linh trụ ma thần. Một kích tiếp theo của gã thậm chí còn khủng khiếp hơn đòn trước, bởi vì đây rất có khả năng là một kích cuối cùng của gã trên bầu trời, đám ác ma còn sót lại thấy tộc trưởng dùng cách này phát động tấn công hủy diệt, chúng cũng rơi vào trạng thái điên cuồng, nỗi điên cuồng xóa tan sợ hãi trong lòng. có bốn ma vương dẫn dắt, ác ma cấp cao chưa tới một vạn phát điên nhào hướng đông nam quan. ác ma tộc đúng là ác ma tộc, dù có bị cạm bẫy trí mạng ám toán, nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn muốn công phá đông nam quan. tát mễ cơ nạp tuyệt đối không ngờ rằng, vốn gã muốn để ma tộc trở thành vật hy sinh cho ác ma tộc của mình, nhưng kết quả cuối cùng lại là làm áo thay người. Đại quân ma tộc phía xa và các ma thần không có chút gì muốn tiến lên hỗ trợ. Đại quân ma tộc đều đã mệt muốn chết rồi. Các ma thần thì sớm đối với Tát Mễ Cơ Nạp bất mãn tới bờ bùng nổ. Mắt thấy ác ma tộc chịu thiệt lớn như vậy, trong lòng chúng chỉ có cảm xúc vui sướng khi người gặp họa. Nhìn Tát Mễ Cơ Nạp không tiếc trả giá công kích Đông Nam Quan, tất nhiên chúng mở cờ trong bụng rồi. Chỉ cần Đông Nam Quan bị phá, chúng sẽ là được lợi lớn nhất. Còn về Tát Mễ Cơ Nạp sống hay chết thì liên quan gì chúng? Nói không chừng trong bọn chúng, có nhiều kẻ xếp hạng bởi vì tát mễ cơ nạp, ra ba chết mà tăng lên đâu. Lúc này Thải Nhi khắp người đau nhức, trên người không ngừng lấp loe ánh sáng vàng, hiển nhiên đây là ánh sáng linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung. Nếu như không có sinh mệnh cùng chung, sợ rằng nàng đã trọng thương không gượng dậy nổi. Tử linh ma thần bùng nổ sẽ khủng bố như vậy, đây là điều trước kia nàng không bao giờ ngờ nổi. Cùng lúc đó, nàng khắc sâu ghi nhớ sai lầm của mình là thích khách, nàng vốn không nên ngay mặt đụng độ tát mễ cơ nạp, dù nàng cho rằng mình có ưu thế tuyệt đối. Thải Nhi miễn cưỡng từ trong tường thành nhảy ra. Lúc này chín anh hùng vĩnh hằng chi viện Đông Nam Quan, cùng với ba anh hùng vĩnh hằng từ bên thích khách thánh điện chi viện và các cường giả cấp 9 chiến sĩ thánh điện đều tham gia chiến đấu, chém giết với ác ma tộc. Trong lúc đó, Khâu Vĩnh Hạo, Diệp Tam mê và bốn anh hùng vĩnh hằng khác tập trung một chỗ bình bồng giữa không trung. Họ phóng ra lĩnh vực ở mức độ mạnh nhất, nghênh đón tử linh trụ ma thần từ trên trời giáng xuống. Họ ôm quyết tâm phải chết đón lấy nó. Tát mễ cơ nạp trong trạng thái như vậy công kích, quy lực đã tới trên cấp 9 bậc 8. Lực lượng khủng bố đến thế, nếu không dùng cái giá mạng sống thì họ làm sao cản trở được. Diệp Tam Mê không quên ngoái đầu cười với Thải Nhi, dường như đang nói, con à, chiến đấu sau này nhờ vào các ngươi. Không, Thải Nhi thê lương hét to, lưỡi hái tử thần lại miễn cưỡng nâng lên. Nhưng bây giờ nàng đau đớn muốn chết, thống khổ kịch liệt khiến nàng không thể phát huy ra lực lượng cường đại trước kia. Nàng chỉ có thể lại phóng ra tháp vĩnh hằng, đụng vào tát mễ cơ nạp. Nhưng mà, nàng rốt cuộc vẫn chậm hơn 6 người khâu vĩnh hạo, diệp tam mê. Ngay lúc đó, trên người Thải Nhi bỗng loe ánh sáng bạc. Cảm nhận ánh bạc dao động, Thải Nhi ngây ra, rồi sau đó cảm xúc kích động bình tĩnh lại, chuyển thành tự tin chưa từng có. Chương 319 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé ngay sau đó, một bóng dáng trắng trong suốt bước ra khỏi ánh bạc này, chỉ một bước đã vượt qua sáu người phía trước, đi tới đằng trước tử linh trụ ma thần. Một con mắt vàng to lớn bỗng hiện ra giữa không trung, hàng ngàn vạn ánh sáng vàng bắn ra, hóa thành vô số hào quang đập vào tử linh trụ ma thần khổng lồ. Tiếng bạo tạc và tiếng nổ điếc tai, hất bay sáu người khâu vĩnh hạo, Diệp Tam mên ngược trở về. Con mắt cao tới trăm mét dựa vào ánh vàng trói mắt chặn lại chưa được ăn cả ngã về không của tát mễ cơ nạp, Phạm Thiên Tam thức. Trên đời này biết Phạm Thiên Tam Thức chỉ có hai người, có thể định vị Thải Nhi, kịp thời xuất hiện thì chỉ có một người. Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, Đoàn trưởng săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, người sở hữu vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, huy hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ, Long Hạo Thần. Long Hạo Thần để Thải Nhi một mình tới đây, khiêu chiến tát mễ cơ nạp tất nhiên có chuẩn bị sẵn vô số thủ đoạn rồi. Trong đó quan trọng nhất là một kích trước mắt. Giữa hắn và Thải Nhi có linh hồn xiềng xích sinh mệnh cùng chung Thải Nhi bị thương, tất nhiên hắn là người thứ nhất cảm giác được. Có thể chớp mắt xuất hiện bên cạnh Thải Nhi, đó là lực lượng Thuấn Thiểm Vực. Thuấn Thiểm Vực đơn thuần tất nhiên không thể truyền tống Long Hạo Thần ra xa như vậy. Nhưng Long Hạo Thần dựa vào tinh thần lực cường đại của mình, thêm vào Thải Nhi rời đi thì Thuấn Thiểm Vực đã định vị nàng, có thể trong chớp mắt phát động một kích kia. Có thể nói một kích đó coi như là ảo ảnh bản thân hắn, dù sao khoảng cách quá xa, hắn không thể thông qua Thuấn Thiểm Vực truyền tống bản thân tới, chỉ có thể tạm thời xé không gian. Oanh. Lực lượng khủng bố ở trên không trung bùng nổ, không ngờ tử linh trụ ma thần bị Phạm Thiên Tam thức đánh bay ngược đi. Con mắt vàng chậm rãi ẩn đi ánh sáng, thay vào đó là Long Hạo Thần mặc vĩnh hằng giáp ngạo nghĩa dáng xuống. Trước mắt đó khí thế Đông Nam Quan tăng lên tới cực độ. Thông qua hình ảnh ma pháp tuyên truyền, Thải Nhi và Long Hạo Thần là thần tượng tuyệt đối trong lòng họ. Hai thần tượng lần lượt xuất hiện, con đánh lui được tử linh ma thần tát mễ cơ nạp có thể tưởng tượng ủng hộ sĩ khí cỡ nào. Hơn nữa công kích của Long Hạo Thần chưa kết thúc, thanh kiếm to màu vàng trong tay trái nâng lên, một điểm sáng tím vàng ở trên thân kiếm lan tràn, từ xa chém hướng Tử Linh Trụ Ma Thần. Bỗng chốc đao phong tím vàng đường kính chỉ hơn 10m bay hướng trụ ma thần, trong tay tát mễ cơ nạp, một tay khác nắm vĩnh hằng, kiếm trắng trong suốt lấp lánh ánh sáng chín sắc thì chỉ hướng tường thành Đông Nam Quan. Bầu trời bỗng chốc biến thành một mảnh vàng, mưa rơi, mưa bụi vàng rơi xuống, dịu dàng rơi xuống tường thành Đông Nam Quan. Mỗi một chiến sĩ, ma pháp sư bị giọt nước vàng rơi trên người thân thể sẽ trùng vầng sáng vàng nhạt. Cùng là mưa bụi vàng rơi vào người ác ma tộc sẽ bốc lên từng đợt xương khói, khiến đám ác ma thế lương hét thảm. Cấm chú quan hệ, thần thánh cam lâm. Lấy vĩnh hằng kiếm làm ma pháp trượng phát ra thần thánh cam lâm, uy lực vượt rất xa năm đó long hạo thần vượt cấp sử dụng. Mưa vàng gần như phủ hết đầu tường Đông Nam Quan. Chiến cuộc vốn vô cùng nguy ngập, sau khi long hạo thần xuất hiện thì chớp mắt biến đổi. Thải Nhi đã mang theo tháp vĩnh hằng đi tới bên cạnh Long Hạo Thần. Phía xa Tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp dường như tỉnh khỏi trạng thái điên cuồng. Lý do tỉnh táo lại là một kiếm sắc tím vàng của Long Hạo Thần. Đao phong tím vàng chính xác đâm vào Tử Linh trụ ma thần. Lúc trước dù là Thải Nhi thi triển Tử Thần thất tuyệt tuyệt thứ sáu Tử Vong lộ thì chưa từng để lại dấu vết trên trụ ma thần. Thế mà giờ đây nó bị xé ra một cái khe lớn sâu tới vài mét, khe hở dài mười mấy mét, sắc tím vàng khủng bố bùng phát ở mặt trên. Khi Tát Mễ Cơ Nạp cảm nhận hơi thở hủy diệt khủng bố trên đó thì mới tỉnh táo lại. Gã Hoàng sợ đem lực lượng còn sót lại dốc sức rót vào trong trụ Ma Thần. Oanh! Trong tiếng nổ vang, trụ Ma Thần Tát Mễ Cơ Nạp trước đó bị đánh trúng chẳng ngờ gã dẫn động lực lượng trụ Ma Thần mà bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, gã mạnh vung trụ Ma Thần hướng đại doanh ma tộc, gã thì hung tợn nhào hướng Long Hạo Thần và thải nhi. Dù là bên đối địch nhưng Long Hạo Thần kiềm không được muốn giơ ngón cái với Tát Mễ Cơ Nạp. Hắn vừa xuất hiện lập tức nhận ra cảm xúc của Tát Mễ Cơ Nạp không bình thường, hiển nhiên hiệu quả kế hoạch hắn sắp đặt khiến gã rơi vào điên cuồng. Chịu lực lượng huyết mạch của Hạo Nguyệt công kích, Tát Mễ Cơ Nạp tỉnh táo lại trong chớp mắt có thể đoán ra thế cục chân chính, không thể không nói thật cường. Hiển nhiên Tát Mễ Cơ Nạp phát hiện ra Long Hạo Thần không phải bản thể, chỉ là một ảnh phản chiếu mà thôi. Vậy nên trước tiên chấn đức trụ ma thần của mình, liều mạng hy sinh, quang chủ thể trụ ma thần, về đại doanh ma tộc là không để Long Hạo Thần có cơ hội phá hủy trụ ma thần, của gã nữa. Rất có ràng, trụ ma thần của gã chỉ đứt một khúc, sẽ không bị phá hủy hoàn toàn. Long Hạo Thần thầm than đáng tiếc, ánh bạc trên người Thải Nhi lại xuất hiện, thân hình trong suốt của Long Hạo Thần cũng biến hư ảo. Lúc này thành Thải Nhi một mình đối mặt tát mễ cơ nạp tấn công. Thải Nhi hận tên này thấu xương. Tát mễ cơ nạp, biết rõ mình thi triển thiên ma giải thể lấy trạng thái trước mắt sẽ không có kết quả tốt, nhưng vẫn muốn dùng tự bạo để giữ lại trụ ma thần của mình. Lưỡi hái tử thần dơ cao qua đầu, đôi mắt Thải Nhi chợt biến thành màu trắng. Không chỉ thế, cả tóc và môi nàng cũng biến thành sắc trắng hệt như lực lượng tịnh hóa. Ông lưỡi hái tử thần phát ra tiếng ù ù điếc tai. Ngay sau đó, một bóng dáng trắng khổng lồ xuất hiện sau lưng Thải Nhi. Sau đó, Thải Nhi biến mất bóng dáng khổng lồ đó nắm lấy lưỡi hái tử thần đột nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời cái nhìn này khung trời biến thành màu trắng mênh mông tất cả trên chiến trường đều đông lại trong giây phút này bóng trắng ấy biến thành thực chất đó là một người đàn ông vóc dáng cao to diện mạo tuấn tú thoạt trông khoảng ba mươi mấy tuổi mái tóc dài màu xám rũ xuống đôi mắt y cũng là màu trắng người có bộ giáp trắng tinh khiết chỉ có ngực là một viên bảo thạch màu xám hình thoi dù là đại quân ma tộc ở phía xa trong chớp mắt hoàn toàn khựng lại Đây không đơn giản là áp lực, đó là hơi thở khủng bố khó mà hình dung. Hơi thở này ngay cả trụ ma thần của các ma thần cũng phải run rẩy. Cái bóng khổng lồ cầm lưỡi hái tử thần, đối mặt tát mễ cơ nạp đông giữa không trung, phát ra tiếng hừ lạnh. Ngay sau đó, lưỡi hái tử thần ở trên không trung giấy lên tia điện trắng. Dường như trong không gian này chỉ mình y có thể hành động. Cái chém này thật nhanh, dường như trời đất bị nhát chém xe rách. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp từ đỉnh đầu đến thân dưới có một dấu trắng, bắt đầu có thật nhiều khí lưu xám từ trong đó bay ra. Ánh mắt tát mễ cơ nạp tràn đầy không cam lòng xen lẫn sợ hãi. Người đàn ông áo trắng giờ cao lưỡi hái tử thần, những khí lưu xám phút chốc đều ùa hướng lưỡi hái tử thần, hóa thành từng vòng vầng sáng trắng khựng giữa không trung. Quá trình thoạt trông rất chậm, nhưng khi thân thể tát mễ cơ nạp hoàn toàn tan vỡ trên không trung, một vương miện ma thần màu xám cho xuất hiện trong tay người đàn ông áo trắng, lặng lẽ biến mất. Tất cả như mảnh vụn ký ức tán loạn trong lòng mỗi người trông thấy. Bệnh bồng trên không chung là Thải Nhi. xác tử linh ma thần tát mễ cơ nạp thì bị chia thành hai từ giữa không chung rơi xuống. Đúng vậy, đây chính là khi Thải Nhi phát ra tiếng hét to thê lương, thì phá tan ngăn cách cuối cùng, lĩnh ngộ tuyệt cuối trong tử thần thất tuyệt, tử thần. Khi Thải Nhi trở thành thần quyến giả tử thần, thì nàng đã có năng lực tử thần thất tuyệt. Nhưng dù là khi đó nàng thi triển tử thần thất tuyệt, cũng phải trả cái giá cực kinh khủng chân chính sử dụng được chỉ có 6 tuyệt trước, với tuyệt thứ bảy thì vẫn luôn có một tầng xa cách. tầng ngăn cách này là bởi vì tu vi bản thân nàng không đủ, cũng bởi vì nàng lĩnh ngộ không đủ. giờ phút này nàng hoàn thành, nàng rốt cuộc hoàn thành. sau khi tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư nhận thải nhi làm đệ tử, chân chính trợ giúp thải nhi lớn nhất không phải tăng tu vi, mà giúp nàng đem tất cả ảnh hưởng mặt trái trong lưỡi hái tử thần và phản phệ đều tiêu trừ hết. đó là y lai khắc tư dựa vào lực lượng bán thần của mình mới làm được. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ bảy, tử thần. Đây không phải là mượn lực lượng tử thần, mà khiến bản thể tử thần chân chính giáng xuống thế gian phát động một chiêu. Nếu là lúc trước khi Eli Khắc Tư giúp Thải Nhi tiêu trừ phản phệ, vậy khi nàng thi triển một chiêu kia cái giá chính là mạng sống. Thải Nhi dẫn đến không phải hình thể chân chính của tử thần, mà là chớp mắt đem hơi thở tử thần từ không gian khác triệu tập lại đây, ngưng tụ thành hình, phát động một chiêu hủy thiên diệt địa. Đây chính là năng lực khủng bố của thần quyến giả nếu Long Hạo Thần luôn là thần quyến giả của Quang Minh Nữ Thần, vậy khi tu vi của hắn đạt tới trình độ nhất định, thì cũng có thể dẫn động bản thể Quang Minh Nữ Thần ngưng tụ, giáng xuống nhân gian. Tuy nhiên bây giờ Long Hạo Thần không có năng lực như vậy, bởi vì thể chất chính hắn đã là thần thể, Quang Minh Nữ Thần không đủ để thành tín ngưỡng của hắn, thì tất nhiên không cách nào triệu ngài giáng xuống. Nhưng không thể nghi ngờ tiềm lực bản thân Long Hạo Thần càng thêm khủng bố. Dù là lực lượng vĩnh hằng giáp hay là lực lượng bản thân hắn thiêu đốt, thì đều có thể đạt tới mức đó. Trong 72 trụ ma thần ma tộc, xếp hạng thứ 4, tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, chết. Thì sát tát mễ cơ nạp, rơi từ trên trời xuống hóa thành cho bụi tan biến trong không khí, thì hai bên địch ta đều rơi vào ngơ ngẩn. Cường đại như tử linh ma thần thế mà bị giết chết trong trận chiến tranh này, hơn nữa còn là sau khi thi triển ma thần hóa, thiên ma giải thể bị giết chết. Điều này đối với tất cả ma thần, ma tộc thật là quá, quá mức rung động. Vốn ác ma tộc còn đang điên cuồng tấn công dường như ăn thuốc kích thích năng lực, chớp Bốn ma vương trước tiên ngừng công kích, dẫn đầu bay ngược về, mục tiêu là nhào hướng tử linh trụ ma thần. Tử linh ma thần tát mễ cơ nạp đã chết rồi, tân tử linh ma thần tất nhiên sẽ sinh ra trong bốn tên, cơ hội như vậy đối với chúng có lẽ cả đời chỉ được một lần, ai giành đi đối phó nhân loại chứ? Chúng vừa lui thì ác ma tộc còn lại tầm trong thần thánh cam lâm, còn có sức chiến đấu sao? Thế công chớp mắt tan vỡ, sống sót chưa tới năm ngàn cường giả ác ma tộc nhanh chóng rút lui, đập cánh bay hướng đại quân ma tộc các cường giả đông nam quan đuổi theo tới vài ngàn mét, giải quyết gần một ngàn ác ma, xong mới quay trở về đông nam quan. thải nhi không về đông nam quan, nàng dùng chiêu cuối cùng trong tử thần thất tuyệt thì trực tiếp từ trên trời ráng xuống, rơi vào trong tháp vĩnh hằng, biến mất không thấy bóng dáng. tháp vĩnh hằng ráng xuống đằng trước đông nam quan, bảo tháp cao trăm mét loe ánh sáng tịnh hóa nhàn nhạt, nhạt, tịnh hóa linh hồn chết đi trên chiến trường, cùng lúc đó cũng đem những lực lượng tịnh hóa này truyền vào trong tháp, để cho thải nhi trị thương và hồi phục, rút binh, cắm trại phía xa, đám ma thần ma tộc còn sót lại cùng lúc ra lệnh với các tộc đại quân, lùi ra 20m đóng doanh trại. Trong khi rung động thì chúng cũng thầm tính toán, trận chiến này xem như thất bại, còn là đại bại, chẳng ngờ ác ma tộc tổn thất lớn nhất, gần như toàn quân bị diệt, ngay cả thống soái đại quân của chúng, Từ Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp đều chết trận rồi. Trách nhiệm chiến bại tất nhiên cũng thuộc về Từ Linh Ma Thần. Thật rõ ràng, Đông Nam Quan là một khối xương cực kỳ khó gặp. Chúng đều thấy rõ sự khủng bố của ma pháp trận. Còn ai dám thống lĩnh đại quân tiếp tục xông lên chứ? Huống chi hiện nay đại quân đã mệt mỏi muốn chết, sĩ khí thấp đến trình độ sắp làm phản rồi. Mười mấy ma thần chỉ còn cách thu quân đội, nghỉ ngơi hồi phục rồi mới tính tiếp. Bây giờ điều chúng có thể làm là trước tiên đưa chiến báo bên này, tới trước mặt ma thần Hoàng, xin ma thần Hoàng quyết định. Cùng lúc đó chúng hiểu rằng chỉ sợ Đông Nam Quan sẽ đánh không ngã. Trái ngược với ma tộc, lúc này Đông Nam Quan một mảnh vui sướng gần như tất cả nhân loại chức nghiệp giả đều hoan hô gọi tên Long Hạo Thần và Thải Nhi, anh hùng trong mắt họ cứu Đông Nam Quan, chém giết tử linh ma thần. Trong phút chốc, hai vị chính, phó chủ tịch ở trong lòng các tướng sĩ Đông Nam Quan tăng vọt tới trình độ gần như đồ đằng. Một trận chiến Đông Nam Quan, dù tổn thất không nhỏ nhưng lực lượng mạnh nhất không bị tổn hao bao nhiêu, ma tộc thì đã mất sĩ khí, muốn lập lại tình hình chiến đấu như hôm nay thì không dễ chút nào. Khâu Vĩnh Hạo kích động hai gò má đỏ rực, mắt hổ ngấn lệ. Trận đại thắng này khiến ông chân chính nhìn đến hy vọng nhân loại phá tan hắc am. Đám anh hùng vĩnh hằng cũng mắt lóe tia sáng. Một trận đại thắng khiến chúng cũng nhìn thấy tia bình minh sắp đến. Ngự Long Quan rên khẽ một tiếng, Long Hạo Thần tỉnh lại từ trong minh tưởng. Vĩnh Hằng giáp trên người hóa thành 13 luồng sáng dung nhập vào thân thể. Ánh sáng vàng chợt lóe, Long Nhã Đình từ vương giả kiếm chuyển hóa thành con người. Sắc mặt hơi tái nhợt, Long Hạo Thần lại nhắm mắt, lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng sâu để tu luyện. Nhã đình đi tới sau lưng hắn, ngồi xuống, đôi bàn tay ấn vào lưng hắn, đem qua nguyên tố tinh thuần của mình rót vào người hắn, giúp hắn hồi phục. Xuyên qua không gian, liên tục thi triển phạm thiên nhãn và thần thánh cam lâm, đối với long hạo thần là gánh nặng khá lớn. Tuy hắn không ngờ tát mễ cơ nạp sẽ khó đối phó như vậy, nhưng coi như dựa vào tuyệt chiêu đạt tới mục đích đánh chết tử linh ma thần. Chỉ tiếc nuối duy nhất là không cùng lúc đánh nát trụ ma thần của gã. Nhưng tát mễ cơ nạp chết, trụ ma thần lại bị tổn thương nặng, tử linh ma thần mới muốn có được lực lượng nguyên bản của gã, không mất thời gian trăm năm thì không thể thực hiện được. Tại sao Thải Nhi có thể xuất hiện ở đông nam quan cách ngựa long quan xa xôi? Điều này phải nói tới mấy ngàn năm qua liên bang thánh điện tích góp. Trong số tích lũy có một loại báu vật không gian, tên là định vị truyền tống quyền trục, một lần chỉ có thể truyền tống một người đến địa điểm cố định. Loại không gian truyền tống quyền trục thế này chỉ có ba cái. Thải Nhi là dựa vào quyển trục đó mới đến được Đông Nam Quan, ngăn chặn tử linh ma thần mạnh nhất. Vốn nàng có thể dùng tháp vĩnh hằng mang càng nhiều người qua, nhưng Long Hạo Thần lo lắng đến sắp xếp Đông Nam Quan, thêm vào bên ngự Long Quan chịu đựng ma thần hoàng đem đến áp lực to lớn, cuối cùng hắn quyết định để Thải Nhi một mình tiến lên. Đợi Thải Nhi hồi phục Tu Vi, nàng còn phải dùng quyển trục không gian truyền tống thứ hai mới trở về được. Hơn nữa, Thải Nhi gánh vác nhiệm vụ không chỉ nhiều đó thôi. Vai trò của nàng là ở trong trận chiến tranh mang đến tác dụng quyết định, cố gắng xoay chuyển, tiêu diệt chủ lực ác ma tộc. Những ma pháp trận quang hệ chính là công lao của các anh hùng vĩnh hằng. Anh hùng vĩnh hằng ngủ say dài đến mấy ngàn năm, cũng không phải lúc nào đều đang ngủ. Dù sao bản thân chúng đều là vong linh có tuổi thọ ngàn năm. Trong đó có một phần ma pháp sư dùng thời gian dài nghiên cứu ra một ít ma pháp tinh linh mà thượng cổ tinh linh tộc để lại, đúng là để họ mò ra cửa. Trong đó thu hoạch lớn nhất chính là cạm bẫy lấy ma pháp làm chính. Cạm bẫy ma pháp nguyên lý nói đến cũng rất đơn giản. Chính là đem một ma pháp cố định ở một vị trí, cũng gài vào trang bị dẫn đạo, thông qua cách khác nhau tiến hành xúc phát. Có thể để kẻ địch bước vào phạm vi cạm bẫy thì lập tức kích động, cũng có thể khống chế ở khoảng cách xa kích phát. Tương đối thì chỉ cần có tài liệu đầy đủ, chế tác cạm bẫy ma pháp thậm chí còn tiện hơn cả ma pháp quyền trục. Nhưng trong đó liên quan đến rất nhiều ma pháp huyền bí của thượng cổ tinh linh tộc, bây giờ đã sớm thất truyền. Anh hùng Vĩnh Hằng đem tuyệt học ma Pháp này mang về nhân gian, cũng sử dụng trên chiến trường. Nhưng ma Pháp sư biết đặt cạm bẫy ma Pháp chỉ có ba vị. Sau khi đắn đo, Long Hạo Thần mới quyết định để họ đem toàn bộ cạm bẫy sắp đặt ở bên Đông Nam Quan, dù đã điều phối 6 chức nghiệp, nhưng mỗi một quan ải thực lực đỉnh cao nhất vẫn là thuộc về thánh điện quan ải đó. Chiến sĩ thánh điện và linh hồn thánh điện ở trên chiến trường so sánh năng lực khác nhiều. Thêm vào tử linh ma thần tát mễ cơ nạp dưới tay có ác ma, tộc quá mức cường đại. Phân tán ba vị ma Pháp sư sắp đặt cạm bẫy, thì chẳng bằng dồn lực lượng của bọn họ tập trung một chỗ, đem đến bất ngờ cho tử linh ma thần, cũng do đó triệt để đặt chiến thắng cho chiến cuộc Đông Nam Quan. Tuy rằng quá trình có chút gian nan, nhưng cuối cùng mục đích tác chiến của Long Hạo Thần đã đạt được. Có tình báo chính xác bên Nguyệt Dạ bảo đảm, thật sự cho ma tộc tổn hại nặng chưa từng có. Xem như triệt để tan rã nhuệ khí đại quân ma tộc, chúng muốn lại công phá Đông Nam Quan đó gần như là việc không thể hoàn thành trong toàn kế hoạch đối kháng ma tộc của Long Hạo Thần, cuộc chiến Đông Nam Quan cực kỳ quan trọng. Chỉ có thắng trận chiến này mới đặt cơ sở tất cả chiến lược tiếp theo. Nếu không phải lo lắng ma thần hoàng tùy thời sẽ rục dịch, hắn thậm chí muốn đích thân đi Đông Nam Quan. Màn đêm buông xuống, đầu tường Đông Nam Quan vẫn đèn đuốc sáng trưng, vui sướng mãnh liệt khiến trong Đông Nam Quan phóng pháo hoa. Trước mệnh lệnh của Khâu Vĩnh Hạo, các tướng sĩ thậm chí ở đầu tường bắt nổi nấu thịt khối thơm ngào ngạt, các tướng sĩ thủ thành trừ không được uống rượu ra, thoải mái ăn no. Đúng thế, trải qua trận đại thắng trước nay chưa từng có, làm sao có thể không khao thưởng ba quân đâu. Mà bên ma tộc thì thê thảm nhiều lắm. Đường dài tập kích liên tục đấu đại chiến một ngày một đêm, ác ma tộc duy nhất có thể xem như là chủ lực gần như toàn quân bị diệt. Bốn ma vương mãi đến giờ còn đang tranh đấu vì tử linh trụ ma thần. Còn sót lại 30 vạn đại quân tuy rằng số lượng không ít, nhưng đã mệt mỏi đến cực điểm. Quan trọng hơn là vì tốc độ cao nhất chạy đi, thêm vào tát mễ cơ nạp, tuyệt đối tin tưởng có thể trong thời gian ngắn đánh ngã Đông Nam Quan, vậy nên đại quân mang theo lương thực có hạn. Mắt thấy đã tiến vào tiết tấu chiến đấu trường kỳ, mười mấy ma thần bàn bạc với nhau, không thể không cẩn thận phân phối quân lương có hạn. Trong khi sai người nhanh chóng báo lên ma thần hoàng, chúng cũng phái người trở về hành tỉnh trung ương triệu tập vật tư. Quá trình này phải mất từ nửa tháng đến một tháng, nhưng chúng mang theo quân lương tối đa chỉ đủ cho 10 ngày, đó là còn phải cần kiệm tiết kiệm tiết Bởi vậy, dù đại quân ma tộc đã mệt muốn chết, đóng trại xong mỗi một ma tộc, chỉ có thể ăn thực vật tương đương một chén cháo cộng cái bánh bao trắng, như nhân loại. Đừng nói là thịt, thịt trong canh đều không có. Vừa trải qua trận đại chiến như vậy, sĩ khi vốn đã thấp đến cực điểm lại còn ăn không đủ no, có thể tưởng tượng các tộc trong đại quân oán giận. Nhưng bất ngờ làm phản cuối cùng không xuất hiện. Dù sao tại đây có mười mấy ma thần chấn áp, thêm vào đại quân ma tộc thật tình là quá mệt rồi bởi vậy, sau khi nuốt cơm canh chưa tới lửng dạ, đa số ma tộc lập tức ở trong doanh trướng tiếp ngủ. đa số ma tộc không có cả lều, trực tiếp ngã ra hoang dã ngủ say. may mắn nơi này là đông nam quan chứ không phải ngự long quan, nếu không thì chỉ riêng thời tiết cũng khiến đại quân ma tộc nhanh chóng giảm quân số rồi. chiến lược của ma thần hoàng kỳ thực cực kỳ chính xác, có hiệu quả. lấy lực lượng tinh nhuệ mạnh nhất tập trung vào ngự long quan, nhưng số lượng rất ít. dựa vào tập thể thực lực trên cấp 8 hoàn cảnh không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho chúng. Tuy Long Hạo Thần hấp dẫn được Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần, cường giả mạnh nhất ma tộc đến, nhưng cùng lúc đó, Ma Thần Hoàng tự tin mình, có thể hấp dẫn cường giả nhân loại cấp 9 bình quân sang ngự Long Quan. Y không vội phát động tấn công, trong đó có một mục đích là cho Long Hạo Thần, thời gian triệu tập cường giả nhân loại cấp 9. Ma Thần Hoàng có niềm tự tin tuyệt đối này, mà mất đi nhiều cường giả, ít nhất dưới tình huống không có chi viện, đông nam quan và vạn thú, quan nên làm sao ngăn cản đòn công kích hai đại quân của Y đây. Thậm chí có thể nói tát mệ cơ nạp không làm sai. Tuy gà ích kỷ, nhưng nhìn từ chiến thuật công kích thì chỉ cần một hơi đánh vào Đông Nam Quan, vậy mọi thứ không còn là vấn đề. Dù là ma thần hoàng hay tử linh ma thần, sai lầm lớn nhất của chúng là tính toán lực lượng nguyên bản của nhân loại, mà bỏ qua nội tình chân chính. Càng không biết rằng anh hùng vĩnh hằng đã xuống núi. Từ ý nghĩa nào đó thì điều này không xem như là sai, dù sao ai mà biết trước được. Nhưng cũng chính vì thế đã hoàn toàn biến đổi chiến cuộc, khiến ưu thế tuyệt đối của ma tộc dần đi hướng xuống dốc. Đông Nam Quan, nhân loại chúc mừng, đại quân ma tộc xa suốt nghỉ ngơi. Đây vốn nên là buổi tối bình tĩnh đối với hai bên. Nhưng xuất hiện tình hình không bình tĩnh. Chẳng biết khi nào thì tòa tháp cao đằng trước Đông Nam Quan biến mất. Đối với điều này, tuy ma tộc phát hiện nhưng không quá để ý. Dù Thải Nhi chữa thương xong thì chắc chắn là quay về Đông Nam Quan nghỉ ngơi. Bóng đêm lan tràn, không biết có phải vì giết chóc quá nhiều, tối nay ánh trăng sao cực kỳ u ám, mưa bụi lất phất rơi. Tuy nhiên, thân thể ma tộc có sức chống cự rất mạnh. Dù đổ cơn mưa nhưng những ma tộc ngủ bên ngoài không có ý định thức dậy. Chúng thật tình là quá mệt rồi, coi như là mười mấy ma thần chấn giữ cũng đều nghỉ ngơi. Trận đại chiến vừa kết thúc, dù chúng cực kỳ buồn bực nhưng không nghĩ rằng Đông Nam Quan sẽ có hành động gì. Đêm đã khuya, mưa càng rơi càng lớn. Một lang ma ngủ ở vùng đất hơi chúng bị ngập đến phần mũi khiến dập tỉnh lại. Khụ khụ lang ma bò dậy, thân thể cao to mắt lim dim nhìn bầu trời, thầm mắng, ngay cả ông trời cũng đối nghịch, buổi tối đổ mưa. Nó nhìn bốn phía, vào lều ở dĩ nhiên là mơ tưởng viễn vông, nhưng phải tìm chỗ nào địa thế cao chút, tốt nhất là có mái che để ngủ tiếp. Liên tục tác chiến khiến nó đau nhức khắp người, đùi còn có vết thương cực sâu. Giọt nước đánh vào gây đau đớn khiến lang ma bực mình. Bỗng nhiên, không khí trước mặt vặn vẹo Ngay sau đó, nó cảm thấy vị trí cổ họng trượt lạnh, dường như có thứ gì nóng ấm tuôn ra từ cần cổ, tất cả sức mạnh chớp mắt bị rút hết. Thân thể lang ma lung lay, bị lực lượng chống đỡ từ từ ngã xuống đất. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó chỉ mơ hồ thấy có một bóng đen xẹt qua. Thải nhi nhẹ nhàng lấp lóe trên không trung, nàng che giấu hơi thở cực tốt khiến nàng như là một phần của gió. Nàng đi qua đâu là ma tộc ngủ ở bên ngoài thường vẫn còn trong mộng đã bị tử thần, cướp đi sinh mệnh. Lát sau nàng đã áp sát khu trung tâm đại doanh ma tộc, mười mấy cây trụ ma thần đứng yên tại đó, chẳng qua ánh sáng cực kỳ u ám. Còn tử linh trụ ma thần của tát mễ cơ Nạp thì ở ngoài liều, bên cạnh ma vương vẫn đang vì kế thừa địa vị tử linh ma thần mà đấu tranh. Vì không để chúng bị ảnh hưởng, ác ma tộc còn xót lại đều tập trung bên đó. Thải Nhi tiến vào khu trung tâm đại doanh ma tộc xong không tiếp tục tiến lên, mà dừng lại, nhìn sắc trời. Nàng lần nữa ẩn thân, như đang chờ đợi cái gì. Qua khoảng 15 phút thì thân thể Thải Nhi lại hiện ra trong không khí. Đến lúc rồi, nàng lầm bầm, tay phải nâng lên, ở trên không chung chỉ một cái. Một luồng sáng trắng tinh khiết chớp mắt đón gió tăng vọt, mạnh oanh kích vào cái liều lớn nhất trong mười mấy cái. Đó chính là tháp Vĩnh Hằng. Khoảnh khắc tháp Vĩnh Hằng xuất hiện, mười mấy trụ ma thần gần như cùng lúc loe sáng, hiển nhiên cũng chúng phát hiện sự tồn tại của Thải Nhi. Từng bóng người nhanh chóng vọt ra khỏi liều. Nhưng mà, nghênh đón chúng là một bảo tháp khổng lồ bao phủ. Phong. Thải Nhi kiều quát một tiếng. Vâng sáng trắng đậm đặc chớp mắt từ đỉnh tháp Vĩnh Hằng bắn ra. Ánh sáng rực rỡ lan tràn, bao trùm hết mười mấy cái liều. Ngay sau đó, thể tích tháp Vĩnh Hằng tăng vọt đến trăm mét, chớp mắt rơi xuống. Nó bao phủ mười mấy bóng người vừa lao ra khỏi liều rồi ẩm ẩm rơi xuống đất. Liều ma thần ngụ bị trụ ma thần quay quanh ở chính giữa. Khi tháp Vĩnh Hằng phát động là từ khe hở trụ ma thần chui qua, cho nên mới trước tiên bị đám ma thần phát hiện. Nhưng mấy ma thần không bao giờ ngờ được Tháp Vĩnh Hằng không phải công kích chúng, mà trùm lên chúng. Đây chính là một tác dụng khác của Tháp Vĩnh Hằng có tên là Chấn Áp, oanh oanh. Trong bảo tháp truyền ra tiếng chấn kịch liệt, hiển nhiên là mười mấy ma thần điên cuồng công kích, định xông ra khỏi Tháp Vĩnh Hằng. Nhưng đây là một thần khí, trình độ rắn chắc có thể nghĩ, thêm vào lực lượng tịnh hóa có tác dụng khắc chế nhất định với hắc ám thuộc tính của ma tộc, cộng thêm ngăn cách liên hệ giữa chúng và trụ ma thần, muốn từ bên trong xông ra không phải chỉ vài phút là được. Thải Nhi bay tới, rơi trên đỉnh tháp Tháp Vĩnh Hằng. Tay phải nàng nắm lưỡi hái tử thần, ở trên không trung vạch từng bóng sáng trắng. Cùng lúc đó, nàng ngồi xếp bằng trên đỉnh tháp, đem Tịnh Hóa lĩnh vực cường đại dung nhập vào trong tháp Vĩnh Hằng. Ánh sáng trắng trên trời là tín hiệu, đại biểu cho 10 phút, tháp Vĩnh Hằng cùng lúc trấn áp mười mấy ma thần, có thể kéo dài thời gian là 10 phút. Chính lúc tháp Vĩnh Hằng lóe lên ánh sáng Tịnh Hóa, các hướng khác nhau trong đại doanh ma tộc từng bóng sáng cũng lóe lên. Tổng cộng 21 cường giả cấp 9 của chiến sĩ Thánh Điện, thêm vào 12 vị anh hùng vĩnh hằng, chia nhau xuất hiện các hướng khác nhau trong đại doanh ma tộc. Họ vừa xuất hiện liền xé rách một quyền trục trong tay mình, ném vào đại doanh ma tộc bên dưới. Dây trước đại doanh ma tộc còn bình tĩnh, trong chớp mắt biến thành biển phá hoa huyễn lệ. Từng đoàn ánh sáng ma pháp mạnh mẽ dâng lên trong ma pháp nguyên tố điên cuồng tàn phá, cắn nuốt nhiều mạng sống ma tộc. Tất cả đến quá đột nhiên, cho nên ma tộc vốn không có chút chuẩn bị Những quyển trục ma Pháp nhanh chóng bị xé rách ít nhất là trên cấp 7, tất cả đều là ma Pháp phạm vi lớn. Trong phút chốc, đại doanh ma tộc hỗn loạn. Lực sát thương khủng bố của ma Pháp cùng với vầng sáng nhiều màu điên cuồng dâng lên, bùng nổ. Ma tộc thật là quá mệt mỏi rồi, dù chịu công kích như vậy, có nhiều ma tộc không muốn tỉnh lại trong giấc ngủ say. Biết mình bị ma Pháp bao phủ, cảm nhận vô cùng đau đớn thì chúng mới tỉnh lại. Chiến lược, chiến thuật đều là bên ngự Long Quan Long Hạo Thần và các nghị viên liên bang, bàn bạc ra quyết định hiện tại các vị cường giả sử dụng quyền trục tất nhiên là tích lũy mấy ngàn năm nay của liên minh vừa lúc sử dụng trên đầu đao. Cho dù là lúc phòng thủ đông nam quan thì khâu vĩnh hạo đều luyến tiếc không ra lệnh dùng. Rốt cuộc thì trong lúc tập kích doanh trại của địch bùng phát ra uy lực lớn nhất. Kế hoạch của long hạo thần có thể nói là hoàn toàn bất ngờ. Ai mà ngờ được đông nam quan sau khi trải qua khổ chiến như vậy còn có sức phát động phản kích. Đặc biệt là mười mấy anh hùng vĩnh hằng mỗi một vị đều là cường giả lĩnh vực. Sau khi xé quyền trục lập tức triển khai tàn sát. Có thể tưởng tượng sức chiến đấu của cường giả cấp 9, dưới tình huống không có đối thủ cung cấp ngăn cản, đối với kẻ địch cấp thấp hơn chính là đơn phương tàn sát. Đặc biệt là ba vị ma pháp sư cấp 9, dùng xong quyển trục rồi, mỗi người lại hoàn thành một cấm chú. Phút chốc trong đại doanh ma tộc là núi xương biển máu. Trận chiến này điểm mấu chốt nhất chính là Thải Nhi. Nàng cưỡng ép phong mười mấy ma thần, nếu không thì chúng có thể trước tiên phản ứng, nhờ vào uy lực trụ ma thần, chắc có thể giảm thấp ma tộc tổn thất đến mức ít nhất. Thậm chí mượn thực lực mạnh mẽ của chúng, những cường giả đông nam quan muốn an toàn rút lui cũng không dễ dàng. Còn có một điều lợi là ác ma tộc không ở trong đại doanh. Đừng nhìn chủ lực ác ma tộc đã toàn diệt, nhưng còn dư mấy ngàn ác ma đều là cường giả trên cấp 6, 7, thêm vào 4 ma vương. Nếu như chúng ở trong đại doanh, ít nhất có thể hữu hiệu ngăn cản đợt tập kích lần này của nhân loại. Nhưng bây giờ chúng đang bận tranh đoạt quyền kế thừa tử linh ma thần. Ma tộc mâu thuẫn nội bộ khiến các cường giả Đông Nam, quan tập kích tăng lớn uy lực đến mạnh nhất. Tất nhiên ác ma tộc không phải không thấy biến đổi bên này, nhưng bốn ma vương có thuộc hạ khác nhau. Ngay lúc này, bọn chúng có ai muốn từ bỏ quyền kế thừa tử linh ma thần chứ? Tất nhiên là coi như không trông thấy, tiếp tục tranh giành. Ma lực của tháp vĩnh hằng dao động ngày càng mãnh liệt. Vốn Thải Nhi còn chưa hoàn toàn lành lặn, nàng đã càng lúc càng không chống đỡ nổi. Nhưng nàng rất rõ ràng, mình kéo dài thời gian càng lâu thì đả kích với ma tộc càng lớn vài phần. Thải Nhi vận dụng tịnh hóa lĩnh vực ngày càng quen tay. Ở trên chiến trường, lực lượng tịnh hóa không cần lo lắng, không có bổ sung. Ma tộc chết nhiều tất nhiên sẽ có linh hồn tử vong khổng lồ. Có tịnh hóa lĩnh vực phủ lên, những linh hồn tử vong dần chuyển hóa thành một phần lực lượng tịnh hóa. Dựa vào sự tăng phúc này, Thải Nhi mới ổn định lại tháp vĩnh hằng phong ấn. Nếu không thì sợ là nàng không thể kéo dài dù chỉ một phút. Dù sao đây chính là mười mấy ma thần cùng công kích, ba mươi mấy, mấy cường giả cấp chín không tiếp tiêu hao, điên cuồng giết chóc ma tộc. Trong đó có mấy cường giả trực tiếp hủy khó lương của ma tộc, khiến ma tộc vốn đã thiếu thốn lương thảo nay càng suy sụp. Chương 320 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ánh sáng trắng của tháp Vĩnh Hằng biến ngày càng chói lòa, cũng càng lúc càng không ổn định, lờ mờ có tia điện chớp loé. Thải Nhi biết thần khí này đã đạt tới cực hạn, cứ tiếp tục thì cho dù nàng chịu đựng được, chỉ sợ tháp Vĩnh Hằng sẽ bị hủy. Thần khí này chính là vật kỷ niệm duy nhất mà tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư để lại cho nàng. Lưỡi hái tử thần dơ cao, từng vòng quang hoàn trắng tinh khiết khuếch tán. Cùng lúc đó, linh cánh sau lưng Thải Nhi vỗ đập, tia chớp bay hướng xa xăm. Tháp vĩnh hằng kéo dài vài giây sau hóa thành luồng sáng đuổi theo Thải Nhi. Khi Thải Nhi phát ra quang hoàn trắng thì một đám cường giả nhân loại cũng lần lượt dừng tay, nhanh chóng bỏ chạy, trở về hướng đông nam quan. Mười mấy cái bóng cùng vọt ra, nhưng bộ dạng hơn mười ma thần vào lúc này có chút chật vật, ai cũng mặt xám mày cho. Trong tháp Vĩnh Hằng ẩn chứa lực lượng tịnh hóa và lực phản chấn khổng lồ, chúng dốc hết sức công kích thì trong tháp Vĩnh Hằng, lực lượng nguyên tố quá mức dày đặc tạo thành trùng kích không nhỏ với chúng. Thật không dễ dàng thoát ra, tên nào tên nấy đầu óc choáng váng. Ngay lúc đó, một đóa sen trắng tinh khiết rơi rụng. Khi đám ma thần thật không dễ dàng hồi phục khỏi đả kích, từng tên khống chế trụ ma thần của mình phóng ra lực lượng cường đại khống chế tình hình, thì chúng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Thê sờ thảm. Nguyên đại doanh ma tộc liều trại còn giữ bộ dáng hoàn chỉnh đếm trên đầu ngón tay. Khắp nơi đều là xác chết. Nguyên tố ma pháp phong bạo đậm đặc không ngừng tàn phá, khó lương thành đống cháy khét. Hơn 30 vạn đại quân ma tộc, lúc này chia năm xẻ bảy, doanh trại kéo dài hơn 10.000 mét bị hủy không thành hình dạng. Tổn thất to lớn khó thể tính toán. Đơn giản bàn bạc xong, mười mấy ma thần cùng đồng ý, chúng cùng ra tay trước tiên giải quyết tranh chấp bên ác ma tộc, nhầm mệnh cho ma vương, đứng đầu trở thành người kế nhiệm tử linh ma thần tát mệ cơ nạp, dẫn tử linh trụ ma thần theo chúng nhanh chóng rút lui. Không thể không lui. Trải qua đả kích tối hôm nay, vốn 50 vạn đại quân hùng hổ sức chiến đấu giờ không bằng một phần ba lúc, mới đến, mấu chốt là sĩ khí đã mất. Không ngờ đông nam quan có tới hơn 30 cường giả cấp 9, trong đó còn có mười mấy cường giả lĩnh vực, số lượng còn nhiều hơn cả bọn chúng. Thế này thì làm sao tiếp tục đây? Đặc biệt là thải nhi khủng bổ, lỡ chúng lại bị tập kích một lần thì sao? Phải làm sao? Vì tránh cho bị tháp vĩnh hằng phong ấn, chỉ có một cách, đó là đám ma thần tách ra. Nhưng sau khi tách ra thì lại có vấn đề, có lẽ sẽ bị tiêu diệt từng phần chăng? Ai mà muốn mạo hiểm chứ? Cuối cùng kết quả mười mấy ma thần bàn bạc đó là rút về nạp lý khắc hành tỉnh, chờ đợi mệnh lệnh của ma thần Hoàng. Chỉnh đốn đội quân rồi nghĩ cách bổ sung lương thực. Mấy chục vạn đại quân, một ngày tiêu hao thực vật là con số thiên văn. Sau này theo Đông Nam Quan thống kê trận chiến đó, lúc 50 vạn đại quân ma tộc rút đi, tổng binh lực chưa tới 27 vạn, trong đó bị thương vô số kể, có thể nói là bị Đông Nam Quan triệt để tiêu diệt. Thiếc nuối duy nhất là ma thần tham gia chiến đấu chỉ có hai tên chết. Nhưng an nguy của Đông Nam Quan tới đây thì toàn bộ tiêu trừ. Cho dù đội đại quân ma tộc này ngóc đầu trở lại, lấy 6 chức nghiệp Đông Nam Quan phân phối thì rất khó bị công phá. Các tướng sĩ Đông Nam quan tăng vọt sĩ khí chưa từng có. Có đầy đủ bổ sung, họ rất nhanh hồi phục sức chiến đấu đỉnh cao, bảo vệ tòa hùng quan này. Thải Nhi không rảnh nghỉ ngơi, trận đánh lén kết thúc xong nàng cùng 12 anh hùng vĩnh hằng, nhân ban đêm lặng lẽ rời đi, bay hướng Tây Nam có Vạn Thú Quan. Chiến tranh Vạn Thú Quan đã mở màn, mà bên đó không có cạm bẫy ma pháp, thời gian 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Đại doanh ma tộc ngoài Ngự Long Quan vẫn luôn bình tĩnh. Tát Mễ Cơ Nạp và Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo có truyền đến tin tức chưa? Ma thần Hoàng ở trong liều của mình gọi đến nguyệt ma thần Azaloy Tư, tinh ma thần ngõa xa khắc. Azaloy Tư cung kính nói. Theo tin tức đợt trước thì Tát mễ cơ nạp mới vừa đến Đông Nam Quan, không cho binh sĩ nghỉ ngơi, lập tức phát động thế công. Theo chúng ma thần bên đó báo cáo, chiến đấu bắt đầu thời gian một ngày mà ác ma tộc còn chưa tham gia chiến đấu. Trước mắt cùng Đông Nam Quan hình thành tình thế rằng co, số lượng cường giả bên Đông Nam Quan vượt qua phỏng đoán, có một cung tiễn thủ cầm cung tên cấp thần khí, đánh lén rét chết ra ba. Gia Ba đã chết trận. Cái gì? Ma thần Hoàng kinh ngạc hỏi lại. Gia Ba chết trận rồi. Đúng vậy. Hơn nữa theo tin tiền tuyến truyền về, Gia Ba chưa ở trên chiến tranh phát huy tác dụng phụ trợ thì đã bị bắn chết. Trong lời nói của a Lôi Tư không thêm bất cứ cảm tình gì, nhưng ai đều nghe ra y bất mãn với Gia Ba, tát mấy cơ nạp. Còn gì nữa? Ma thần Hoàng kiểm nén lửa giận. Đừng nhìn ảo thuật ma thần Gia Ba sức chiến đấu yếu, nhưng về mặt hỗ trợ quần thể thì có thể gọi gã là số một ma tộc. Ở trên chiến trường tác dụng của gã cực lớn, so sánh với tát mễ cơ nạp không kém bao nhiêu, là ma thần hoàng cố ý chuyển gã vào đại quân tấn công Đông Nam Quan. Nhưng không ngờ vừa bước ra đời đã chết ngay. A-Gia-Lôi tư cung kính nói, tin về sau còn chưa chuyển đến, chắc là tối nay sẽ có tin chính xác. Bên vạn thú quan, mã nhĩ ba sĩ đáo và hoa lợi phất còn chưa chuyển tin. Nhưng theo tin tức được trước thì bọn họ đã bắt đầu ra tay. Tính toán thời gian, bên Đông Nam Quan chắc là đã có kết quả. Nếu động tác của Mã Nhĩ Ba sĩ đáo, hoa lợi phất đủ nhanh thì cũng gần có kết quả luôn." ngõ Sa khắc lạnh lùng nói. "Bệ hạ, dường như tát mễ cơn nạp hơi quá đáng rồi, không có ích cho đoàn kết. Lần này nếu gã thành công đánh vào bên trong nhân loại, chỉ sợ ác ma tộc, y nói tới đây thì dừng, không tiếp tục nữa." Theo lần trước thi triển dự ngôn sinh mệnh, tính tình của ngõ Sa khắc biến càng im lặng, lạnh lùng hơn nhiều, ít nói kiệm lời. Đôi mắt Ma Thần Hoàng híp lại nhìn hướng A Za Lôi Tư. "Mau tăng tốc độ truyền tin." "Vâng." Ma thần hoàng từ từ đứng dậy, thời gian 3 ngày đã tới, xem ra chúng ta nên gặp Long Hạo thần lần nữa, tin tưởng hắn cũng đã nhận được tin tức bên Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan, Nguyệt Ma thần Aza Lôi từ nói, "Bệ hạ, có cần đợi tin tức tiền tuyến không?" "Tối đa 12 tiếng đồng hồ là tin tức sẽ tới." Ma thần hoàng trầm ngâm một lát, nói, "Cũng tốt, vậy chờ tin chiến thắng của Tát Mễ Cơ nạp, Mã Nhĩ Ba sĩ đáo đi." Dường như y chẳng hề nghe thấy ý phản đối của tinh ma thần vừa nãy, ngõa xa khắc cũng không nói nữa. Tình huống tiền tuyến cực kỳ quan trọng với bên này, nếu hai đại quân đã đánh vào liên bang Thánh Điện, vậy ma thần Hoàng có địa vị chủ động tuyệt đối. Nếu không thể đánh vào, vậy chiến thuật đối phó ngự Long Quan của ma thần Hoàng sẽ theo đó biến đổi. Chủ tịch tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện Dương Hạo Hàm nói với Long Hạo Thần đứng trên đầu tường ngự Long Quan. Long Hạo Thần gật đầu nói. Long Thiên Ấn đi cùng Dương Hạo Hàm lên đầu tường lấy làm lạ nói. Bên ma thần hoàng còn không có động tĩnh gì, không lẽ y còn chưa nhận được tin. Bên chúng ta đã có tin rồi. Long Hạo thần mỉm cười nói. Cái này không có gì kỳ, là công lao của tổ chức nguyệt dạ. Gia Gia, đã chuyển về chiến báo chính xác bên vạn thú quan chưa? Trên mặt Long Thiên Ấn thoáng chốc lộ ra vô cùng hưng phấn, nói. truyền về rồi. Chiến thuật đối phó vạn thú quan của mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phát gần như giống hệt tát mễ cơ nạp. Trước lấy chủng tộc khác làm vật hy sinh công thành, sau đó lại dùng địa ngục ma tộc của chúng phối hợp hùng ma tộc tổng tấn công. 50 vạn đại quân bên chúng bởi vì có hùng ma tộc, địa ngục ma tộc thêm vào hai ma thần này thống lĩnh, thực lực mấy ma thần dưới tay cũng yếu hơn bên tát mễ cơ nạp chút, gặp phải cáo giả Trần Hoành Vũ thì chúng thảm rồi. Cáo giả Trần Hoành Vũ này giả bộ cũng giỏi thật. Lúc mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phát mới bắt đầu phát động thế công, thì lão dùng hết lực lượng nguyên bản của linh hồn thánh điện, ngăn cản. Cường giả linh hồn thánh điện rất nhiều, thêm vào có tình báo chính xác tập trung tinh thần chuẩn bị, không chút nào yếu thế. Kiên cường chống ba đợt tấn công không lộ kẽ hở. Mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phất triệu không nổi bắt đầu phái ma thần ra trận, hơn nữa chúng còn ác hơn cả tát mễ cơ nạp, một lần phái ra tới 6 ma thần. Lần này vạn thú quan bỗng chốc tăng lớn áp lực, rơi vào khổ chiến. Trần Hoành Vũ phái ra binh lực năm thánh điện khác chi viện vạn thú quan vào chiến trường. Mỗi lần đều đem đến chỗ tốt, mỗi một binh chủng đều phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cộng thêm nội tình của Linh hồn Thánh điện sâu hơn Chiến sĩ Thánh điện nhiều, chống đỡ được một ngày một đêm. Mã Nhĩ Ba sĩ đáo, hoa lợi vất không hề gấp gáp, chúng đều biết bên Tát Mễ Cơ nạp đang điên cuồng tấn công, dường như sắp có kết quả, nên chúng rốt cuộc thả ra binh chủng hỗn hợp mạnh nhất là Hùng Ma, Địa Ngục Ma sông hướng Quan ải. Nói đến đây, Long Thiên Ấn Kiềm không được tán thán nói: "Hạo thần, ngươi nói đến Nguyệt Dạ cô nương đó cũng ghê gớm thật." Không biết tổ chức của họ làm sao mà khiến mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phất thật sự không nhận được tin tát mễ cơ nạp chết trận, con tưởng rằng bên tát mễ cơ nạp giữ trạng thái rằng có rất nhanh sắp phá quan. Thế nên làm sao chúng không gấp chờ được. Ai đều đem liên bang chúng ta là khối thịt mỡ, muốn cắn miếng thứ nhất, cuốn cuồng lên thì tất nhiên sẽ xuất hiện triệu chứng liều mạng. Trước đó vạn thú quan thành công ngăn cản cho chúng ta đủ thời gian. Thải Nhi và 12 vị anh hùng vĩnh hằng rốt cuộc đến vạn thú quan, hội hợp cùng các cường giả linh hồn thánh điện. Vốn anh hùng Vĩnh Hằng luôn chi viện bên linh hồn Thánh Điện vẫn kiểm nén không ra tay. Cùng lúc đó, bên mục sư Thánh Điện chấn Nam Quan sau khi xác định ma tộc không chia binh tấn công, tuy không kịp phái binh đi nhưng đã mời chín anh hùng Vĩnh Hằng, bên họ tới vạn thú quan trợ trận. Tổng cộng 30 vị anh hùng Vĩnh Hằng. Đây chính là 30 vị cường giả lĩnh vực. Khi họ xuất hiện trên chiến trường thì chớp mắt xoay chuyển tình thế. Cáo giả Trần Hoành Vũ đó nhịn nhẫn giỏi thật. Lúc trước mấy lần gặp nạn lão đều không khiến bất cứ anh hùng vĩnh hằng nào ra tay, vẫn cố chống đến giây phút cuối cùng mới một hơi bùng nổ, đánh cho Mã Nhĩ Ba sĩ đáo, hoa lợi phất trở tay không kịp. Hai bên do đó phát triển đại chiến toàn diện, càng âm hiểm là, không biết cáo già Trần Hoành Vũ từ đâu moi ra một quyển trục ma pháp khủng bố. Quyển trục này là tổ tông linh hồn thánh điện để lại, mở ra một ma pháp triệu hoán địa ngục môn khủng bố. Từ địa ngục môn tổng cộng chui ra 3000 con địa ngục khuyển cấp 8, chiến đấu dài tới 2 tiếng đồng hồ mới biến mất. 3.000 địa ngục khuyển cấp 8 Long hạo thần hít ngụm khí lạnh Dương hạo hàm cũng vẻ mặt hoảng sợ Nên biết rằng ma thần hoàng mang tới ngoài ngự long Quan cường giả ma tộc cấp 8 chỉ cỡ hơn 1.000 3.000 địa ngục khuyển là khái niệm gì Sức phá hoại khủng bố sợ là Không kém gì khởi động 30 cạm bẫy ma pháp cấm chú quan hệ Mà càng thêm linh hoạt nữa Long thiên ấn cáo kỉnh nói Đúng vậy, cái lão Trần Hoành Vũ quá gian manh Nếu lão chịu đem quyển trục ra cho chúng ta dùng thì, hi hi, chỉ sợ ma thần hoàng đều phải chịu thiệt. Dương Hạo hàm cười nói. Cái này cũng không thể trách lão ta. Dù gì liên bang vừa mới thành lập, bảo vệ thánh điện của mình tất nhiên là quan trọng nhất với hắn lão rồi. Nếu đổi lại là chúng ta cũng chưa chắc sẽ nộp lên trên. Có ba ngàn địa ngục khuyển cấp tám rồi, chỉ sợ mãi nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phát gặp khó khăn không ít à. Long Thiên Ấn gật đầu nói. Sức phá hoại của 3.000 địa ngục khuyển cấp tấm quá khủng khiếp, ngay cả lực phòng ngự như Hùng Ma còn không thể ngăn cản. Liên quân Hùng Ma, địa ngục Ma trực tiếp bị tạc ra lỗ hồng lớn, tiếp theo hai bên toàn diện đại chiến. Vì bảo vệ chủ lực của mình, địa ngục Ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, Hùng Ma thần hoa lợi phất điều động tất cả đại quân tổng tấn công thành, các Ma thần đi theo chúng tập thể ra tay. Trận chiến này giết một ngày một đêm mới chia ra thắng bại. Nói tới đây, ánh mắt ông biến ảm đạm chút. 30 vị anh hùng vĩnh hằng trong trận chiến này bỏ mình chính vị, trong đó một vị ma pháp sư tự bạo trọng thương địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, trong trạng thái ma thần hóa. Hùng ma thần hoa lợi phất, tuy rằng an toàn rút lui nhưng đại quân của chúng tổn thất trầm trọng. Ma tộc có 5 ma thần chết trong trận chiến này. Vạn thú quan sừng sững không ngã, đại quân ma tộc giảm quân số ít nhất gần 40 vạn, khi rút lui còn sót lại gần như đều là tàn binh bại tướng. Trong 40 vạn quân số bị giảm này có ít nhất hơn, phân nửa do siêu cấp cấm chú địa ngục môn, ban tặng. Sức phá hoại của 3.000 địa ngục khuyển thật là vô cùng khủng khiếp. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng nghe Long Thiên Ấn kể, Long Hạo Thần có thể cảm nhận được sự tàn khốc của trận chiến này. Dù là Đông Nam Quan hay là Vạn Thú Quan, hai chiến dịch quan trọng chỉ có thể dùng thịt nát xương tan để hình dung. Mấy ngày ngắn ngủi, hai bên đã trả giá 50 vạn sự sống. Dù mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi phất vẫn còn sống, tuy nhiên, bên chúng tổn thất không kém gì bên Tát Mễ Cơ Nạp. Năm ma thần chết, dù còn trụ ma thần nhưng năm ma thần sẽ không còn sức chiến đấu. Quan trọng, nhất là 50 vạn đại quân ma tộc tinh nhuệ đã bị tổn thất 4/5, so với bên Tát Mễ Cơ Nạp chịu thiệt hại còn lớn hơn, đã không còn sức phá hoại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.